mã m ồ suy nhẹ hừ hừ hai tiếng quay người đi hướng rừng rậm phương hướng nhưng mới vừa đi mấy bước nó đột nhiên nhớ tới hai ngày này cái này nhân loại cho cái khác bổ kẹ mẩn đồ ăn liền không cho nó đồ ăn chuyện quay đầu hữu hoán nhìn thoáng qua trần việt sau đó sử dụng yếu hóa bản băng hệ chiêu thức t ả o đở sơ nào băng băng lạnh lạnh đông tuyết nương theo lấy gió lạnh hướng về trần việt phương hướng thổi qua một buổi sáng sớm nhiệt độ còn chưa lên đến trần việt lập tức bị đông cứng sợ run cả người mã ạ mổ suy nẹ nhìn thấy một màn này trên mặt rốt cục lộ ra đột phá phô trương nụ cười nó kịp thời dừng lại b ảo đ ỡ sơ n à o vui vẻ quay người l y khai đi qua như thế nháo t r ò phân biệt vẻ hữu sầu cũng bị tách ra rất nhiều trần việt lau mặt một cái bên trên tan tuyết nước quyền đương bị bắt làm không phải mình hô to dặn dò tây vinh phải nhớ được thật tốt sinh hoạt ta mã ạ mổ suy nẹ không quay đầu lại chẳng qua là phát ra một đạo hùng hậu tiếng kêu đến biểu thị chính mình nghe được đợi đến mã mổ suy n ẹ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong chân việt mới trở lại trong doanh địa là tiếp xuống hành động làm lên chuẩn bị hắn không thể c h u n g quy đợi tại một chỗ lãng phí thời gian hắn phải đi thăm dò một chút tòa hòn đảo này khu vực khác tìm hiểu một chút khu vực khác đi ả mạt bổ kẹ mần là dạng gì từ đi ả mạt mã mổ suy n ẹ trên thân đạt được tin tức rất rõ ràng biểu thị ra muốn thu được manh mối mạnh vỡ nhất định phải đánh bại cái khác đi ả mạt bổ kẹ mần chỉ có dạng này mới có thể tìm được hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến phương pháp trên tòa đảo này nhân loại có thể ăn đồ ăn hữu hạn cho đến trước mắt trần việt chỉ ở ở trên đảo thấy được m ẹ gì, rau dại con s ò cùng cây dừa cái này bốn loại có thể ăn đồ vật ở chỗ này sinh hoạt mấy tuần còn tốt nếu là mấy tháng mấy năm cái kia người chơi thỏa thỏa sẽ bị đói thành ra bọc xương đương nhiên cũng không bài trừ một chút cực đoan người chơi vì sống sót sẽ đi bắt g i ế t s ở là buộc phả phẹt giờ loại hình bổ kẻ mẩn nhưng loại sự tình này trần việt làm không được nhóm bổ kẻ mẩn có được chính mình tư duy năng lực bọn họ biết suy nghĩ vui vẻ lúc lại cười khổ sở lúc lại khóc có thể nói so một ít nhân loại còn muốn có nhân tính vì buổi tối có tinh lực đi điều tra trần việt đặc địa điều chỉnh một cái chính mình làm việc và nghỉ ngơi quy luật mới vừa ăn xong cơm sáng liền dẫn dở dạ gỗ n ạ c tiếp tục trở về nằm trên giường hắn đêm qua vốn cũng không có ngủ bao lâu thời gian cái này vừa nằm xuống bất chi bất giác lại mê mẩn chừng chừng ngủ một giấc đến trưa lúc chiều g i dạ gỗ n ạ c không muốn lại tiếp tục đi ngủ nó hiện tại tinh lực rất dồi dào thậm chí cảm giác có thể cùng một trăm con đi ạ mặt bổ kẹ m ẩ n đánh nhau một trận dợ dạ gỗ nách nhìn lấy chính mình huấn luyện ra trên mặt lộ già khó xử biểu lộ vậy được rồi chúng ta đi ra cửa dạo chơi trần việt thấy thế chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch đã định mang dợ dạ gỗ nách trong rừng rậm đi dạo lên đường phố lần này cùng ba ngày trước lần đó là hoàn toàn cảm giác không giống nhau trong rừng rậm đại bộ phận bổ kẹ m ẩ n nhìn thấy hắn trong ánh mắt cũng không có công kích d ụ n g ngược lại muốn vui vẻ lại gần chào hỏi hắn thậm chí còn có hai cái ngay tại vật lộn bộ kẹ m ẩ n nhìn thấy hắn phía sau lập tức ngừng lại trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng đỡ đòn toàn thân tổn thương thẻ lươi xông vào bụi cỏ c h â n việt hắn còn muốn dùng vợ đi ẩn phát sở cho chúng nó miễn phí trị liệu tới từ khi thu được vợ đi ẩn phát sở mỗi lần khi hắn nhìn thấy tổn thương bộ kẹ m ẩ n lúc cũng nhịn không được có chút ngửa tay muốn đi lên cho chúng nó trị liệu ô lúc này giờ dạ gô nách hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía sau lưng nó từ hôm qua buổi tối liền có loại cảm giác này hình như có đồ vật gì theo bọn họ nhưng mỗi lần khi nó quay đầu cái loại cảm giác này liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh trần việt chú ý tới giờ dạ gỗ nạch biểu lộ hỏi thế nào Ô ô, đằng sau hình như có đồ vật gì theo chúng ta Giờ dạ, dạ gỗ nạch hồ mắt to màu xanh lục con ngươi bên trong hiện ra một tia lo lắng trần việt nghe vậy quay đầu nhìn kỹ vài lần cũng không có phát hiện gì dạng địa phương bên phải trong đùi c ó chuyển đến một trận vang động trần việt cùng giờ dạ gỗ nạch lập tức đưa ánh mắt về phía cái hướng kia chương bảy mươi bốn g i ư n g tạ m ặ t bột tờ phờ giờ trong đùi cỏ truyền đến một tiếng tê minh một đạo toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thân ảnh phi bôn tới móng ngựa trên mặt đất chạy phát ra cộc cộc cộc thanh thúy thanh vang r ộ i bộ nhỉ tạ chạy như bay đến trần việt trước mặt thân mật dùng đầu cọ lên gương mặt của hắn trần việt kém chút bị bộ nhỉ tạ đ ụ người n g ngã ngựa đổ còn tốt giờ dạ gỗ n ạ c kịp thời dùng móng đuốt ở phía sau chống được hắn trần việt lột lấy bô ni tạ cổ hỏi là ngươi ở phía sau đi theo chúng ta sao bony tạ hơi nghi hoặc một chút ngầm đầu không phải nó à? nó chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua nơi này mà thôi t ố ô ta khả năng này là ta cảm giác sai trần việt nhìn thoáng qua dở dạ gỗ nạch nói cái hướng kia không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này bony tạ phát ra hai tiếng thanh thúy t â m ì n h đi về phía trước mấy bước quay đầu lại dùng đen bóng bày ra mắt to nhìn về phía trần việt trần việt xem hiểu bony tạ là tại mời chính mình c ư u i nó đây cũng không phải là người người cũng coi đãi ngộ đối với cái này trần việt vui vẻ đáp ứng hắn ngồi vào bộ nỉ tạ trên lưng bộ nỉ tạ vui vẻ vắt chân lên cổ trong rừng r ầ m chạy Giờ dạ gỗ n ạ c đi đường theo không kịp chỉ có thể ở đằng sau bay lên truy chờ bọn hắn ly khai về sau di ố lủ từ một gốc cành lá rậm rạp trên đại thụ nhảy xuống tới nó đứng tại trần việt mới vừa chỗ đứng c h ầ mặc m nhìn về phía bộ nỉ tạ rời đi phương hướng một lát sau nó thân hình k h ẽ động lại lần nữa hướng phía cái hướng kia đổi tới trạng vạn tối trần việt cưới giờ giả gỗ nạch bay đến trong trời cao quan sát tòa này hình dạng giống cắt tở tỷ đồng dạng hòn đảo tại vô biên vô tận trên đại dương bao la tòa đảo này lộ ra lẻ loi trơ trọi cho dù là ở vào mấy ngàn mét không trung cũng căn bản không nhìn thấy ngoại trừ tòa đảo này bên ngoài lục địa trần việt mí môi một cái đem l ự c chú ý một lần nữa phong tới trên tòa đảo này dùng danh địa là đường danh giới tòa đảo này có thể chia làm đông tây nam bắc bốn khối khu vực đông khu phạm vi khá nhỏ hình dạng mặt đất dùng rừng rậm làm chủ xuất hiện ở đây đỉ ạ mặt bổ kẻ mần làm ạ mồ suy nẹ so với đông khu tây khu địa hình phân bố chủ yếu là dòng sông đầm lầy nơi đó sống ở lấy độ lượng thủy hệ cùng độc hệ bổ kẻ mần nam khu thì đâu đâu cũng có dốc đứng hiểm trở vách núi cùng động quật ban đêm thời điểm sóng biển đánh vách núi thanh nhầm có thể thông qua nội bộ phức tạp giao thoa hang động đá vôi chuyển đến mỗi một nơi hẻo lánh bắc khu nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa cự đại núi lửa dưới núi lửa sinh trưởng xanh u ô n tươi tốt cây tối cùng hoa cảnh có thể nhìn ra được nó đã rất lâu không có phun trào qua ngoại trừ đông khu còn lại ba khu khu vực bên trong sở tồn tại đi ả mạt t ổ kẻ m ẩ n cũng còn không hề lộ diện buổi tối hôm nay nhiệm vụ của hắn chính là làm rõ xuất hiện tại khu vực khác đi ả mạt t ổ kẻ m ẩ n chủng loại bất quá trần việt nhìn về phía biển cả ngoại trừ trên lục địa trong biển còn có một cái rừng tạ mạt lạp tờ rát nếu quả như thật là đánh bại đi ạ m à t ổ kẹ mẩn mới có thể thu được đoạt giải tuyến nhiệm vụ manh mối vậy hắn cùng l ạ m tợ giặt ở giữa tất nhiên sẽ có một trận sinh tử chi chiến không thể không nói cái này phó bản độ khó cùng lúc trước hai cái so sánh tăng lên thật sự là quá nhiều trần việt trên không t r u n g vòng quanh cả tòa đảo bay một vòng đem từng cái khu vực đại khái địa hình ghi tạc trong đầu rất nhanh mặt trời xuống núi mà n đêm lại lần nữa giáng lâm lúc này một đạo không rõ ràng màu tím đen ám mang từ phía dưới hệ i n lên trong nháy mắt liền khuếch tán đến hòn đảo biên giới sau đó biến mất trong không khí dơ dạ gỗ nách nhũ mày nó lại lần nữa cảm nhận được cái kia cố k ỳ quái năng lượng trần việt cũng phát hiện chỗ này không tầm thường đây là hắn trước mấy ngày không có chú ý tới nhưng còn không đợi hắn nghĩ lại từng đợt cực lớn tiếng giống liền từ trên đảo các nơi vang lên xa xa trên mặt biển to lớn thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước d ư ừ n g tạ mặt lạp tợ giặt xuất hiện lần nữa ở trên mặt nước vòng quanh cả hòn đảo nhỏ bơi lội Trân Việt tờ giặt hướng lạp p ô dơ dạ gô nạch cắn răng ổn định thân hình vì để tránh cho mình bị cỗ này gió lớn thổi xuống đi t r â n việt nằm trên người dơ dạ gô nạch cố hết sức đem thân thể thả thành một cái mặt phẳng đợi đến cái kia cổ mánh liệt khí lưu biến mất hắn ngẩng đầu lại nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn trôi lơ lửng ở giờ dạ gỗ n ạ t ngay phía trước chặn đường đi của nó trần việt hướng phía đối phương sử dụng thuật thăm dò một giây sau đối phương tin tức xuất hiện tại mặt của hắn trên bảng d i ư ờ n g tạ mặt b u t tờ phờ giờ lờ vờ một t cam chạy trần việt không chút do dự đối với giờ dạ gỗ n ạ t h ạ lệnh giờ dạ gỗ n ạ t h i ệ n tại đẳng cấp mới 66 cấp nó bây giờ căn bản không phải b u t tờ phờ giờ đối thủ chớ nói chi là trên thân còn có một cái chính mình nghe được mệnh lệnh g dở dạ gỗ nạch lập tức quay đầu liền đi nó đem tốc độ phi hành phóng tới nhanh nhất đi ạ mặt bụt tở phờ giờ ở phía sau theo đuổi không bỏ một bên truy vừa hướng g dở dạ gỗ nạch sử dụng mát s trẻ ảm quá mẹ hắn kích thích trần việt cảm giác mình lập tức liền muốn t h ă n g thiên vì để tránh cho mình bị khí lưu hờ luyển rơi đến mặt đất ngã chết hắn quả quyết hạ lệnh hạ thấp độ cao phía dưới chính là mênh mông bát ngát biển cây chỉ cần đi vào Rất dở ễ dàng liền tránh có thể tránh thoát đi mặt bụt t đi ạ phở d ở trùy t u n g để nạch ó mất mục đi lên tiếng lập tức tại khí lưu bên trong điều chỉnh góc độ hướng phía biển cây lao xuống tới mặc dù bụt tở p h ở dở tốc độ rất nhanh nhưng dở dạ g ồ nạch tốc độ cũng không chậm mấy hơi thở ở giữa liền một đầu đâm vào biển cây thân hình biến mất tại màu xanh biếc trong hải dương bụt tở p h ở dở trong nháy mắt mất đi mục tiêu chiều cao của nó so cây còn cao hơn Căn bản là không có cách bản không là trần h ấ y õ t việt hư nhược từ trên thân quang dở dạ gỗ nạch tuột xuống cùng dở dạ gỗ nạch cùng một chỗ tựa ở một cái khác cái cây bên trên thở hổn hển một người một bổ kẹ mần liếc nhau một cái trên mặt đều là thở dài một hơi giơ dạ gỗ nách trên đầu xô ra một đạo vết đỏ đau ánh mắt nó bên trong nổi lên tầng một vóng ánh thủy quang tội nghiệp nhìn lấy trần việt trần việt có chút thầy náy một bên đưa tay sử dụng v ỡ đi ẩn phát sở một bên nói ra thật có lỗi là ta quá mau giơ dạ gỗ nách lắc đầu r ồ i ra móng nuốt tan ủi tính vô vô trần việt bả vai biểu thị chính mình không quan tâm lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập từ nơi không xa chuyển tới trần việt cùng dở dạ gỗ nạch lập tức cảnh giác quay đầu lại nhìn thấy một cái xóa tóc dài nữ nhân xinh đẹp thở hồng hộc chạy tới lang duyệt khi nhìn đến trần việt về sau nhãn tình sáng lên nói ra là các ngươi a dở dạ gỗ nạch ánh mắt bất thiện nhìn lấy nàng lang duyệt sửng sốt một chút vội vàng mở miệng giải thích đừng lo lắng ta không có ác ý ta mới vừa nhìn thấy con kia bụt tở phờ d ờ đang đổi u người liền đến nhìn một chút lúc đầu nàng còn tưởng rằng bị truy chính là thạch long đám người kia muốn tới đây nhìn cái náo nhiệt Thuận tiện chương ế rêu một cái bảy mươi lăm cái thứ hai manh mối mảnh vỡ đi ả mặt bụt tở phờ rợ làm ra động tĩnh rất lớn toàn bộ tây khu bổ kẹ mẩn cũng bị kinh động thành quần kết đội hướng phía đi ả mặt bụt tở phờ rợ phương hướng ngược đảo vong trần việt quay đầu nhìn một chút từ bên người đi qua nhóm bổ kẹ mẩn nhữ mày l a n g duyệt nói ra chuyển sang nơi khác nói chuyện trần việt lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng một cái hỏi thế nào không cùng những người khác cùng một chỗ lăng duyệt liếc mắt hỏi ngược lại ngươi cùng gặp tự cho là đúng thích dùng người còn không có đầu góc ngu xuẩn tổ đội sao t r â n việt bị c h ò cười cười nói xác thực lăng duyệt nhìn thoáng qua thủ vệ tại bên cạnh hắn g i ờ dạ gô nạch hỏi ngươi tới đây một bên là muốn điều tra một cái xuất hiện ở đây đi à m à t ổ kẻ mẩn tin tức à. t r h â n việt nhẹ nhàng nhữ mày ngươi cũng phát hiện lăng duyệt từ một tiếng chủ động tiết lộ những gì mình biết tin tức ta từ một cái rổ dờ dạ trên thân nhận được nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ ban thưởng là nhiệm vụ chính tuyến manh mối mảnh vỡ nói xong nàng phô bày mặt của mình bản manh mối mảnh vỡ một ly khai phó bản phương pháp là giải phóng tòa hòn đảo này l a g duyệt trầm ngâm nói giải phóng tòa hòn đảo này rất hiển nhiên nó chỉ chính là đánh bại không biết nguyên nhân gì xuất hiện tại trên tòa đảo này đi ạ mặt bổ kẻ mẩn căn cứ ta điều tra những cái này bổ kẻ mẩn tại lúc ban ngày biết từ đi ạ mặt trạng thái khôi phục thành p h ổ thông trạng thái trần việt nhìn thoáng qua bảng phía trên chữ viết nói vì cái gì nói cho ta những cái này lăng duyệt nhàn nhạt cười một tiếng trên gương mặt hiện ra hai đạo khả ái lún đồng tiền nhỏ đương nhiên là tìm ngươi tổ đội a nàng tựa hồ sợ trần việt cự tuyệt ngay sau đó nói bổ sung ta có thể cho ngươi cung cấp con kia bụt tờ p h ở dở tin tức tương quan ta b ổ kẹ mần làm ộ t cái b a k i z i có thể ở phía sau cho ngươi đánh phụ trợ một cái màu xanh trắng con sóc loại b ổ kẹ mần từ lăng duyệt vệ túi láo bên trong n ô ra nhìn cái cái đầu nhỏ theo cánh tay của nàng bỏ tới bả vai vị trí cùng mình huấn luyện ra cùng một chỗ dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn t r ầ n việt t r ầ n việt bị manh đến suy nghĩ kỹ một chút hắn tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt cái này phó bản bên trong toàn bộ người chơi nhiệm vụ chính tuyến đều là giống nhau chung chỉ cần có một cái người chơi đánh bại những cái kia ì a mạt b ổ kẹm ẩ n giải phóng tòa hòn đảo này cái khác người chơi nhiệm vụ chính tuyến đồng dạng có thể tự động hoàn thành đương nhiên tương ứng nhiệm vụ chính tuyến không có s u ấ t lực những cái kia lưu manh lấy được ban thưởng cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt thậm chí không chiếm được bất luận cái gì ban thưởng nghĩ tới đây trần việt dứt khoát đáp ứng xuống thuận tiện dùng thuật thăm dò nhìn thoáng qua con kia p ạ kỳ dì đẳng cấp p ạ kỳ dì sửa vở bảy mươi tám giờ dạ gỗ nạch còn cao hơn mấy cấp tại đánh bại đi ạ mạt mà mổ suy nhẹ về sau giờ dạ gỗ nạch đẳng cấp cũng từ cấp sáu mươi lăm lên tới cấp sáu mươi sáu lang duyệt cũng dùng thuật thăm dò thấy được giờ dạ gỗ nạch đẳng cấp nàng nhìn thấy trần việt nghi ngờ biểu lộ giải thích nói đẳng cấp đại biểu không là cái gì đẳng cấp chẳng qua là vô hạn không gian đối với bổ kẹ mẩn bề ngoài thực lực số liệu hóa là cho chúng ta cung cấp tham khảo dùng một chút bổ kẹ mẩn mặc dù bề ngoài đẳng cấp cao nhưng kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn cùng huấn luyện ra ở giữa phối hợp giảng buộc cũng không đủ coi như đối mặt đẳng cấp so với nó thấp bổ kẹ mẩn cũng rất khó chiếm được tiện nghi nói đến đây trên mặt của nàng lộ ra một vòng lúng túng mỉm cười ta pạ kỳ gì là ta ở trên cái phó bản mới vừa thu phục đừng nhìn nó đẳng cấp cao như vậy đều là ta dùng Cạn đi cho ăn đi ra, trần a đang vốn định tại cái này phó bản bên ý rèn luyện, rèn luyện phó tại t cái ó i Trần việt trên cùng giờ giả gỗ n ẹ đi theo lang duyệt sau lưng hai người xuyên qua một đầu quanh co đường nhỏ vượt qua một mảnh b ư ớ c lên bọn khí đầm lầy đi tới một chỗ trước thác nước l a g duyệt mang theo tạ kỳ dịt đâm thẳng đầu vào dờ dạ gỗ nạch đi lên trước đứng tại dưới thác nước dùng cánh phải ngăn chở nước chảy quay đầu lại hướng trần việt kêu một tiếng trần việt đi vào đánh ra xung quanh lợi bình nói thủy liêm đậu thật không tệ l a g duyệt sửa sang lấy bị nước tới nước tóc dài cười nói đây là cho ta phát nhiệm vụ ẩn con kia dậu dờ ra mang ta tìm tới yêu thích bổ kẻ mẫn người phổ thông vận khí cũng sẽ không kém trần việt đồng ý t u y ế t pháp này hắn gật đầu một cái cùng giờ dạ gỗ nạch ngồi chung một chỗ trên tảng đá nói ra nói chính sự đi lan g duyệt sắc mặt biến nghiêm túc lên nàng lấy mái tóc vén đến sau thai ngồi chung một chỗ bóng loáng đá tròn bên trên mở miệng nói ta là tại hai ngày trước đi tới phiến khu vực này ta lúc ấy tới thời điểm vừa vặn ngày mới đen con kia giẳng tạ mặt bụt tở phờ giờ liền xuất hiện mất khống chế bản khắp nơi đấu đá bừa bãi ta tìm được một cái địa phương an toàn trốn đến hưng đông sau đó cùng con kia bụt tở phờ giờ thấy được nó khôi phục thành p h ổ thông hình thái một màn về sau ta lại cùng nó tìm được nó nơi ở nói xong nàng n g n g đầu nhìn về phía trần việt hỏi phải thừa dịp nó còn không có đi ạ mặt thời điểm công kích nó sao lúc này lăng duyệt bên người b à kỳ d ị c h bỗng nhiên nâng lên cái đầu nhỏ đem ánh mắt nhìn về phía chỗ lối ra hình như có đồ vật gì mới vừa ở bên kia lung lay một cái b à kỳ d ị c h nghi ngờ kêu một tiếng nhưng lăng duyệt ngay tại nghiêm túc suy nghĩ không có nghe được thấy thế pakiziz dứt khoát chính mình cơ màu xanh trắng giao nhau cái đuôi to hướng bên kia chạy tới trần việt nhìn thoáng qua pakiziz không có để ý lắc đầu nói ra ta không đề nghị dùng phương pháp này con kia bụt tờ p h ờ r ờ rất hiển nhiên đối với mình buổi tối làm sự tình không hề hiểu rõ tình hình mà lại so với cái này ta quan tâm hơn nó là từ đâu thu được đi a mạt năng lực này lang d u ệ t đôi mi thanh tú hơi nhữu tự hỏi lời nói này đột nhiên nàng nghĩ đến ngày đầu tiên lúc tại trên bờ cắt vật phát hiện mở miệng nói ra ta nhớ được chúng ta bị mạ mổ suy n ẹ truy vào cái ngày đó tại chúng ta không tới bờ biển trước đó ngươi cùng một cái đỉ ả mạt vỗ k ẻ mẩn chiến đấu chủ đề chuyển có chút nhanh trần việt sửng sốt một giây mới phản ứng được gật đầu một cái không sai kia là một cái r i ằ n g tạ mạt lạp tợ giặt nhưng lăng duyệt tới đó thời điểm cũng không nhìn thấy lạp tợ giặt thân ảnh có chút hiếu kỳ mà hỏi ngươi đem nó đánh bại trần việt nói đến đây cái hắn cũng có chút xấu hổ tại đối mặt con kia r i ằ n g tạ mạt lạp tợ giặt thời điểm hắn cùng giờ giả gỗ nạch bị đánh căn bản không hề có lực hoàn thủ còn kém chút chết đuối trong biển trần việt mặt không đổi sắc nói ra không không biết nguyên nhân gì nó đánh lấy đánh lấy liền tự mình chạy vào trong biển lại về sau các ngươi liền đến lan g duyệt ồ một tiếng không có xoắn suýt cái đề tài này ngược lại nói ra cho tới bây giờ đã có ba con đỉ a mạt tổ kẻ mẩn xuất hiện trước mặt chúng ta trong biển l ạ m tờ giác trong rừng rậm con kia mạ mổ suy nẹ và nơi này bột tờ phờ giờ không ngại giả thuyết lớn mật một cái chương ú chúng n này chia phần bằng nhau, mỗi một khối bên trong cũng mẩn, chính tiến từng g ta thể tòa một một mạt ta chia sau có có cái cái vực đó khối phải khu đem đảo đi đ mỗi mà làm, là sáu bổ kẹ ạ về a c h bảy mươi sáu di ổ lù l a g duyệt ngẩng đầu nhìn về phía t r ầ n việt trong mắt hơi kinh ngạc một mình ngươi đánh chân việt gật đầu một cái dừng một chút nói ra ta tại tới trước đó cùng giờ dạ gỗ nạch cùng một chỗ đến trên không nhìn một chút ta đem tòa đảo này căn cứ địa hình bất đồng chia làm đông tây nam bắc bốn khối khu vực đông khu là mạ mổ suy nẹ vị trí nơi đó chỉ có mạ mổ suy nẹ một cái đi ạ mạt tổ kẻ mẩn tây khu chính là chỗ này là b ụ t tở phờ rợ lãnh địa cũng tương tự chỉ có nó có thể tiến hành đi ạ mạt liền còn lại nam khu cùng bắc khu đi ạ mạt tổ kẻ mẩn không hữu h i ệ n t h â n lăng duyệt nghe được lời nói này phía sau hít sâu một hơi trong mắt lộ ra nhìn đại lao vẻ mặt ngay tại trần việt cho là nàng phải quỳ xuống tới ôm bắp đùi mình thời điểm lại nhìn thấy lăng duyệt một mặt nghiêm túc nhìn lấy chính mình nói ra cho nên ta mới vừa nói những cái kia ngươi đều sớm biết rõ đúng hay không trần việt có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là gật đầu một cái lăng duyệt nghĩ đến chính mình mới vừa dùng trang bức ngữ khí nói cái kia phiên suy luận điên nói a a a ngươi vì cái gì không nói sớm một chút ta cảm giác mình tựa như là một tên i h ề quá l u n g túng trần việt có chút không hiểu rõ nàng não mạch kín khó hiểu nói rất xấu hổ sao ngươi suy đoán rất đúng vậy cùng ta phát hiện không có kém bao nhiêu lang duyệt xấu hổ giận dữ gật đầu một cái cái kia không giống được không ai về sau cũng không tiếp tục tại đại lão trước mặt trăng b ư ớ c cảm giác các ngươi những đại lão này cũng thích xem chúng ta loại này người mới tự cho là thông minh trần việt cải chính ta không phải đại lão ta cũng là một cái manh mới lăng duyệt lập tức dùng tin ngươi cái quỷ ánh mắt nhìn lấy trần việt lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận bọt nước cấm thanh trần việt cùng lăng duyệt lập tức quay đầu lại nhìn thấy pà kỳ dìt dắt lấy một cái tổn thương cổ tổ kẹ m ẩ n vào vào khi nhìn rõ con kia cổ kẹ m ẩ n bộ dáng về sau lăng duyệt con mắt liền phát sáng lên có chút ngạc nhiên nói ra dì ổ lủ dì ổ lủ trên thân bị nước dinh ư ớ c cái đầu nhỏ hiệu s u cộc cộc rủ xuống cánh tay của nó bị pà kỳ d ì dắt túi đầu khập khênh cùng sau lưng pà kỳ d ì toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ chật vật khí tức có chút không biết làm sao đứng tại chỗ nó hình như tổn thương lăng duyệt cũng phát hiện dì ố lù tình huống không hề tốt đẹp gì do dự nói trần việt thấy cảnh này trong nháy mắt liền rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì nội tâm của hắn có chút phức tạp ô g dơ dạ gỗ n c h lo lắng kêu một tiếng dì ố lù nắm tay nhỏ lập tức khẩn trương nắm lại lăng duyệt nhìn lấy dì ố lù lại liếc mắt nhìn có chút không đúng trần việt mí môi một cái khó tin mà hỏi nó là tới tìm ngươi trần việt gật đầu một cái đi qua đem dì ố lủ từ pạ kỳ dịt trong tay nhận lấy cẩn thận tra xét thương thế của nó đùi phải một bên có một đạo rõ ràng vết cắn xem ra tựa hồ là loài rắn cổ kẹ mẩn tạo thành miệng vết thương nhan sắc coi như bình thường may mắn không có chúng độc trần việt trong lòng khó mà nhận ra thở dài một hơi sử dụng vở đi ẩn phót sở trợ giúp dì ố lủ trị liệu lên dì ố lủ toàn bộ hành trình cơ thể căng cứng một cử động cũng không dám lang duyệt cảm thấy trong đó quái dị nhìn thoáng qua dì ô l u biểu lộ do dự một chút vẫn làm ở miệng hỏi tình huống thế nào t r â n việt lời ít mà ý nhiều nó từ đông khu truy ta đuổi tới nơi này dơ dạ gỗ nách trước đó để cập tới đi theo đám bọn hắn bổ k ẹ m ẩ n hẳn là dì ô l u lang duyệt nghe nói như thế trong nháy mắt rõ ràng giật mình nói nó muốn trở thành ngươi bổ k ẹ m ẩ n t r â n việt gật đầu một cái lang duyệt vậy ngươi vì cái gì không thu phục nó đây Ta tử thể tuyệt nam cảm giác hẳn không có nam tử có thể cự hải không hẳn lão ũ duyệt lúc này mới nhớ tới hoang dã cầu sinh phó bản không cho phép người chơi mang theo bất luận cái gì đạo cụ nàng suy tư một chút cũng rõ ràng trần việt ý nghĩ trong lòng xoắn suýt nhìn lấy gì ổ lủ thở dài nói ra nhìn các ngươi dạng này rất khó chịu bất quá ta cảm thấy ngươi có thể đem nguyên nhân cùng nó nói rõ ràng mặc dù vô hạn không gian không cho phép người chơi đem phó bản sự t ì n h tiết lộ cho nhân loại nqq ở nhưng đối với bổ kẹ mẩn không có cái này yêu cầu bằng không nó rất có thể sẽ cho là ngươi chán ghét nó sau đó lọt vào tự bế lúc này di ố l ù trên đùi tổn thương cũng khá cái hơn phân nửa nó cũng nghe đến lăng duyệt nói lời nói này mặc dù di ố l ù không biết phó bản người chơi là có ý gì nhưng nó nghe hiểu trần việt giống như cũng không là chán ghét chính mình mà là bởi vì một chút nguyên nhân không có cách nào mang chính mình đi trần việt cảm thấy lang duyệt nói rất đúng hắn nghĩ lại một cái chính mình trước đó tạm xử lý cách làm sau đó đem nho nhỏ một cái gì ô lù nâng tại trước mặt mình dùng vơ đi ẩn phót s ở cùng di ô lù đừng rẽ t i ể u g i a hỏa ta không phải chán ghét ngươi tương phản ta rất thích ngươi di ô lù trầm mặc nghe trần việt theo nó trong lòng cảm nhận được vui vẻ cảm xúc nói ra tiếp tục nói ra bất quá ta không phải người của thế giới này ngươi khả năng không thể lý giải ý của ta là qua một thời gian ngắn ta liền sẽ ly khai tòa đảo này bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt ta không có cách nào mang ngươi rời đi nơi này đi lần này ta cũng không biết chính mình còn có thể hay không trở lại cái thế giới này không biết có thể hay không trở về mang ngươi đi hắn lời còn chưa nói hết liền bị d ì ố lù đánh gãy ngữ khí của nó nghe kiên định mà cố chấp ta có thể đợi ngươi trở về chân viên xứng sở khẽ n h ư mày kiên nhẫn giải thích nói không phải ý của ta là ta khả năng rốt cuộc không trở về được cái thế giới này ngươi khả năng vĩnh viễn cũng chờ không đến ta dì ố lù không quá lý giải nhưng nó vẫn là kiên định lập lại ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về trần việt hắn không biết nên nói cái gì cho phải hắn thật sự không muốn nhìn thấy dì ố lù giống t r u n g khuyển hạ kịp đồng dạng đang chờ đợi bên trong ra đi cho đến tử vong cảm thụ được dì ố lù trong lòng mãnh liệt c h ấ p niệm trần việt bất đắc dĩ hắn hít sâu một hơi hỏi vì cái gì nhất định muốn cùng ta ly khai đây nghe nói như thế di ố lù nhớ tới đêm hôm đó cái này nhân loại từ trên thân dở dạ gỗ nét lộn nhào chạy tới cứu mình bộ dáng t r ậ t vật nếu như không phải trần việt nó rất có thể đã bị con kia cực lớn ra hỏa cho đánh chết tốt ta cảm giác được di ố lù ý nghĩ bắt đầu đi c h ị n trần việt lại thêm bất đắc dĩ hắn mím môi một cái đột nhiên hỏi nếu như ta một mực chưa có trở về ngươi phải làm sao di ố lù tiếp tục chờ ngươi trần việt cái kia một mực chờ không đến đây di ố lù không nói lời nào nhưng trần việt theo nó cố chấp ánh mắt đạt được đáp án rất hiển nhiên nó sẽ luôn luôn chờ đợi trần việt hắn cuối cùng hỏi một câu ngươi không sợ sao di ố lù trầm mặc lắc đầu trần việt đi theo trầm mặc nội tâm của hắn điên cùng cân nhắc suy nghĩ cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí ngẩng đầu cùng di ố lù đối mặt mỗi chữ mỗi câu nói ra vậy thì tốt ta biết ta tận hết khả năng trở về tìm ngươi nếu di ố lù còn không sợ vậy hắn lại có cái gì cũng lo lắng đây này vô số cái thế giới phó bản cho dù là một phần vạn tỷ lệ một ngày nào đó hắn có thể lại lần nữa về tới đây chương bảy mươi bảy hợp tác cũng nói với nó rõ ràng lang duyệt hỏi trần việt từ một tiếng trong đầu suy nghĩ lên cái kia dùng phương pháp gì đến xác định tòa hòn đảo này chỗ tồn tại khu vực cùng phương vị rời đi phó bản trước hắn nhất định phải nếm thử ly khai tòa đảo này đi thế giới bên ngoài thăm dò một chút không được ở trước đó hắn trước tiên cần phải đem nhiệm vụ chính tuyến giải quyết rơi nghĩ tới đây trần việt ngẩng đầu nhìn về phía lăng duyệt nói lẫn nhau giới thiệu một chút từng người bổ kẻ mẩn năng lực lăng duyệt t ố t nàng một bên phô bảy vạ kỳ dịt bảng thông tin một bên nói chuyện phim nói đại lao ngươi kêu chu đào đúng không mới vừa ngươi kia là vợ đi ẩn phớt sờ sao ta đến vô hạn không gian ba tháng còn là lần đầu tiên nhìn thấy biết vợ đi ẩn phớt sờ người chơi vật kia tặc gà m à quý năm mươi vạn tích phân đều là hẽ mở bổ kẹ mẩn thế giới tiền vé vào cửa trần việt con mắt nhìn về phía pa kỳ di bảng trong miệng hứng h ờ nói ra đúng không sai ta gọi chu đ ạ o giá cả cũng còn tốt đi dù sao tác dụng của nó bù đắp được cái giá này pa kỳ di đẳng cấp lv bảy m giới tính ký hiệu nữ thuộc tính điện đặc tính vun g đạp sô i di c h u y ể n chiêu thức phô l a m e đã biết chiêu thức qr u ở ở tắc en đủ nô lệ thunder Thân tuân, đờ sau vi kỳ, thân h đờ o khi xem xong trần việt muốn nói lại thôi hắn nhìn lấy phía sau tux su tt tt tờ tẹt ba cái chiêu thức trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải lang duyệt phát giác được trần việt ánh mắt hỏi người đó là cái gì biểu lộ á uy trần việt chỉ vào phía trên thay thủ độc vài cái chữ to nói ra ngươi vì sao muốn cho phạ kỳ dịt học cái này ba cái chiêu thức c lăng duyệt mặt đỏ lên bởi vì ta trước kia nghe bằng hưu nói thay thủ độc cái này xáo lộ rất lợi hại lại ổn vừa bẩn vừa có thể làm người buồn nôn thích hợp nhất nàng loại này đầu góc không linh hoạt lắm lao niên huấn luyện ra trần việt nghe rõ trước mặt cô nương này có thể là cái thu thập đảng hoặc kịch bản đảng không chút chơi qua mạng lưới đối chiến cái chủng loại kia hắn vừa định nói mình cũng không chút chơi qua đối chiến liền nghe lăng duyệt tiếp tục nói ra cho nên ta liền cho mỗi cái bổ k ẹ mẩn cũng phối hợp sủ tờ tít t t tờ dò tét cung t ố c khoan hay nói cái này chiến thuật chân chính thật lợi hại cho mỗi cái bổ k ẹ mẩn cũng phối hợp thay thủ độc bẩn thật sự là bẩn mẹ hắn cho bẩn mở cửa bẩn đến nhà trần việt cái gì cũng không muốn nói chỉ muốn cho vị này l a o tỉ sò cái ngón tay cái n g ư ỡ bức trần việt đem giờ giả gỗ nạch giao diện thuộc tính phô bày ra còn gì ấu lủ nó bây giờ còn chưa có tiến bộ kệ bạn cho nên trần việt không cách nào nhìn thấy tin tức của nó lăng duyệt đại khái nhìn lướt qua phát hiện giờ giả gộ nặt chiêu thức trên cơ bản đều là giống hì ơ bìm giờ giả gừng ra ảo tra loại hình nghe xong danh tự liền rất lợi hại chiêu thức nàng mặc dù xem không hiểu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng theo ở phía sau hô đại lao 666. t r trần việt trong giọng nói tràn đầy im lặng được rồi không sai biệt lắm được đừng gọi ta đại lão lại thổi đã vượt qua ta thật chỉ là cái người mới lăng duyệt lường hắn một cái chỉ mình m ặ t hỏi nhìn thấy phía trên này viết chữ sao trần việt không thấy được thành thành thật thật lắc đầu lăng duyệt ta lại không đốc ngươi nói cho ta cái kia người mới có thể mua nổi giá trị năm mươi vạn vở đi ẩn phát sở trần việt vô tội nói ta đây không phải mua là ta rút thửng rút a không đúng là g dơ dạ gô nạch r ú t ta rút thay lăng duyệt còn muốn nói chuyện trần việt vội vàng làm cái đình chỉ thủ thế đánh gãy nàng ok cùng hắn thảo luận những cái này không có ý nghĩa không bằng tới thảo luận một chút phía ngoài con kia bụt tở phờ giờ l a n g duyệt lúc này mới ngậm miệng lại dùng ánh mắt biểu thị xin mời ngài nói t r ầ n việt mắt nhìn phả kỳ dịt chiêu thức cột nói ra chờ đến trời sắp sáng thời điểm tại bụt tở phờ giờ khôi phục phổ thông hình thái trước đoạn thời gian đó chúng ta lại đi tìm nó chiến đấu đến lúc đó ta giở dạ g ộ nảy s u n g làm tay chủ công người phả kỳ dịt ở một bên q u o y nhiều phụ trợ cái gì cũng đừng nói trước tiên đ e m t o x hôn loạn cùng tê liệt ba cái mặt trái trạng thái cho nó phủ lên Lang duyệt rất là tán thành dù nhìn g n ta liền nói cái này xáo lộ rất lợi hại đi ánh mắt nhìn lấy trần việt trần việt dừng lại một chút tiếp tục nói ra đừng phất lờ đối phương đẳng cấp quá cao tổn thương khả năng chúng ta không chịu nổi cho nên trong lòng ngươi được có cái đo đếm một khi nó gánh không được lập tức đem hạ kỳ gì đưa đến trước mặt ta ta đến xưa nó đến lúc đó ta dở dạ gỗ nạch sẽ dốc toàn lực tiếp quản chiến đấu đồng dạng nếu như dở dạ gỗ nạch nếu là thể lực không đủ vậy sẽ phải dựa vào ngươi pả kỳ dịt lan g duyệt gật đầu một cái nói ra không cần lo lắng ta pả kỳ dịt có phổ láo me cùng end u cam đ o à n có thể vững vàng giữ chặt con kia bụt tờ phờ dở cựu hận cho ngươi cùng giờ giả gỗ nặt lưu lại đầy đủ thời gian p h ổ láo me phổ thông hệ chiêu thức gây nên đối thủ chú ý đem công kích của đối thủ tất cả chuyển rời đến trên người mình end u cho dù chịu đến trí mạng công kích cũng chí ít sẽ lưu hạ một hê sẽ không để cho cổ kẹ mẩn kiệt sức ngã xuống đất liên tục dùng ra thì dễ dàng thất bại l a n g duyệt vỗ ở ngực bảo đảm nói ngoại trừ hai cái này chiêu thức pa kỳ d ị c h trên thân còn mang theo có thể giai đoạn tính hồi phục thể lực đạo cụ lẹ tố v ờ cho nên không cần lo lắng chúng ta nhất định có thể kéo thời gian rất lâu nói thật trần việt có chút không tin con tia đỉ ạ mạt bụt tở p h ở giờ chiêu thức uy lực hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua m ắ t est chê ảm kem chút để linh hồn hắn tại chỗ thăng thiên mà b ạ kỳ x í c như thế một tiểu cái xác định sẽ không bị gió lớn cho thổi đi sao dì ố lù đứng ở một bên yên lặng nghe tại nghe xong câu nói sau cùng về sau nó dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía trần việt lỗ ta đây ta có thể làm cái gì trần việt suy tư một chút nói ra ngươi hẳn là đi theo bên cạnh ta q u a n chiến chờ đánh bại con kia bụt tở phờ giờ về sau ta lại đến đúng ngươi tiến hành hệ thống hóa huấn luyện tại hắn rời đi nơi này trước đó được cố hết sức để dì ố lù lớn lên thời gian mấy tiếng thoáng qua liền mất làm một sợi thần hy từ đường chân trời dâng lên thời điểm t r â n việt cùng lăng duyệt cùng đi đến bụt t ở p h ở dở vị trí bốn phía cây cối bị chặn ngang bẻ gãy nguyên bản thật tốt rừng rậm đã biến thành một vùng phế tích đi ả mặt bụt t ở p h ở dở bóng ma bao phủ ở khu vực này trước đó dùng con mắt màu đỏ nhìn xuống phía dưới hết thảy đem nó dẫn xuống tới t r â n việt trầm giọng nói lăng duyệt gật đầu một cái lúc này hô to p a k ỳ d i s sử dụng thân đờ p k i z i trên gương mặt thật nhanh thoát ra hai đạo lốp bốp dòng điện dòng điện lên tới giữa không trùng hội tụ thành một đạo m á n h liệt bảo lôi trực tiếp bổ vào đi ạ mặt bột tờ p h ở dở trong suốt cánh chim bên trên bột tờ p h ở dở thân hình thoát một cái trong miệng phát ra bén nhọn kêu to ẩm vang từ giữa không trung rơi xuống đến mặt đất thân thể to lớn kích thích một mảnh khói bụi trần việt nhìn thoáng qua bột tờ p h ở dở, quay đầu đúng lang duyệt nói ra nhớ kỹ chúng ta trước đó đã nói ta rõ ràng lang duyệt trên mặt khó nén khẩn trương cùng kích động đây là nàng đi tới vô hạn không gian lần thứ nhất như thế chính thức cùng đi ạ m ạ t tổ kẻ mẩn tiến hành đối chiến trần việt không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì dặn dò một câu phía sau liền đi theo dở dạ gỗ n ạ c h xông về bên kia đương nhiên trước khi tới dở dạ gỗ n ạ c h đã đem dở dạ gỗng đàn sở cho xếp đầy lợi dụng tốc độ của ngươi ưu thế chú ý tránh né bụt t ở phờ dở công kích hiện tại tiếp cận nó dùng p h i dở ờ bun công kích cánh của nó trần việt vừa chạy vừa quay về dở dạ gỗ n ạ c h chỉ huy nói chương 78, gỡ mát bề phụ lệ pakizis sử dụng sở vị u ký bên kia lang duyệt cũng thừa dịp thời cơ này để pakizis cho bụt tờ p h ở dở thêm lên mặt trái trạng thái pakizis nhảy lên thật cao trước mặt hiện ra một k h ỏ a màu hồng phấn hình trái tim đoàn năng lượng hướng phía bụt tờ p h ở dở bay đi bụt tờ p h ở dở đang muốn từ mặt đất đứng dậy giờ dạ gỗ nết liền cơ múa b ư ớ c lên cực nóng liệt diễm nắm đấm đánh vào nó mới vừa bị đánh lôi đánh trúng bộ vị trung hệ gấp đôi ngược hỏa cực lớn lực trùng kích phối hợp thêm thuộc tính khắc chế một quyền này trực tiếp đem bụt tở phở dở lại lần nữa doanh nằm lại mặt đất cánh bị hai lần thương tích đau đớn khiến cho nó phát ra bén nhọn kêu to c h ó i h a i thanh âm giống như một cái mũi tên cao tần sóng âm xuyên qua tầng tầng trở ngại đâm vào trần việt cùng lang duyệt trong não lang duyệt đôi mi thanh t ù nhíu chặt thống khổ bưng kín lỗ thai cắn răng lại khiến pakizis sử dụng thân đờ và vờ so với lang duyệt trần việt năng lực chịu đựng rõ ràng mạnh rất nhiều hắn tỉnh táo tiếp tục chỉ huy tiếp tục dùng phi giờ bùn một đạo giống như yếu ớt dòng điện từ pạ kỳ dịt trên gương mặt bay v ừ ợ t ra g dợ dạ gỗ nạch trên nắm tay lại lần nữa ngưng tụ ra lửa cháy hừng hực t h i ê u đốt cả hai một trái một phải đồng thời hướng phía bụt tờ phờ giờ công tới bụt tờ phờ giờ xích hồng sắc con mắt không có chút nào lý trí nó huy động hai cánh quanh thân hiện ra lóe ra hảo q u a n g màu xanh lục lân phấn nó muốn thả đại chiêu t r â n việt ánh mắt ngưng tụ nhanh chóng đúng dợ dạ gỗ nạch hạ lệnh mau rời đi một khu vực như vậy nhưng đã tới không bằng một giây sau một k h ỏ a hình nửa vòng tròn năng lượng màu xanh lục đoàn dùng bụt tờ phờ giờ làm trung tâm nhanh như gió hướng bốn phía khuyết tán ra tới màu xanh là bướm ảnh bay tán loạn cương đại mà lại lộng lẫy quang mang đem dở dạ gỗ n ạ c h cùng hạ k ỳ dị bao phủ tại trong đó kia là d ư ờ n g tạ mặt bụt tờ phờ giờ chuyên môn mát mộ vờ gợ mát bể phụ lệ c h ó i mắt hào quang màu xanh lục còn không có tán đi trần việt liền nhận được bảng đổi mới chiến đấu tin tức d ư ờ n g tạ mặt bụt tờ phờ g i sử dụng gợ mát bể phụ lệ g dở dạ gỗ nạch lâm vào trạng thái hôn mê gỡ mát bể phút lệ hiệu quả là tại đúng toàn bộ địch nhân tạo thành tổn thương đồng thời sẽ còn khiến cho đối phương toàn viên lọt vào trúng độc tê liệt hoặc trong mê ngủ bất kỳ một loại trạng thái ngủ trần việt c a o mày lập tức không chút do dự lấy ra b ổ kẻ bản đem g dở dạ gỗ nạch thu hồi lại sau đó ôm lấy gì ố lủ cũng không quay đầu lại xoay người chạy lam d u ệ t cũng theo sau sắc mặt nàng có chút tái n h u ậ một bên điên quần đảo vong một bên nói ra ngoạ tảo này làm sao đánh a ta phả kizis bị nó một chiêu cho d â y mất hai người đang lúc nói chuyện phía sau bụt tờ p h ờ dở đã vớt ư cánh bay đến trên không nó dùng màu đỏ tươi mắt kép lóc con phía dưới chạy hai nhân loại trước mặt khí lưu màu trắng sen lẫn phun trào n ư ơ n g tụ thành một đạo ẩn chứa uy lực kinh khủng mát s trệ ảm giống như một đầu màu bạc cự mãng hướng xuống đất vọt mạnh tới trần việt nhìn thoáng qua c a o mày nói trái phải tách ra chạy doanh đ i ệ u tập hợp nói xong hắn ôm d ì ố lù hướng phía bên phải đột nhiên một cái nhanh như gió một giây sau gầm thét luồng khí xoáy từ hắn cùng lăng duyệt ở giữa quét sạch mà qua trong nháy mắt tạo thành một đầu không có sinh cơ khu vực chân không bụt tờ thờ i ờ ánh mắt lấp lóe thân hình nhất chuyển mắt kép lóc con bên phải tại rừng cây phế tích bên trong xuyên thẳng qua trần việt màu xanh biếc bướm ảnh lại lần nữa từ trên người nó điên cuồng hướng ra ngoài bừng lên trần việt nói thầm một tiếng không tốt trên đùi tốc độ tăng tốc di ô lu bị hắn ôm vào trong ngực ghé vào trên vai của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia đạo hào quang màu xanh lục hướng cái phương hướng này lao đến nó rẽ rụa lấy từ trần việt trong ngực nhảy ra ngoài d ẫ m lên trần việt bả vai thân hình cùng trần việt tới cái sai chỗ không sợ h ã i chút nào nhảy tới giữa không trung ở không trung tiếp nhận cái kia đạo g ờ mát bể phụt lệ di ố lù tốc độ quá nhanh đến mức trần việt căn bản không có kịp phản ứng hào quang màu xanh lục sau lưng hắn bạo phát bướm ảnh bay tán loạn tựa như là một bộ duy mỹ bức tranh sáng sớm k i a nắng đầu tiên xuyên phá tầng mây dày đặc từ trên bầu trời chiếu dọi xuống dưới d ư ờ n g tạ mặt bụt tở phờ dở thân hình nhanh chóng biến nhỏ biến mất tại trần việt tầm mắt bên trong thảo trần việt không có để ý bụt tở phờ dở chuyện hắn ôm lấy lại lần nữa lọt vào sắp chết trạng thái gì ố lù trong tay vợ đi ẩn phót s ở điên cuồng tuôn ra một lát sau dì ố lù mí mắt giật giật trần việt trong lòng thở dài một hơi trên mặt có chút tức giận ngươi ngốc hay không ngốc ca chiều kia gờ mát bể phút lệ cũng không phải đơn thể công kích ngươi làm sao có thể chống đỡ được về sau không thể làm như vậy nghe được sao dì ố lù mí môi một cái mặc dù không có nói chuyện nhưng nó trong mắt vẻ mặt lại nói cho trần việt nó lần sau còn dám trần việt hít sâu một hơi kiên trì nói coi như muốn làm cũng nhất định phải ta tại bên cạnh ngươi hắn biết vợ đỉ ẩn phát sở có thể cho dì ố lù kịp thời trị liệu nếu không chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương trên tòa đảo này lại không có tổ kẹ mần center ở vào sắp chết trạng thái dưới bổ kẹ mẩn không cách nào được trị liệu trăm phần trăm biết tử vong chân chính di ối lù lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu một cái t r â n việt lại đem dở dạ gỗ nảy phóng ra dùng vợ đi ẩn phót sở giúp nó khôi phục thể lực tại xác định hai cái bổ kẹ mẩn cũng thoát khỏi nguy hiểm trạng thái về sau t r â n việt mới mang theo bọn họ về tới lang duyệt doanh đ ị a lại lần nữa sử dụng vợ đi ẩn phót sở giúp lang duyệt bạ kỳ dịt trị liệu lên nhìn thấy bạ kỳ dịt mở mắt ra lang duyệt rốt cục thở dài một hơi cả người hư thoát bản ngồi dưới đất từ nơi hẻo lánh bên trong lật ra một đống b ẹ gì, theo thứ tự phân phát cho đám người lang duyệt tiếp xuống nên làm cái gì t r ầ n việt liếm liếm đôi môi khô khốc cắn một cái b ẹ gì? nói ra bụt tờ phờ dở có thể tạm thời hẳn là thả một chút chúng ta trước tiên cần phải đem còn lại hai mảnh khu vực đi ạ mặt bổ kẻ mẩn tin tức cho biết rõ ràng cái này bụt tờ phờ dở quá mạnh một chiêu g ờ mát bệ phút lệ không chỉ có tổn thương cao đến có thể dây người tình trạng còn có thể cho đối thủ thực hiện giấc ngủ trừ khi g i d giả gỗ nạch có thể lên tới lv chín mươi trở lên nếu không căn bản gánh không được nó một phát gmát bể phụt lệ nhưng càng đi về phía sau bộ k ẹ mẩn thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng càng nhiều hơn nữa trên tòa đảo này bộ k ẹ mẩn đẳng cấp cũng không cao trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng để dở d g gỗ nạch thăng liền cấp ba mươi b ố cao đẳng cấp đánh bại thấp đẳng cấp bộ k ẹ mẩn lấy được đối chiến kinh nghiệm quá thấp muốn ta cùng đi với ngươi sao lang d u ệ mở miệng hỏi trần việt lắc đầu nói ngươi ở chỗ này chờ ta phải về trước đi tìm mấy người trợ giúp giúp đỡ lang việt hơi n h í u lên lông mày ngươi là chỉ mấy cái kia đại ngu xuẩn bọn họ chỉ sợ sẽ không hợp tác với chúng ta dĩ nhiên không phải ngươi làm sao lại nghĩ như vậy trần việt kỳ quái nhìn nàng một cái hắn làm sao có thể đi tìm thạch long mấy cái kia hắn muốn tìm chính là sinh hoạt tại đông khu những cái kia cao đẳng cấp bộ kẻ mẩn chẳng hạn như con kia sở xỉ thở cùng ngụ sa dìm cái này hai cái đẳng cấp liền đạt đến lv năm mươi mốt cùng lv năm mươi ngoại trừ cái này hai cái chân việt chính ở chỗ này gặp được mấy cái đẳng cấp cao tới lv sáu mươi bộ kẻ mần t r â n việt không biết mình giải phóng đông khu phía sau để bọn chúng đối với mình gia tăng lên bao nhiêu độ thiện cảm cái khác bộ kẻ mần nó không rõ ràng nhưng ít ra ủ x ả dỉng độ thiện cảm nhất định là đi đến viện trợ yêu cầu chương bảy mươi chín kế hoạch tác chiến hôm nay đã là hoang đảo cầu sinh bản mở ra ngày thứ năm càng về sau các người chơi tình cảnh cũng liền càng gian nan không có đồ ăn sinh tồn điều kiện ác liệt địch nhân quá mạnh mà lại không có tiếp viện cùng trị liệu cho dù là bảy tên người chơi hợp tác cũng rất không có khả năng làm được liên tục đánh bại nhiều như vậy cái thực lực cường đại giảng tạ mặt bổ kẻ mận nghĩ tới chỗ này trần việt trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút hắn mơ hồ cảm thấy mình có chỗ nào hình như lầm diệt trừ trừng phạt phó bản vô hạn không gian căn bản không có khả năng đem người chơi vùi đầu vào cùng bọn hắn thực lực bản thân chênh lệch quá lớn phó bản bên trong lúc ban ngày đi ạ mặt bổ kẹ mẩn cũng sẽ không xuất hiện bởi vậy trần việt một mực chờ đến buổi tối mới cùng giờ dạ gỗ nạch cùng một chỗ đi đến nam khu vị trí người khác còn chưa tới chỗ liền nghe đến một tiếng cực lớn gào thét từ phía dưới chuyến tới vì để tránh cho giống giống như h ô m qua dẫm lên vết xe đổ trần việt cũng không có lập tức lao xuống đi mà là trực tiếp trên không trung đúng phía dưới con kia quái vật khổng lồ sử dụng thuật thăm dò đi a mạt ti ra ni tạ lờ vờ một trăm tốt lắm chân việt lặng lẽ xoay người mang theo dở dạ gỗ nạch ly khai nam khu hướng bắc khu phương hướng bay đi đứng sững ở bắc khu chính giữa trên núi lửa một cái hình thể to lớn toàn thân đỏ rực cơ thể hai bên mọc ra lít nha lít nhít chân bổ kẹ mẩn từ núi lửa bên trong bò lên ra g i ư n g tạ m ặ t sen tịt sờ cột lờ vờ một trăm chân việt hắn không chút do dự rời đi bắc khu trở về tây khu tìm được lang duyệt lang duyệt tại thoát g i à y chân trần tại cùng ạ kỳ rì xích nước nhìn thấy trần việt nhanh như vậy liền trở lại không khỏi s ư ớ n g sốt một chút quay đầu nhìn về phía phía sau hắn hỏi giúp đỡ đây trần việt giật giật bờ m ô i trong lòng tự nhủ coi như đem ủ xạ dì n bọn họ mời tới e rằng tại mát cấp tỷ dạng n h ỉ tạ cùng xẹn tìt sở cột trước mặt cũng là tặng đầu người hắn vốn đang cho rằng đi ạ mặt bụt tờ phờ dở thực lực đã là cái này phó bản bên trong trần nhà kết quả không nghĩ tới mặt khác hai mảnh khu vực đi ạ mặt bổ kẹ m ẩ n khoa trương hơn l a n g duyệt nhìn thấy trần việt biểu lộ loang thoang ý thức được cái gì liền cảm thấy không ổn khẩn trương hỏi có phải là giúp đỡ không nguyện ý tới trần việt lắc đầu trầm giọng nói không phải ta mới vừa đi mặt khác hai mảnh khu vực nhìn thoáng qua chứ i ế cứ tại nam khu cùng bắc khu bổ kẹ m ẩ n theo thứ tự là một cái mát cấp đi ả mặt t ỷ dạ nỉ g t ạ cùng một cái mát cấp rằng tạ mạt xẻn t ị sơ cốt nghe nói như thế lăng duyệt liền cảm giác trước mắt một mảnh trắng bệnh nàng không dám tin hỏi ngươi xác định không có nhìn lầm đương nhiên trần việt trực tiếp vung ra thuật thăm dò nhìn thấy ghi chép lăng duyệt nhìn thoáng qua vội vàng triệu hồi ra nhiệm vụ bảng đến xác nhận chính mình tiến chính là phổ thông hoang dã cầu sinh bản mà không phải dùng để trừng phạt người chơi trừng phạt phó bản trần việt coi như tỉnh táo còn có thể lý trí suy nghĩ hắn mặt không đổi sắc mở ra chính mình tại đi ạ mặt mạ mổ suy nẹ trên thân lấy được đường tuyến kia tắc mạch vỡ manh mối mảnh vỡ hai nhiệm vụ h á n lúc đi ạ mặt bồ kèm ẩn trần việt chấm tư đông nhiên mở miệng hỏi ngươi nói ngươi manh mối mảnh vỡ là thế nào lấy được lan g duyệt ngay tại tâm lý hung hăng mắng ngu xuẩn vô hạn không gian ra bút nghe được vấn đề này sửng sốt một hồi mới phản ứng được trả lời lại là từ một cái dẫu giờ giả nhiệm vụ ẩn lấy được a được phá án trần việt quả quyết đẩy ngã chính mình đúng manh mối mảnh vỡ bên trong đi ạ mặt bồ kèm ẩn tương quan phỏng đoán nếu manh mối mảnh vỡ không phải giấu ở cái khác đi ạ mặt bổ kẹ mẩn trên thân cái kia đi ạ mặt bổ kẹ mẩn cái này năm chữ lại đại biểu cái gì đây lang duyệt cũng nhìn thấy trần việt biểu diễn ra manh mối mảnh vỡ hai liền càng thêm tuyệt vọng ta biết là có ý gì nó là tại nói cho chúng ta biết muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhất định phải đánh bại trên đảo cái này mấy cái đi ạ mặt bổ kẹ mẩn nói xong lang duyệt tức thiếu chút nữa tại chỗ hôn mê đó căn bản không phải chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ được không ngu xuẩn phó bản ngu xuẩn nhiệm vụ ngu xuẩn đi ạ m ạ t trần việt hắn méo m é o mi tâm nói ra kỳ thật chúng ta còn có cơ hội lang duyệt lập tức quay đầu nhìn về phía hắn trần việt thấy thế tiếp tục nói ra không ngại đến lớn gan suy đoán một cái nếu như hai cái đi ạ mặt bổ kẹ m ẩ n đụng phải một khối sẽ phát sinh cái gì nơi này đi ạ mặt bổ kẹ m ẩ n không có bản thân ý thức chẳng qua là nương tựa theo bản năng khắp nơi mất k h ô n g chế đấu đá bừa bãi dưới loại tình huống này một khi hai cái đỉ a mặt bổ kẹ m ẩ n gặp nhau cái kia tất nhiên sẽ là một trận siêu cấp đại chiến lang duyệt nhãn tình sáng lên bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau trần việt gật đầu một cái có thể nói như vậy nhưng ta cảm thấy càng giống như là ngao c ó tranh nhau ngư ông đắc lợi lang duyệt hít sâu một hơi làm đi nếu có thể thành ta nguyện ý gọi ngươi một tiếng ba ba trần việt không cần lang duyệt không hiểu vì cái gì các ngươi nam sinh chẳng phải yêu thích bị nữ sinh kêu ba ba sao trần việt bị chẹn họng một cái im lặng nói loại l ờ i này ngươi là từ đâu nhìn lang duyệt ta một cái nói qua yêu đương bằng hữu nói cho ta biết ta có muốn không ngươi làm bạn trai ta a lang duyệt đột nhiên hứng thú nàng nhìn từ trên xuống dưới trần việt đối phương bất kể là bề ngoài vẫn là dáng người cũng vừa vặn thỏa mãn nàng đúng một nửa khác yêu cầu thành thật nói ra đời ta còn không có nói qua yêu đương có muốn không hai chúng ta thử một chút dạng này coi như không làm được nhiệm vụ chính tuyến bị vây chết tại cái này phó bản bên trong nhân sinh của chúng ta cũng không có tiết m ố i t r â n việt cải chính là nhân sinh của ngươi không có quan hệ gì với ta ta cái khác tổ kẹ mần còn ở bên ngoài chờ lấy ta cùng hắn đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian còn không bằng đến suy nghĩ một chút cái kia đem kia hai cái tổ kẹ mần dẫn tới cùng một chỗ thật sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ ly khai phó bản lang duyệt không dám tin nhìn lấy hắn ngươi đây cũng quá thẳng nam đi à n h a chẳng lẽ ta dáng dấp rất xấu sao trần việt có chút hoang mang cái này cùng xấu không xấu có quan hệ gì hắn nghe vậy nghiêm túc nhìn thoáng qua lang duyệt làn da trắng nõn khuôn mặt tinh xảo toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ thanh xuân khí tức là loại kia trong trường học người người đều sẽ yêu thích giáo hoa loại hình nhưng yêu đương rất trọng yếu là cảm giác không có cảm giác lời nói coi như đối phương tướng mạo lại khuynh quốc khuynh thành hắn cũng sẽ không đi tâm động lang duyệt có chút tổn thương nàng những năm này xưa nay không thiếu nam sinh truy nhưng nàng một cái cũng không có đã đáp ứng hiện tại thật vất vả gặp được cái không tệ kết quả lại bị đối phương cho cự tuyệt nàng thở dài nói ra quên đi được rồi không nói cái này nói chính sự đi t r â n việt gật đầu một cái vẻ mặt nghiêm túc nói ra hiện tại trên lục địa đỉ ạ mặt t ổ kẹ mẩn có ba con nam khu đỉ ạ mặt tỉ dạ nỉ tạ bắc khu giẳng tạ mặt sẻn tịt sở cột và nơi này giẳng tạ mặt bụt thở phơ giờ lang duyệt chính liêu chính kiểm s á t nghiêm túc suy nghĩ lên đoạn văn này ta cảm thấy trước tiên có thể đem xe ăn t ị t sở cột cho dẫn tới nơi này đến nó thuộc tính khắc chế bụt tờ phờ dơ sau đó lại đem tỷ dạn nhì tạ dẫn tới xe ăn t ị t sở cột nơi đó đi đ ú n g trong biển con kia l ạ m tợ giặt có thể lên bờ sao trần việt cũng nghĩ như vậy hắn trầm tư một chút nói ra có lẽ có thể quay đầu ta đi tìm nó thử một chút bất quá bây giờ rất trọng yếu là đem trên lục địa cái này ba con giải quyết rơi l ạ m tợ giặt tạm thời sẽ không đến ở trên đảo đến nó tồn tại uy hiếp không được ở trên đảo sinh hoạt những cái này hoang dại bổ kẻ mẩn chương tám mươi cent tis cột vs bụt tờ phờ giờ nói làm liền làm bởi vì lăng duyệt không có phi hành hệ bổ kẻ mẩn một đôi chân căn bản không chạy nổi tị dạ nỉ tạ cent tis cột cùng bụt tờ phờ giờ bên trong bất luận cái gì một cái cho nên dẫn quái sống chỉ có thể từ trần việt chính mình tới làm baku hình thể to lớn cent tis cột chiếm cứ tại miệng núi l ử a vị trí trên thân thể chạy x u ô i qua như di động nham tương phổ thông xích hồng sắc q u a n mang từng cơn khói trắng từ đó bốc hơi dựng lên c e n t t s ở c ộ t loại này bổ kẹ mẩn có hiếu chiến tính cách chỉ cần là tiếp cận tiểu tử của nó mặc kệ đối phương là ai nó đều sẽ phát động công kích m á h liệt dùng nhiệt độ cực cao hỏa diễm đem đối thủ đốt hầu như không còn dừng tạ mặt c e n t t s ở c ộ t cùng phổ thông c e n t t s ở c ộ t so sánh bề ngoài đã phát sinh biến hóa cực lớn chịu dừng tạ mặt lực lượng ảnh hưởng thân thể nó chi tiết gia tăng chân số lượng cũng đạt tới nhiều con bởi vì những cái này chân tồn tại dù là tại nó có cực lớn thân thể tình hô n giới cũng có thể dùng thật nhanh tốc độ tiến hành di chuyển khoảng cách thật xa c h â n việt liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt hắn còn chưa chỉ huy dở dạ gỗ này phát động công kích con tia sẹn tịt sở cột liền đ ỗ n g nhiên ngóc lên cơ thể trong miệng ngưng tụ lại một đạo ẩn chứa uy lực đáng sợ hỏa diễm vòi rồng hướng phía trên không tập đi qua đi c h â n việt không chút do dự hạ lệnh hắn ôm dị ố lủ rán tại giờ dạ gỗ nạch trên lưng giờ dạ gỗ nạch đem tốc độ phóng tới nhanh nhất quay người liền hướng phía tây khu phương hướng bay đi xen t ị t sở c ộ t công kích s ắ t trần việt đỉnh đầu bán qua hỏa diễm vòi rồng trải qua địa phương liền ngay cả không khí cũng biến cực nóng nóng bỏng lên t r ầ n việt sờ soạng một cái tóc liền phát hiện chính mình một đầu tóc ngắn bị nhiệt độ cao cho nóng có chút q u a n xoắn liền mẹ hắn không hợp thói thường phía sau xen t ị t sở c ộ t thấy mình công kích không có trung đích nguyên bản chiếm cứ tại miệng núi l ử a thân hình khổng lồ nhanh như gió trên mặt đất hoạt động lên tốc độ cực nhanh hướng dở dạ gỗ nạch đuổi đi theo một bên truy trong miệng liền phun ra nhiệt độ cực cao hỏa diễm ý đồ đem trên không dở dạ gỗ nạch cho đánh rơi từng t r ù m đáng sợ hỏa diễm từ dở dạ gỗ nạch bên người b ắ n qua trần việt cơ hồ là đem tim đều nhảy đến cổ rồi nếu là hắn bị ngọn lửa kia cho trung đích hậu quả e rằng theo vào lò hỏa táng không có gì khác biệt trang này truy đuổi chiến cũng không có kéo dài bao lâu rất nhanh g dơ dạ gỗ nách liền dẫn sen tịt sở cột đi tới bắc khu cùng tây khu giao giới tuyến sen tịt sở cột tốc độ đột nhiên biến chậm lại nó đứng tại giao giới tuyến biên giới hướng đối diện rừng rậm nhìn lại sau đó không có để ý trên trời g i ờ dạ gỗ nách quay người hướng phía chính mình núi lửa thối lui t h ậ t vất v ả đem ra hỏa này cho dẫn tới nơi này trần việt sao có thể dễ dàng như vậy liền để nó trốn thoát thế là trần việt lúc này đúng giờ dạ gỗ n ạ c h hạ lệnh thần đỡ tuần lốp sở cột trên không trung nổ tung giờ dạ gỗ nạch ó a thân một k h ỏ a do điện bóng đèn chiếu sáng phía dưới một mảng lớn đất hai một c h ù m si si rồi à dòng điện thẳng tắp đánh vào sen tịt sở cột trên đầu chịu đến như thế khiêu khích sen tịt sở cột thân hình trì trệ sau đó phẫn nộ xoay người trong mắt lửa g i ậ n cháy hừng hực lại lần nữa thay đổi thân hình hướng dở dạ gỗ n ạ c đuổi đi theo chân việt thấy thế lập tức cùng dở dạ gỗ nạch ư ớ n g phía bột t ở p h ở giờ hoạt động khu vực lao xuống tới sen tịt sở cột bị lửa dận làm choáng váng đầu ó c thân thể cao lớn trực tiếp vượt qua đường ranh giới tiến vào b ụ t tờ phờ giờ l ã n h đ ị a bay ở trong bầu trời đêm b ụ t tờ phờ giờ hình như có cảm giác nó thay đổi thân hình màu đỏ tươi mắt kép bên trong hiện lên một sợi hưởng quang hướng phía cái kia cố nhiệt độ cao phương hướng bay đi xa xa t r â n việt liền chú ý tới b ụ t tờ phờ giờ thân ảnh nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành hắn công thành lui thân ngồi giờ dạ gỗ nạch rơi xuống đất đứng cách chiến trường hơn một trăm mét trên một cây đại thụ quan sát tràng này đi ả mạt chi chiến lúc đầu sen tịt sở cột còn tại truy tung con kia dở dạ gỗ nạch thân ảnh nhưng khi bụt tờ phờ dở xuất hiện tại trước mặt nó lúc nó liền không lo được con kia dở dạ gỗ nạch hai cái gẳng tạ mặt cổ kẹ mần một cái ở trên trời một cái tại đất bên trên bọn họ lẫn nhau quan sát hai giây sau đó không chút nào do dự hướng đối phương phát động công kích bụt tờ phờ dở quanh thân h à o quang màu xanh lục phun trào ngưng tụ thành từng cái lộng lây bấm ảnh sen tịt sở cột phần bụng hình tròn hoa văn phát sáng lên trong miệng nó có xích hồng sắc quang mang phun trào hạn nhiệt độ cao khiến cho không gian chung quanh đều đi theo biến mơ hồ một giây sau quả cầu ánh sáng màu xanh lục cùng màu đỏ trích diễm đồng thời nổ bắn ra mà ra bụt tờ thờ dở r ẳ n g tạ mặt chuyên môn chiêu thức vs sen tịt sở cột r ẳ n g tạ mặt chuyên môn chiêu thức gmát bể phụt lệ vs gmát sen tại ở nổ cực kỳ lóa mắt quang mang rực rỡ ở giữa phiến thiên địa này nổ tung một khoả hết sức cực lớn hình nửa vòng tròn quang cầu dùng hai cái r ẳ n g tạ mặt tổ kẹ mần làm trung tâm nhanh như gió hướng bốn phía k h u ế c tán ra tới kịch liệt c h ó i thai tiếng nổ quanh quẩn trong không khí nhưng rất nhanh thanh âm này tại trần việt trong thai lại biến thành t r ầ m thấp vù vù âm thanh hắn cùng giờ giả gỗ nạch d ì ô l ù ngồi tại trên tán cây một đoá c h ó i lọi mây hình nấm phản chiếu trong mắt bọn hắn thời gian phảng phất chỉ mới qua một giây lại phảng phất đi qua một thế kỷ bụt tờ phờ dở thân ảnh dẫn đầu phá vỡ sờ muộp từ mây hình nấm bên trong vọt lên bầu trời trên thân thể của nó vây quanh một chùm vòng xoáy bản hòa diễm kia là gm mát e n n â ngoài định mức hiệu quả đ e m đối diễm thủ hỏa vây ở b ê n trong, k h i tiếp thiêu giờ rời đi, cánh của nó hóa vỗ, dưới tiếp ế n không nào cũng đúng hắn thành tổn thương. cũng không cánh nó thành tàn ảnh dụng ra khỏi chế ảm. Manh cho cách chạy, tục của tốc cao trực phờ hề hóa phía khỏi chế tạo đạo bỏ Bụt bay đốt tờ một mắt độ về ra ảm. vỗ, sử S liệt khí lưu đem cái kia đ ó a mây hình nấm thổi tan x é n tít sở c ộ t hơi có vẻ ảm đạm thân thể bại lộ tại trần việt trong mắt chỉ thấy nó không có chút nào ý thức nằm dạp trên mặt đất con mắt đóng chặt một bộ ngủ thật say bộ dáng khá lắm cái này sen t ị t sờ cột vẫn rất xui xẻo chúng độc tê liệt giấc ngủ ba cái mặt trái trạng thái hết lần này tới lần khác chúng khống chế thời gian dài nhất giấc ngủ cho dù là bụt tở phờ giờ mát s chệ ảm phách lối đánh vào trên mặt của nó nó cũng chưa tỉnh lại c h â n việt hắn nhìn lấy một màn này nội tâm nhịn không được đi theo khẩn trương lên không thể nào không thể nào cái này bụt tở phờ giờ sẽ không giống như à sử làng n ị c h thuộc tính đại sứ a nhìn thấy đối phương còn không c o ngã xuống bụt tờ flờ rơ lại lần nữa v ô cánh khí lưu màu trắng hội tụ ngưng tụ ra một đạo t u y ệ tờ t hình dạng mắt thấy liền muốn phát ra một khắc đó s e n t i s ở cốt rốt cục mở mắt từ trạng thái ngủ bên trong tỉnh lại s e n t i s ở cốt tại chỗ lâm vào nổi giận trạng thái trong miệng hỏa diễm hội tụ tạo thành một đạo hỏa diễm vòi rồng đón nhận bụt tờ flờ r dở mát s trệ ảm triển khai một trận phi hành hệ chiêu thức cùng hỏa hệ chiêu thức đúng đợt nguyên bản bụt tờ flờ rơ cùng đối phương là tương xứng nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này quanh trên người nó phì giờ s ở tỉn giấy lên một cỗ hỏa hoạn đột nhiên xuất hiện thiêu đốt để bụt tờ phờ giờ phát ra một tiếng bén nhọn kêu to nó thân hình thoát một cái mắt s trẻ ảm yếu xuống tới centis cột g ờ mắt sển tờ nổ thừa cơ hội này nhanh chóng lan tràn mà lên đốt lên bụt tờ phờ giờ mắt s trẻ ảm hòa diễm theo t u y ệ tơ t lượn vòng mà lên trong chớp mắt liền đã tới bụt tờ phờ giờ trước mặt như thế p h ờ lát phì giờ đốt người bụt tờ phờ giờ trực tiếp không chịu nổi tổn thương rơi xuống đất thân hình giống như lúc trước m à mổ suy nẹ phổ thông nhanh như gió biến nhỏ cuối cùng biến mất tại rừng cây ở giữa còn có người sao cảm giác không ai chương tám mươi mốt lạc kỳ tùng đánh bại bụt tờ phơ dơ s e n tín sở c ộ t cũng không có lập tức rời đi nó giơ lên thân thể to lớn từ không trung quan sát mảnh này bị vây trong yên tĩnh rừng r ậ m một giây sau mạnh liệt hào quang màu đỏ ở trên bầu trời nở rộ vô số liệt diễm hỏa vũ từ trên bầu trời rơi xuống cây cối phía rơi trong khoảnh khắc bị n h a n lửa một trận rừng rậm hỏa hoạn dùng sẹn tịt sở c ộ t làm trung tâm khí thế hung hăng hướng bốn phương tám hướng khuyết tắn đi u i đừng xem cần phải đi lang duyệt thanh âm từ phía dưới chuyền tới trần việt mang theo dở dạ gỗ nạch cùng d ì ô lủ rơi xuống đất hắn khẽ nhũ mày nói ra ngươi đi trước đi đông khu ta đi nam khu đem con kia đi ạ mặt tỉ dạ nghỉ ta mang tới lang duyệt gật đầu một cái trong mắt đầy tràn lo lắng giữa bầu trời lại như yên hỏa bản nở rộ liệt diễm hòa vũ bốn phía khói lửa bao phủ ánh lửa sáng ngời chiếu rọi tại trên mặt của nàng loại này không khí để lang duyệt nghĩ đến đã từng đến trường lúc nhìn qua chiến tranh tiểu thuyết tình yêu giống như là xuống quyết định trọng đại gì đồng dạng nàng đ ỗ n g nhiên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn đi về phía trước hai bước dỗi ra cánh tay vây quanh ở trần việt cổ trần việt liền như gặp đại địch phản ứng trước nay chưa từng có nhanh chóng đột nhiên thân thể không xuống tránh thoát ra cảnh giác nói ngươi muốn làm gì lang duyệt quên đi lăng duyệt nội tâm không có sức nhả r á n h thật tốt bầu không khí đều để đối phương làm hỏng nàng bất đắc dĩ nói ra đi thôi đi thôi cẩn thận một chút đừng bị tì ra nghỉ tạ cho phản xác nhất định muốn còn sống trở về trần việt n h ư mày ngươi đừng r ù a ta nói xong hắn xoay người ngồi lên giở dạ gô nạch ngươi chạy mau đi lửa lập tức cũng nướng ngươi tóc ngươi còn không nóng nảy lăng duyệt nhìn lại quả nhiên thấy được một gốc bị lửa đốt đánh gây đại thụ đập vào phía sau mình ngọn lửa theo nhánh cây tràn lan lên đến nhiệt độ cao khiến cho không khí cũng bị nướng đôm đốp rung động làm nàng một lần nữa ngẩng đầu thời điểm đã nhìn không thấy trần việt bóng người nam khu thạch long vu tam cùng vương hạo ba người ngẩng đầu nhìn về phía phía tây bị lửa đốt đỏ b ừ n g bầu trời nơi đó xảy ra chuyện gì vu tam trong mắt hiện ra một tia trần kinh thạch long níu h chặt lông mày một mặt ngưng trọng cần phải đi hướng gió là hướng phía chúng ta nơi này t h ô i lúc này một trận cực lớn tiếng gầm gừ từ cách đó không xa chuyển tới thạch long ba người lập tức quay đầu lại nhìn thấy một đạo giống như, như ngọn h ư n núi nhỏ thân ảnh hướng bọn họ cái phương hướng này đi tới ba người sắc mặt liền như cha mẹ chết thạch long hoảng hốt vội nói mau đưa lửa diệt đi đừng để nó phát hiện chúng ta hắn một bên nói một bên bên trên chân điên cuồng dẫm lên trước mặt đống kia tại cháy hừng hực lửa trại nhưng đã tới không bằng đi a mati jani ta đã phát hiện bọn họ cháy mau vu ta muốn m rách cả mi mắt không lo được chính mình bổ kẹ mần đồng bạn xoay người chạy Thao mắt ụ h n m ắ c ấ p đi ạ mặt ti dạ ni tạ cái này pho bản đến cùng đang làm cái gì vương hạo mặt mũi tràn đầy không dám tin mặt đất tại kịch liệt lay động đi ạ mặt tị dạ ni tạ tráng kiện mạnh mẽ chân hướng về phía trước một bước gặp mặt một lần nham thạch to lớn khối đột ngột từ mặt đất mọc lên hung hăng hướng phía thạch long ba người phương hướng đập tới thạch long ba người đã gần hóng mất vu tam tức thì bị bị hù nước mắt nước m u i bao tác đúng quần cũng ướt một mảnh nói năng lộn xộn nói mụm mụ. cứu mạng ta không muốn chết ta Á á á á. đứng tại cách đó không xa trên một thân cây trần việt nhìn lấy một màn này n h ư mày di ối lù ghé vào giờ dạ gô nặt trên đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng trên mặt đất đào vong ba người ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc con k i a bị vu tam vứt bỏ tại lửa chạy bên cạnh lật kỳ tùng một cái bay nào dùng cơ thể đột nhiên đem chính mình huấn luyện r a xô ra đ ỉ a m ặ t nham thạch phạm vi chính mình thì bị đ ỉ a m ặ t nham thạch đặt ở phía dưới tại chỗ lâm vào sắp chết trạng thái lạc kỳ tùng vu tam cố nén đau đớn từ dưới đất bỏ dậy nham thạch to lớn hóa thành b ù i tiêu tán trên trận bắt đầu thổi lên xa nở thỏm may mắn trốn qua một kiếp vương hạo cùng thạch long đặt mông ngồi ở một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy đi ả mạt nham thạch tiêu tán địa phương vu tam lảo đảo nghiêng ngã bỏ tới lạc kỳ tùng vị trí ôm lấy lạc kỳ tùng run rẩy từ trong túi móc ra có thể khôi phục thể lực có giản b ẹ gì, muốn đút cho sắp chết lạc kỳ tùng nhưng lạc kỳ tùng đã không có khí lực há m n ướt nếu như bổ kẹ m ẩ n lọt vào sắp chết trạng thái một đoạn thời gian không chiếm được trị liệu vậy liền sẽ chân chính chết đi làm một cái l a o người chơi vu tam đương nhiên biết rõ quy tắc này hắn trên nét mặt tràn đầy lo lắng cùng bất lực nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào tại cái này không có bổ kẹ m ẩ n s e n tơ đảo hoang bên trên từ một loại nào đó góc độ đi lên nói một khi bổ kẹ m ẩ n lọt vào sắp chết vậy liền cùng chân chính chết đi không có gì khác nhau đúng lúc này một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i xuất hiện ở trước mặt hắn tại tam tuyệt nhìn ngầm đầu hỏi ngươi là đến xem ta chê cởi sao trần việt không nói gì hắn ngồi sổn người xuống tay phải bao trùm tại lặc kỳ tùng trên thân vợ đi ẩn phót sờ chậm dại phát động tràn ngập sinh cơ năng lượng không ngừng quán t r ú đến lặc kỳ tùng trong cơ thể vu tam nhìn lấy một màn này cả người trực tiếp giật mình ngay tại chỗ trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang phức tạp nhìn lấy trần việt nửa ngày mới mở miệng hỏi vì cái gì giúp ta trần việt lắc đầu chân thành nói ta không phải đang giúp người ta chẳng qua là không muốn nhìn thấy cái này lặc kỳ tùng vì cứu mình không có lương tâm huấn luyện ra mà chết đi dặn kia quá h ư ở n g phí vu tam không phản bác được hắn không có cách nào phản bác câu nói này vu tam nắm chặt n ắ m đấm nội tâm vô cùng phức tạp trầm mặc nhìn lấy trần việt cho lặc kỳ tùng trị liệu nhìn thấy lặc kỳ tùng mỹ mắt giật giật trong lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm sâu sắc nói ra cảm ơn trần việt không nói gì quay người mang theo dở dạ gỗ nặc cùng gì ổ lù cùng rời đi nơi này hắn vẫn phải đi đem tỷ dạng nhì tạ cho dẫn tới s ẹ n tịt sở cột nơi đó đi vu tam đứng trên mặt đất nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo hướng phía tỷ dạng nhì tạ bay đi thân ảnh lẩm bẩm nói chu đảo phải không ta sẽ nhớ kỹ ngươi ô giữa không trung dơ dạ gỗ nách đột nhiên quay đầu dùng cặp kia h ồ mắt to màu xanh lục con ngươi nhìn về phía trần việt nó đang hỏi nếu như chúng ta cũng gặp phải loại tình huống kia ngươi cùng gặp mới vừa nhân loại kia giống nhau sao trần việt xứng sở chật lắc đầu trả lời lại đương nhiên sẽ không ta là loại kia ích kỷ huấn luyện ra sao dơ dạ gỗ nách nghe vậy dùng móng nuốt vỗ lồng ngực của mình nói ra ô ô vậy ta cũng sẽ giống con kia là kỳ tùng đồng dạng bảo vệ ngươi di ô lu bị trần việt ôm vào trong ngực yên lặng nghe lần này đối thoại nó ở trong lòng nghĩ nó cũng sẽ làm như vậy trần việt vỗ vỗ dơ dạ gỗ nách xanh mơn mần đầu nói ra trước tiên đem chuyện này thả một chút chính sự quan trọng ô dơ dạ gỗ nách lúc này mới tập trung lên lực chú ý nghiêm túc nhìn về phía ngay phía trước t ỷ dạ nhỉ tạ t r â n việt ở trong lòng tính toán khoảng cách làm t ỷ dạ nhỉ tạ vừa tiến vào tỉ dạ h ỉ tạ vừa tiến vào tùy tở phạm vi công kích hắn lập tức hạ lệnh ngay tại lúc này sử dụng tùy tờ giơ dạ gỗ nạch hé miệng trong miệng hào quang màu tím phun trào hội tụ thành một đạo tùy tở hình dạng trùng sáng hướng phía đỉ ạ mặt t ỷ dạ nhỉ tạ thân hình dừng lại thân thể to lớn mang theo một cô dốc sở lại khí thê quay lại ánh mắt trong nháy mắt lóc con giữa không trung giơ dạ gỗ n ạ c trong miệng phát ra gầm lên giận dữ chương tám mươi hai chiến đấu sau cùng t ỷ giả nỉ tạ bị chọc giận trần việt cùng giờ dạ gỗ nạch lập tức q u a y người hướng phía sen tịt sở cột phương hướng bay đi t ỷ giả nỉ tạ ở phía sau theo đuổi không bỏ một bộ không đem bọn họ đánh chết thể không bỏ qua bộ dạng trên mặt đất vương hạo c a o mày nhìn lấy đi xa t ỷ giả nỉ tạ không dám tin hỏi hắn đây là tại giúp chúng ta dẫn ra t ỷ giả nỉ tạ thạ thạch long nhìn lấy phía tây giấy lên tới hỏa hoạn chấm tư thật lâu mới mở miệng nói ra chúng ta theo tới nhìn một chút vương hạo nghe nói như thế có chút do dự xác định sao thế nhưng là chúng ta bổ kẹ mẩn cũng không có gì sức chiến đấu thạch long nhìn hắn một cái nói ra vậy ngươi liền tự mình lưu tại cái này vương hạo lập tức cười làm lành lấy đổi giọng vậy vẫn là qua xem một chút đi nói đùa ai biết nơi này vẫn sẽ hay không đột nhiên toát ra cái mát cấp ỉ a mặt bổ kẹ mẩn một mình hắn lưu tại đây không phải muốn chết thạch long đưa ánh mắt về phía vu tam hỏi tam tử ngươi thấy thế nào vũ tam nhìn lấy tị dạ nỉ tạ bóng lưng từng bước biến mất trong bóng đêm t a o mày nói chúng ta bổ kẹ mẩn thể lực cũng không nhiều không nói trước có thể hay không tới đó một phần vạn trên đường lại gặp một cái đi a mạt bổ kẹ mẩn vậy liền hỏng bét so sánh dưới nơi này liền muốn an toàn rất nhiều tị dạ nỉ tạ là một loại l ã n h địa ý thức cực mạnh bổ kẹ mẩn đồng dạng tại l ã n h địa của nó bên trong sẽ rất ít có cái khác thực lực cường đại bổ kẹ mẩn xuất hiện nghe nói như thế thạch long sắc mặt bắt đầu biến khó coi hắn mặt tâm trầm nói ra t ố t rất tốt các ngươi không đi chính ta đi vu tam khuyên nhủ long ca không sai biệt lắm được thạch long gắt một cái nước bọt kém mẹ ngươi hắn liền giúp ngươi cái này một hồi ngươi liền bắt đầu giúp hắn nói chuyện lao tử trước mấy cái phó bản giúp ngươi bao nhiêu hồi ngươi thế nào không tính tính vu tam nhữ mày ngươi muốn nói như vậy liền không có ý nghĩa thạch long ta không phải người ngu ta là người là người liền phải hiểu được có ơn tất báo ngươi nói cho ta ngươi muốn đi qua làm gì không phải liền là không quen nhìn người chu đào hành động sao nói thật ra ta không cảm thấy chính ta là người tốt nhưng ngươi so ta lại thêm rát rưởi ta cho ngươi làm cậu làm nhiều như vậy phó bản thiếu ngươi đã trả sạch từ giờ trở đi hai chúng ta xong tốt rất tốt hạo tử chúng ta đi liền để một mình hắn lưu tại nơi này thạch long nổi giận đùng đùng nói vương hạo nhìn một chút hắn lại nhìn một chút vu tam cuối cùng vẫn quyết định đi theo tây khu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trần việt mang theo dở dạ gỗ nạch cùng dì ô lu ư bay đến trên không trung ở trên trời quan sát lên tràng này một vòng mới đi ả mặt v ổ kẹ m ẩ n chi chiến cùng sen tịt sở c ộ t đồng dạng cái này đi ả mặt tỉ dạn nhỉ tạ đi vào tây khu liền bị bốn phía phóng hỏa sen tịt sở c ộ t hấp dẫn hai cái tính cách nóng n à y v ổ kẹ m ẩ n đụng vào nhau liền giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng chiến hỏa trong nháy mắt bị n h a n lửa sen tịt sở cốt thật cao g ơ lên cơ thể khiến cho chính mình có thể cùng cao lớn t ỷ dạ nhỉ tạ bình thường bụng nó hoa văn phát sáng lên trong miệng lại lần nữa ngưng tụ lại m á n h liệt trích diễm t ỷ dạ nhỉ tạ không có sử dụng đi ạ mạt nham thạch mà là trực tiếp dùng thân thể cao lớn hướng phía sẹn tịt sở cột đụng tới không có đi ạ mạt trước đó t ỷ dạ nhỉ tạ thân thể cường độ cùng lực lượng chính là nổi danh cường đại chớ nói chi là đi ạ mạt về sau t ỷ dạ nhỉ tạ đụng đầu vào sẹn tịt sở cột trên thân cực lớn lực t r ù n g kích trực tiếp đem sẹn tịt sở cột chiêu thức cắt đứt đưa nó chú ý đặt tại trên mặt đất điên cuồng ma sát trần việt cũng nhìn ngốc cái này tị dạn y tạ đối chiến phương thức cuồng dãi như vậy sao không sử dụng chiêu thức trực tiếp tay xé g ẳ n g tạ mặt xen tín sơ cốt mặc dù nói nham thạch hệ khắc chế h ỏ a hệ nhưng cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ nhưng trước mắt ngay tại trình diễn một màn để trần việt không thể không thừa nhận xác thực có khoa trương như vậy xen tín sơ cốt tại trước đây không lâu cùng g ẳ n g tạ mặt b u ộ c t ở phờ giờ đối chiến bên trong thể lực đã bị tiêu hao một chút bây giờ lại bị t ỷ dạn nhì tạ đặt ở trên mặt đất một hồi đau nhức g âu rất nhanh liền không chịu nổi hai mắt vừa nhắm mất đi năng lực chiến đấu đến tận đây đồ vật bắc ba cái khu vực đỉ a mạt tổ kẻ mần đều bị giải quyết hết chỉ cần tại giải quyết rơi cái này đi a mạt t ỷ dạn nhì tạ cùng trong biển con kia rằng tạ mạt lạ tờ giạt nhiệm vụ chính tuyến liền có thể thuận lợi hoàn thành lúc này giữa bầu trời đột nhiên bay tới một mảnh mây đen bàng bạc mưa to trong chớp mắt liền rơi xuống t r â n việt vội vàng mang theo dở dạ gỗ nạch cùng dì ổ lủ trở về mặt đất tìm địa phương đi tránh mưa con kia đỉ ả m ặ t tỉ dạ nghỉ tạ giống chiến thắng trở về vương giả đồng dạng đứng sừng sững ở trong mưa to ngửa đầu hướng lên trời giống to t r â n việt về tới lăng duyệt trước đó đợi cái kia mảnh thủy liêm động trời còn chưa sáng hắn ôm dì ổ lủ lông mềm như nhung cơ thể dựa vào trên người dở dạ gỗ nạch ngủ thật say khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc mưa đã tạnh trời cũng phát sáng lên ngày thứ sáu có thể ăn đồ ăn còn thừa không có mấy hơn nữa phía ngoài rừng rậm mới vừa bị một trận hỏa hoạn cướp sạch qua đến mức t r ầ n việt tìm rất lâu mới tìm được một gốc không có bị lan đến gần cây ăn quả tiếp tục như vậy nữa bọn họ không có bị đỉ a mặt tổ ke mần giết chết ngược lại muốn bị chết đói nhất định phải tăng thêm tốc độ t r ầ n việt ở trong lòng lặng yên suy nghĩ đồng thời đem trong tay bẹ dỉ phân cho dỉ ổ lủ cùng giờ giả g ồ n ặ n g buổi tối hôm nay chính là cuối cùng quyết chiến mở ra thời gian trần việt không dám hứa chắc chính mình có thể hay không đem con kia giằng tạ mặt l ạ m tợ giặt cho dẫn lên mở nếu như không được vậy liền mang ý nghĩa hắn được bản thân đi đối chiến con kia đi a mặt tị dạ nỉ tạ canto chuẩn thần vs rổ ở tổ khu vực chuẩn thần nói thật trần việt cảm thấy có chút khó đối mặt nham thạch c ù n g ác thuộc tính tị tí dạ nỉ tạ dơ dạ gỗ nét hỏa hệ chiêu thức phổ thông hệ chiêu thức cùng phi hành hệ chiêu thức chỉ có thể đúng hắn tạo thành một phần hai tổn thương nếu như nếu là biểu hiện tổn thương lời nói e rằng những chiêu thức này đánh trên người tỉ dạ nỉ tạ nhảy ra chữ sẽ là từng hàng hiệu quả quá mức bé nhỏ ô nhìn lấy trần việt nhũ chặt lông mày dờ dạ gỗ n ạ c ta n u ổ i vô vô bờ vai của hắn để hắn không nên quá lo lắng d ì ố l ù đứng ở một bên như là trung thành kỵ sĩ bảo vệ tại trần việt bên người trần việt suy tư nhìn thoáng qua d ì ố l ù hắn nhớ không lầm tỉ dạ nỉ tạ hình như là bốn lần yếu cách đấu nếu để cho d ì ố l ù cùng dờ dạ gỗ n ạ c hoàn mỹ phối hợp lại đánh bại con kia t ỷ dạng nhì tạ khả năng đều sẽ đạt được thật to tăng lên nhưng dù là người chơi bổ kẻ mẩn có thể thông qua đối chiến đến thu được kinh nghiệm tiến hành thăng cấp trần việt cũng không dám cam đoan có thể trong thời gian ngắn như vậy đem dì ố lù bồi dưỡng đến có thể cùng t ỷ dạng nhì tạ đối kháng mức độ loại trình độ này đặc hấn đúng bổ kẻ mẩn cường độ thân thể cùng nghị lực đều có cực lớn yêu cầu tựa hồ là đã nhận ra trần việt tâm tình dì ố lù ngẩng đầu hướng hắn ném ánh mắt hỏi t h ă m trần việt lắc đầu tạm thời đem cái này ý nghĩ nắm ra khỏi đầu chuẩn bị chờ qua đêm nay lại nói tây khu nguy cơ đã bị giải trừ t r ầ n việt cũng mất tiếp tục lưu lại nơi này cần phải hắn mang theo giờ dạ gỗ nẹt cùng d ì ổ lủ về tới đông khu doanh địa hai ngày không có trở về trong huyệt động đã rơi xuống một lớp bụi s à nở cởi cùng mạ dịu cũng không co ở đây bọn họ cũng đã về tới chính mình nguyên bản nơi ở t r ầ n việt đem cặp tở tí bài sở chỉnh xót bị cầm tới phía ngoài trên giá gỗ tiến hành phơi nắng giờ dạ gỗ nặng thì đem nổi sắt đ ẹ vào trên đầu đi bên ngoài mấy cây số trong sông múc nước đơn giản quét dọn một lần sơn động về sau trần việt mang theo dì ố lù tiến vào rừng rậm đi tìm có thể no bụng đồ ăn so với lần thứ nhất tiến hành hoang dã cầu sinh trần việt dì ố lù đúng hoàn cảnh của dã ngoại muốn quen thuộc rất nhiều khi biết hắn ý định về sau dì ố lù liền lặng lẽ đi ở phía trước mang theo đường chương 83, thay thủ độc so với tây khu đông khu nơi này ngược lại là không c h ú t lọt vào phá hư bởi vì đêm qua mới vừa vừa mới mưa nguyên nhân trong rừng rậm khắp nơi tràn ngập một cỗ nồng đậm khí ẩm hai bên đường mục nát trên gỗ mọc ra nhiều đám mộc nhị cùng cây nấm trần việt hóa thân hái nấm huấn luyện ra đem cái này một mảnh nhỏ khu vực cây nấm cùng mộc nhị cho cướp sạch chống không d i ố lú lại leo đến mấy gốc cây bên trên cơ thể bén nhảy giữa rừng cây bay tán loạn chỉ chốc lát sau liền ôm một đống bẹ d ì rơi xuống trần việt trước mặt một người một tổ kẹ m ầ n ôm tìm tới nguyên liệu nấu ăn đi trở về bọn họ trở lại doanh địa không bao lâu Giờ dạ gỗ nách liền ôm một ngụm đổ đầy x ì m ì dù nổi trở về đã ăn xong cơm trưa thời gian cũng tới đến xuống buổi trưa trần việt từ một cái kịt gỉ họ tổ trong miệng biết được l a n g duyệt vị trí hiện tại liền chạy tới đưa nàng mang về doanh điệu đứng tại trong sân động l a n g duyệt sắc mặt cổ quái đánh giá chung quanh bố trí gỗ tròn ghế sơ c h ỉ n h x ó t bị nồi sát cửa ra vào, cọc treo đổ và lối vào hang núi một hàng kia đều nhịp tường gỗ nàng không dám tin hỏi vô hạn không gian bên trong có tùy tiện tạo đồ vật kỹ năng sao trần việt có chút nghe không hiểu cái gì lăng duyệt chỉ vào chiếc kia n ổ i sắt khoa tay nói chính là ta thế giới bên trong sở ti vở tiện tay là có thể đem đào được quạng sắt biến thành kiếm sắt cái chủng loại kia kỹ năng trần việt suy nghĩ nhiều kia là ta từ cái kia chiếc bỏ hoang tàu thủy bên trong mang về lăng duyệt vẫn còn có chút không tin ngươi đ ừ n g gạt ta vậy những n à y ghế gỗ cùng chăn m ề n đây trần việt im lặng ghế gỗ là sở s ỉ thở cùng ụ xạ dình hỗ trợ chế tạo ra chăn mền là ta dùng bẹ dỉ từ mấy cái cặt tờ tỉ trên thân đổi lại lang duyệt bọn họ không có công kích ngươi ta hoàn thành bọn họ nhiệm vụ ẩn t r â n việt lời ít m à ý nhiều dừng một chút tiếp tục nói cùng hắn thảo luận những cái này không có ý nghĩa còn không bằng đến thương lượng một chút buổi tối làm như thế nào đem cuối cùng một cái đi ạ m ạ t cổ kẻ mẩn giải quyết rơi d ư ờ n g tạ m ạ t l ạ m tợ giặt cùng đi ạ m ạ t tỉ dạ n ì tạ vô luận như thế nào hắn đều phải đối đầu trong đó một cái lăng duyệt nghĩ cũng phải liền không có tiếp tục xoắn suýt trước vấn đề ngược lại nói ra so với t ỷ gia nghỉ tạ ta cảm thấy chúng ta đối đầu còn kia lạm tợ giặt phần thắng phải lớn một chút lạm tợ giặt gấp đôi yếu điện nếu như đem chiến trường từ biển cả chuyển rời đến trên lục địa lời nói nó năng lực chiến đấu tối thiểu muốn hạ xuống một cái cấp bậc trần việt gật đầu một cái đến lúc đó cần ngươi vạ kỳ d ị cùng ta dở dạ gỗ n à phối hợp một chút đương nhiên nếu như thắng lợi sau cùng chính là tị g i n ỉ tạ vậy liền khó phân biệt được cái kia chiến thuật đây cùng ngày hôm qua cái bụt tờ phờ giờ đồng dạng ta ở một bên quái nhiễu từ ngươi dở dạ gỗ này phụ trách chủ công vẫn là thế nào lang duyệt hỏi trần việt trầm tư một lát trong đầu hồi tưởng lại có quan hệ lạp tờ giặt tin tức lắc đầu nói ra không được chúng ta tạm thời còn không biết con n ư ỡ n g kia lạp tờ giặt đặc tính nếu là họa tờ ạp sụp hoặc xẻo ạt mỏ còn dễ nói liền sợ là hỉ dạ thì họn lang duyệt chưa từng nghe qua nàng chơi bổ kẻ m ẩ n hệ liệt trò chơi bình thường đều là dựa vào lấy đẳng cấp nghiền ép cùng cao huy lực chiêu thức thô bạo đi qua hỏi khi dạ thì hòn hiệu quả là cái gì nó cùng trước hai cái đặc tính khác nhau ở chỗ nào sao trần việt nhìn nàng một cái nhịn không được hỏi ngươi bình thường trong vô hạn không gian sẽ không t r a bổ kẻ m ẩ n tư liệu sao l a n g duyệt có chút xấu hổ t r a là điều tra nhưng đặc tính nhiều như vậy luôn dễ quên bọn họ cụ thể hiệu quả trần việt có chút im lặng nhưng vẫn là nghiêm túc giải thích nói khi dạ thì hòn lạp đợi ra tận tảng hiệu quả là đang đổ mưa lúc trên người dị thường trạng thái sẽ bị tự động chữa trị cái này cũng liền mang ý nghĩa h ạ k ỳ dị sơ huykis t h ầ n đờ h ọ a vợ cũng đem không cách nào phát huy tác dụng lăng duyệt nghe hiểu nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu vậy cái này đánh như thế nào bọn họ đẳng cấp vốn là cao hơn chúng ta đúng rồi t ộ c có thể phát huy tác dụng sao bằng không chúng ta đem nó cho mày chết một đêm thời gian có lẽ có thể đem nó hạ độc chết ta lăng duyệt một bên hỏi một bên suy tư t r â n việt nhớ tới lăng duyệt nói qua nàng mỗi cái bổ kẹ mẩn đều học x o n g sủ tờ tị t h u t tợ dò t e t o c giật một cái khỏe miệng nói ra ngươi thật đúng là yêu thích thay thủ độc ngươi không cảm thấy cái này đấu pháp rất toàn năng sao t r â n việt buổi c h i ề u thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt ngày lại lần nữa đ ê n lại t r â n việt để lăng duyệt đi trước nam khu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chính mình thì mang theo dở dạ gỗ nạch cùng d ì ổ lù đi tới trên mặt biển cách thật xa hắn liền thấy được con kia lạp tợ giặt tại thành thơi thành thơi trên mặt biển l â y động thân đỡ tuần chân viết hạ lệ g dơ dạ gỗ nát hé miệng trước mặt dòng điện ngưng tụ tạo thành một đạo trùm sáng màu vàng hướng phía dưới bàn tới một giây sau sờ pạc chiếu sáng toàn bộ mặt biển lạp tợ giặt thân thể khổng lồ tắm rửa tại mảnh này trói mắt sờ pạc bên trong điện kích mang đến đau đớn khiến nó ngẩng đầu lên phát ra một tiếng du dương kêu to hấp dẫn đến lạp tợ giặt lược chú ý trần việt lập tức để dở dạ gỗ nạch bay trở về đến trên lục địa không lúc này lạp đỡ giặt cũng đổi qua thân thể khổng lồ dùng cái kia một đôi như băng tuyết ó n g ánh con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m trần việt thân ảnh nước biển cuồn cuộn sóng lớn xâm nhập một đạo nhanh chóng quay tròn lấy tráng kiện cột nước từ lạp đỡ giặt trong miệng quét sạch mà ra bay lên trên trần việt nhanh chóng hạ lệ mắt g â i ở từ dở dạ gỗ nạch dưới thân lướt qua đem trên đảo một mảng lớn cây cối cho chặn ngang hướng đánh gãy một kích chưa chúng lạp t ờ giặt không do dự chút nào phát động xuống một lần công kích gỡ mát r ẹ sơn đen g i ư n g tạ mặt lạp t ờ giặt chuyên môn mát mồ vờ chỉ thấy quay chung quanh tại thân thể nó chung quanh cái k i a từng vòng từng vòng như là khuôn nhạc bản màu trắng tia sáng lấy cực nhanh tốc độ rung động lên tạo thành một đạo sen lẫn đ ô n g tuyết chùm sáng màu trắng hướng phía giữa không trung giờ giả g ồ nẹt động bắn đi chân việt ánh mắt ngưng tụ đem trong ngực gì ô lù ô m chặt túi người cùng giờ giả g ồ nẹt cùng một chỗ hướng hòn đảo chỗ sâu lao xuống đi cái kia đạo chùm sáng màu trắng theo sát phía sau tại lạm tợ giặt khống chế hạ quét ngang ra mục tiêu nhắm thẳng vào ngay phía trước tầng trời thấp phi hành dơ dạ g ồ nách dơ dạ g ồ nách cắn răng quay đầu nhìn thoáng qua chợt không chút do dự thay đổi thân hình chui vào trong bụi cây kịch liệt tiếng nổ từ sau lưng nó vang lên nguyên bản r ầ m rạp rừng cây trải qua lạm tợ giặt chiều kia công kích phía sau đã hóa thành một mảnh trống không đứt gãy chỗ bao phủ tầng một tản ra hàn ý băng xương quá mạnh chân việt nuốt một cái n g ụ n nước xa xa cách không đúng lạm t ờ giặt sử dụng thuật thăm dò rằng tạ mặt lạm t ờ giặt lờ vờ không thể chiến thắng chi tồn tại không nhìn thấy đẳng cấp trần việt mày g ậ m nhũ chặn hắn ngẩng đầu nhìn về phía lạm t ờ giặt trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan suy đoán g dở dạ gô nách mang ta ly khai tòa đảo này trần việt một lần nữa xoay người ngồi lên dở dạ gô nách cùng nó cùng một chỗ hướng phía mặt biển vị trí bay đi lạm t ờ giặt con mắt chăm chú đi theo trần việt thân ảnh khi thấy hắn ly khai hòn đảo phạm vi về sau trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo tráng kiện của nước thân thể to lớn dùng một loại khoa trương tốc độ đi theo trần việt sau lưng trở về t r ầ n việt nhũ mày vố vố dở dạ gỗ nạch dưới bờ vai khiến nói dở dạ gỗ nạch nhanh trong thay đổi thân hình mạnh mẽ cơ thể trong không khí lưu lại một vòng đường cong một lần nữa về tới trên lục địa lúc này lạp đỡ dạt thế công im bặt mà rừng ánh mắt cao ngạo mà lại lạnh giá nhìn chăm chú lên hòn đảo bên trên trần việt chương tám mươi bốn nó đáng giá đến một bước này trần việt thế nào còn có thể không rõ cái này lạp tợ giặt là vô hạn không gian cố ý an b à i ở chỗ này ngăn cản bọn họ những cái này người chơi ly khai tòa hòn đảo này thủ vệ bộ kẻ mẩn nếu là như vậy vậy liền mang ý nghĩa nó cùng các người chơi nhiệm vụ chính tuyến không có bất cứ quan hệ nào nghĩ tới đây trần việt trong lòng thở dài một hơi hắn không có tiếp tục nếm thử mà là trực tiếp quay người cùng dở dạ gỗ nạch cùng một chỗ hướng về nam khu bay đi hắn tại ước định địa phương tìm được lan g duyệt lăng duyệt nhìn thấy hắn một mặt dáng vẻ chật vật lại quay đầu nhìn một chút phía sau tại xác định không có đi ạ mặt bổ kệ mẩn theo tới phía sau mới mở miệng d o hỏi xảy ra chuyện gì rồi hả trần việt c a o mày đem lạp thợ giặt là thủ vệ bổ kệ mẩn sự tình nói cho lăng duyệt lăng duyệt nghe nói như thế chẳng những không có sốt ruột ngược lại không hiểu hưng phấn lên vậy có phải hay không liền muốn dùng ta nói phương pháp kia đối phó cái này tỷ dạn nghỉ tạ à nha phương pháp phương pháp gì trần việt đang suy nghĩ là tở giặt sự tình bởi vậy trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lang duyệt nhắc nhở dùng tộc ta ngươi giờ giả gỗ nạch mang theo ta b h ả kỳ dị bay lên trời từ không trung cho t ỷ dạ nhì tạ hạ độc tộc tổn thương là theo thời gian không ngừng tăng lên nhất định có thể ở trước khi trời sáng đem t ỷ dạ nhì tạ cho hạ độc được trần việt tốt ta hiện nay đến xem hình như xác thực chỉ có cái này một cái biện pháp đi ạ mặt t ỷ dạ nghi ta ngay tại bên ngoài trần việt cùng lăng duyệt trốn ở một cái cây về sau giờ dạ gỗ nách cùng p h ạ kỳ dịt một mặt ngừng trọng đứng tại trước mặt bọn hắn trần việt nói với giờ dạ gỗ nách nghe rõ chưa ngươi mang theo p h ạ kỳ dịt tiếp cận con kia tỷ dạ ni tạ lăng duyệt đối với mình p h ạ kỳ dịt nói ra mà ngươi phải thừa dịp lấy cơ hội này đúng tỷ dạ ni tạ sử dụng t ố c dơ dạ gỗ nách cùng p h ạ kỳ dịt đồng thời gật đầu một cái nhìn nhau một cái giờ dạ gỗ nách dùng móng nuốt đem p h ạ kỳ dịt phóng tới trên người mình sau đó vớt hai cánh hướng phía tỷ dạng nhỉ tạ bay đi nhìn lấy hai cái bổ kẹ m ẩ n bóng lưng lang duyệt không khỏi có chút khẩn trương đây chính là chúng ta tại cái này phó bản cuối cùng một trận chiến đấu đi à nha t r â n việt gật đầu một cái hồi tưởng đến hai cái manh mối mảnh vụn bên trên nội dung nói ra hẳn là đi ngoại trừ tỷ dạng nhỉ tạ trên tòa đảo này cũng không có cái khác có thể đi à mặt bổ kẹ m ẩ n lang duyệt nghe vậy vẻ mặt có chút nới lỏng nàng tựa ở trên cây một bên cùng nuốt nước miếng một bên nói ra rất muốn hiện tại liền trở về vô hạn không gian đi ăn một bữa bữa tiệc lớn chân giò heo gà cơ ép c ở cá kho đậu hũ ma bà chua cay cải trắng lời nói này trần việt cũng đi theo đói bụng vừa tới mấy ngày nay hắn còn có thể ăn no hiện tại hắn mỗi ngày một ngày ba bữa không phải bẹ gì chính là s ú ố nấm cả người cũng đói gầy đi trông thấy lang duyệt không có hình tượng chút nào đập đi miệng đột nhiên nghĩ đến cái gì con mắt loe sáng bày ra hỏi đúng rồi chu đ ạ o trở ra khỏi phó bản chúng ta thêm cái hảo hữu a t r â n việt nhìn nàng một cái ngươi muốn làm gì lang duyệt đương nhiên là mời ngươi ăn cơm a vì cảm tạ ngươi tại cái này phó bản bên trong mang ta nằm một vòng không cần nhà ta có việc nội trợ người máy nấu cơm t r â n việt cự tuyệt lang duyệt bất đắc dĩ cái kia thêm cái hảo hữu được đi à n h a t r â n việt lúc này mới gật đầu một cái có thể hai người đang lúc nói chuyện dơ dạ gỗ nạch cùng hạ kỳ dịt cũng tới đến đi ả mặt t ỷ dạn nghỉ tạ sau lưng dơ dạ gỗ nạch đem động tác thả rất chậm t h ậ n trọng đi tới tỷ đi dạ nhỉ tạ phía sau lưng vị trí ô Giờ dạ gỗ nách đúng ghé vào trên đầu mình hạ kỳ diệt nói hạ kỳ diệt hiểu rõ trong miệng ngưng tụ ra một đạo màu tím u mang hướng phía t ỷ dạ nhỉ tạ chỗ cổ bàn tới t ử quang trong nháy mắt tràn lan lên t ỷ dạ nhỉ tạ toàn thân nhìn qua thân thể nó bề ngoài tựa như là bao trùm tầng một màu tím sẩm chất lỏng s ề n s ệ c nhưng một giây sau quang mang kia liền biến mất không thấy gì nữa tan vào t ỷ dạ nhỉ tạ cơ thể tật sử dụng thành công dơ d ả gỗ này không chút do dự mang theo h ạ kỳ dịt cực tốc rơi xuống dưới một cái trước mắt thân ảnh liền biến mất ở rừng cây ở giữa tị dạ ni tạ phát giác được thân thể dị dạng phẫn nộ quay đầu nhưng lại không phát hiện chút gì chỉ có thể ở tại chỗ vô năng cùng nộ tàn phá những cái k i a đáng thương cây nhỏ c h â n việt ngẩng đầu nhìn tị dạ ni tạ phản ứng nói ra bọn họ thành công lan g duyệt buông lỏng xuống nàng rỗi lưng một cái b u ồ n ngủ qua a đáng tiếc còn phải đợi một đêm mới có thể trở về đi nghe được trở về một bên dì ô l ù ngẩng đầu nhìn một cái trần việt trần việt đưa tay vớt vớt dì ô l ù lông mềm như nhung đầu chó nói ra yên tâm đi ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi l a n g duyệt nghe nói như thế liền không buồn ngủ trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc ngươi muốn trở về tìm nó ngươi không phải không biết mỗi cái phó bản chỗ thế giới đều là không giống a ta biết trần việt nghiêm túc gật đầu một cái ánh mắt kiên định nhìn về phía dì ô l ù nhưng nhiều như vậy phó bản chắc chắn sẽ có một hai cái xuất hiện tại cùng một cái thế giới quan bên trong một lần không được vậy liền mười lần mười lần không được vậy liền một trăm lần một ngày nào đó ta sẽ một lần n ữ a trở lại cái này phó bản chỗ thế giới lam việt nghe vậy có chút lo lắng thế nhưng là bộ kệ mẩn thế giới như thế lớn coi như ngươi về tới cái thế giới này ngươi lại làm như thế nào tìm tòa đảo này vị trí đây mà lại mỗi cái phó bản chỗ tồn tại thời gian điểm cũng không phải đồng dạng chờ ngươi trở về cái thế giới này rất có thể đã qua một trăm năm cũng có khả năng ngươi trở lại một trăm năm trước trần việt không thèm để ý chút nào cười một tiếng nhiều như vậy phó bản luôn có một lần sẽ là tại thời gian bây giờ điểm còn như thế nào xác định tòa hòn đảo này chỗ tồn tại khu vực cùng vị trí trần việt trong lòng đã có ý định hắn nhẹ nhàng nâng lên di ố lù cái đầu nhỏ nói ra ở trước đó phải nhớ được ở chỗ này chờ ta à di ố lù trùng điệp gật đầu một cái nhìn lấy một màn này lang duyệt nhạy cảm phát giác trần việt ý nghĩ nàng c a o mày nói ra ngươi điên rồi người có biện pháp đột phá con kia giằng tạ mặt lạm tợ giặt phòng tuyến trần việt đương nhiên hết cách rồi cho nên hắn chỉ có thể xông vào chỉ cần để hắn tìm tới lục địa xác định khu vực cùng thời gian điểm là được cho nên ta phải chờ tới chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành về sau lại hành động trần việt nói chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành hắn có thể tùy thời đệ trình nhiệm vụ ly khai phó bản dạng này coi như hắn tìm không thấy lục địa cũng sẽ không chết trên biển cả lang d i ệ t lời gì cũng nói không ra ngoài nàng nhìn trần việt cả buổi cuối cùng nói câu chúc ngươi may mắn bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại có lẽ là cảm giác được trần việt lập tức liền muốn rời đi dì ố lủ không thôi đem cái đầu nhỏ tựa ở trên người hắn lang duyệt nhìn lấy một màn này nhìn một hồi lâu mới nhìn không được mở miệng lần nữa ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này huấn luyện ra đ á n g ra không không có gì có đáng giá hay không được nếu nó kiên định không thay đổi lựa chọn ta vậy ta đương nhiên không thể để cho nó thất vọng trần việt méo m é o g ì ố lủ tiểu chào chào mà lại chính như trước ngươi nói không có nam hải tử có thể cự tuyệt l ũ cạ dị ổ như vậy xuất khí b ổ kẹ mẩn lang duyệt nghe nói như thế ánh mắt bên trong tuân ra một vòng nhớ lại cũng đúng còn nhớ rõ hồi nhỏ bản kịch tràng l ũ cạ dị ổ cùng ổ dạ dũng giả chiếu lên về sau lớp chúng ta bên trong đám kia tiểu nam sinh cùng như bị điên trộm ra trưởng tiền mua cửa trường học bán loại kia một khối tiền một túi b ổ kẹ mẩn tấm thẻ liền vì một tấm l ũ cạ dị ổ trần việt cũng mua qua hắn g ư ờ i một tiếng hỏi sau đó thì sao sau này có cái tiểu nam hải g i a trưởng mang theo nhánh trúc đến trường học hung hăng đánh hắn một hồi những người khác liền rốt cuộc không dám t r n g tiền chương tám mươi năm đặt c á c dây lang duyệt tiếp tục nói ra không được mua tấm thẻ gió vẫn là không có đình chỉ nghe nói chúng ta một lần kia sau khi tốt nghiệp cửa ra vào tiểu mại điếm lao bản trực tiếp tại trung tâm thành phố mua một bộ phòng trần việt có thể lúc này dơ dạ gô nạch cùng ạ kỳ dịt trở về trần việt nhìn thoáng qua bị tộc tra tấn tì dạ nỉ tạ đúng giờ dạ gỗ nách cùng dì ô lù nói ra còn rất dài thời gian ngủ trước một hồi đi giờ dạ gỗ nách đã bốn phía bôn ba một ngày sớm đã mười phần dã rời nó ngáp một cái tùy tiện ghé vào trần việt sau lưng dùng đầu gối lên móng vuốt ngủ còn mười phần thân thiết lưu lại một người thân vị để cho trần việt có thể dựa vào trên người nó nghỉ ngơi lang duyệt ôm ả kỳ d ị nhìn lấy một màn này ở trong lòng chạy xuống hâm mộ nước mắt nhưng rất hiển nhiên giờ dạ gỗ nách xa hoa cơ thể ghế s o f a không phải n à người ngoài này có thể hưởng thụ t r ầ n việt cũng không có ngủ hắn ôm dị ố lù dựa vào trên người dờ d ả gỗ nạch nhắm mắt dưỡng thần dị ố lù không nỡ ngủ nghe được mới vừa mẩu đối thoại đó nó sợ chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ ngày mai liền không nhìn thấy t r ầ n việt d ạ n g sáng sắc trời hơi sáng xa xa trong rừng rậm truyền đến một trận cự vật ngã xuống đất thanh âm nương theo lấy một đạo tràn ngập thống khổ tiếng gầm gừ t r ầ n việt mở mắt ra hướng phía đó nhìn lại đám người chúng cổ kẹ mần n h a u n h a u bị bừng tỉnh lang duyệt vớt vớt đau nhức cổ một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng hoàn thành sao trần việt mở ra bảng nhiệm vụ chính tuyến giao diện không thấy chút nào có phản ứng hắn trầm ngâm một lát nói ra chúng ta đi qua nhìn một chút tị dạ nỉ tạ sẽ không còn không có ngã xuống a lang duyệt lẩm bẩm một câu ôm hạ kỳ d ị đứng người lên đi theo trần việt cùng dở dạ gỗ nẹt sau lưng hướng phía cái hướng kia chạy vội đi qua tại một mảnh tàn phá không chịu nổi rừng rậm phế tích bên trong trần việt thấy được đã khôi phục bình thường hình thể lọt vào trạng thái hôn mê tị dạ nỉ tạ không không thích hợp lăng duyệt đôi mi thanh tú nhũ chặt vì cái gì nhiệm vụ chính tuyến còn chưa hoàn thành lúc này một đạo rõ ràng màu tím đen đủ mang từ trên bầu trời hiện lên cảnh ban đêm lờ mờ trần việt cùng lăng duyệt không có chú ý nhưng gì ố lú lại chú ý tới khuôn mặt nhỏ của nó bên trên tràn đầy nghiêm túc đem chính mình nhìn thấy một màn miêu tả cho trần việt hào quang màu tím thấm lại là hào quang màu tím thấm tựa hồ n u ố i một lần đi ạ mặt t ổ kẹ mẩn xuất hiện trước đó bầu trời bên trên đều sẽ hiện lên một đạo hào quang màu t í m thấm nói như vậy nghĩ tới đây trần việt con ngươi co rụt lại hắn đột nhiên ý thức được sự tình khả năng không chỉ là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy giải phóng hòn đảo căn bản không phải đánh bại xuất hiện tại trên đảo cái kia bốn cái mất k h ô n g chế đi ả mạt bổ kẻ mẩn bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bị manh mối mảnh vỡ nói gạt quả nhiên một giây sau hòn đảo lại lần nữa vang lên mấy đạo đình thai nhức góc tiếng giống cách đó không xa một cái toàn thân mọc đầy bít bẹt mạ chạm cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi a m á t đây là cái gì a lang duyệt lũi về phía sau một bước ngẩng đầu nhìn giường tạ mạt mạ chạm lẩm bẩm nói trần việt hướng đối phương ném một cái thuật thăm dò giường tạ mạt mạ chạm lờ vờ một trăm phu sơ cháy mau rời đi nơi này trần việt cau mày đúng lang duyệt hô to lang duyệt lúc này mới kịp phản ứng ôm sợ hạ kỳ dị xoay người chạy nàng quay đầu nhìn thoáng qua trần việt một bên đảo vong một bên nói ra đây là tình huống thế nào a vì cái gì lại xuất hiện cái rằng tạ mạt mạ chạm t r â n việt lườm nàng một cái nhắc nhở chuyên tâm phía trước muốn đụng cây a l a n g duyệt vội vàng đi phía trái rời hai bước t r â n việt phương hướng của chúng ta bị manh mối mảnh vỡ nói gạt hiện tại manh mối mảnh vỡ còn chưa hoàn chỉnh hô rất nhanh hai người liền chạy tới một chỗ xem ra tương đối an toàn địa phương ngừng lại l a n g duyệt che ngực thở hồng hộc nói ra vậy bây giờ nên làm cái gì chúng ta đi đâu tìm manh mối mảnh vỡ kịch liệt vận động sau mồ hôi theo trần việt gương mặt c h ả y xuống để hắn vốn là anh tuấn bên mặt xem ra càng gợi cảm lang duyệt trực tiếp nhìn ốc trần việt nhũ mày lau một cái mồ hôi trên mặt nói ra ta không biết lang duyệt lúc này mới kịp phản ứng hơi đỏ mặt thẻ l ư ờ i không có có ý tốt nói tiếp đột nhiên một cái tạ lọn phở làm từ không trung rơi xuống trước mặt hai người lang duyệt một cái liền nhận ra nàng nghi ngờ nói đây là mục tuyết bổ kẻ mẩn nó làm sao lại xuất hiện ở đây tạ lòn p h ở làm dùng ánh mắt lợi hại nhìn lướt qua hai người vô vũ cánh bay đến trên không quay đầu nhìn thoáng qua l a n g duyệt xứng sở nhìn về phía trần việt hỏi nó đây là tại để chúng ta đi theo nó trần việt gật đầu một cái đi trước nhìn kỹ hăng nói dứt lời hắn mang theo dở dạ gỗ nạch cùng gì ổ lù đi theo tạ lòn p h ở làm sau l ư n g di động tạ lòn p h ở làm một mực duy trì không nhanh không chậm tốc độ phi hành đến mức bảo đảm sau lưng hai người có thể theo kịp không bao lâu nó liền dẫn trần việt cùng nộ bột d i ệ t lai đến một chỗ chật hẹp đá huyệt trước mục phong cùng mục tuyết nghe được thanh âm từ bên trong đi ra vu tam cùng vương hạo cùng sau lưng bọn hắn tham gia cái này phó bản bảy tên người chơi hiện nay hết thệ có sáu tên đến nơi này trần việt nhìn lướt qua cũng không có trong đám người tìm tới thạch long thân ảnh mục phong nhìn hắn một cái chủ động mở miệng giải thích thạch long chết rồi bị con kia đỉ ả m ặ t tỉ d a nhì tạp cho chết Trần việt núi b a y bất vi sở động ngược lại là vương hạo nhìn thấy lang duyệt tiến lên lộ ra một vòng lúng túng cười chào hỏi này duyệt duyệt đã lâu không gặp mấy ngày nay ngươi trôi qua còn tốt chứ lang duyệt hư lạnh một tiếng không để ý đến ngược lại đưa ánh mắt về phía mục phong hỏi gọi chúng ta tới có chuyện gì mục phong cùng mục tuyết liếc nhau một cái đưa tay nhẹ nhàng vung lên một đạo màu lam nhạt bảng xuất hiện ở trước mặt mọi người manh mối mảnh vỡ ba dưới mặt đất hang động đá vôi đặt cái、dây. ánh mắt của mọi người khóa chặt tại đặt kẹt dây hai chữ bên trên có mặt sáu người cũng chơi qua bộ kẹt mẩn sờ vật cn một cách tự nhiên biết rõ hai chữ này là có ý gì nếu nói đặt kẹt dây là hệ tờ mạ tật trong cơ thể năng lượng phát sinh tiết lộ khi nó tỉnh lại nó sở phóng thích ra độ lượng đi ạ mạt năng lượng sẽ dẫn đến bộ kẹt mẩn phát động công kích cũng mất khống chế đấu đá bừa bãi vu tam nhữ mày nói như vậy nơi này là gạ l ạ khu vực thế nhưng là hệ tờ mạ tật tại sao lại xuất hiện ở trên tòa đảo này mục phong lắc đầu không biết ta cũng vừa đạt được cái này mai manh mối mảnh vỡ căn cứ tình huống trước mắt đến xem tạo thành ở trên đảo tổ kẻ mẩn đi ạ mạt nguyên nhân rất có thể liền giấu ở mảnh đất này dưới trong động đá vôi lang duyệt nghe rõ cái này phó bản cuối cùng đại buốt mục phong gật đầu một cái ánh mắt quét về phía đám người ân cho nên ta tìm tới các ngươi hy vọng mọi người có thể hợp tác cộng đồng ly khai cái này phó bản trần việt trầm ngâm một lát mở miệng hỏi tìm tới hang động đá vôi vị trí cụ thể Mục、phong lắc đầu phiến khu vực này dưới mặt đất hang động đá vôi quá mức phức tạp hai người chúng ta căn bản không có cách nào xâm nhập thăm dò đi vào trước lại nói nơi này không phải nói chuyện địa phương nói xong hắn dẫn đầu hướng trong huyệt động đi đến lan duyệt đi tại phía sau cùng thừa dịp người khác không có chú ý tiến đến trần việt bên người gì thay nói ngươi cảm thấy thế nào có thể tin không gặt chúng ta bọn họ có chỗ tốt gì sao trần việt hỏi ngược lại hắn vì đánh lui cái kia bốn cái đ ỉ a mạn b ổ kẹ mẩn ở trên đảo làm ra động tĩnh lớn như vậy hắn không tin cái khác người chơi không có chút nào biết rõ dù sao cũng là vì ly khai cái này phó bản trần việt không ngại tạm thời cùng bọn hắn hợp tác một đợt tốt a lang duyệt gật đầu một cái liền nghĩ tới chính mình lấy được manh mối mảnh vỡ tức giận nói ngươi nói cái này cũng chuyện gì a hai chúng ta cầm tới manh mối mảnh vỡ cái gì dùng cũng không có phát huy trần việt tan ủi đừng lo lắng chương í ít c tám mươi sáu nạ dạ cụ chi yêu tinh nói thế nào vu tam ngồi xếp bằng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía bên kia mục phong mục phong không nói gì hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đứng tại trong bóng tối trần việt hỏi chu đảo ngươi cảm thấy thế nào trần việt ta thế nào cái gì cũng được chủ yếu nhìn các ngươi hắn ở bên ngoài bốn phía bôn ba một ngày nửa đêm trước thời gian ngủ cộng lại cũng không có ba giờ hiện tại buồn ngủ cực trần việt túi đầu xuống sắc mặt bao phủ trong bóng đêm làm cho không người nào có thể thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ mọi người thấy một màn này liên tưởng đến hai ngày này phát sinh ở những cái kia đi à mặt bổ kẹ mẩn trên người c h u y ệ n lập tức cảm thấy trần việt người này thần b í cực vu tam nhìn lấy chính mình lặc k ỳ tùng trong đầu hiện ra hôm qua trần việt dùng vợ đi ẩn phót sờ giúp lặc k ỳ tùng trị liệu một màn kia có được giá trị năm mươi vạn tích phân vợ đi ẩn phót sờ một người tại cầu sinh bản bên trong thành thạo điêu luyện đơn lan lộn thậm chí đánh bại cái kia mấy cái không có khả năng chiến thắng rằng tạ mạt bổ kẻ m ẩ n dạng này người là đại lao không sai nhìn thấy trần việt như thế bình tĩnh tỉnh táo mục phong trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi hắn nhìn một vòng những người khác cất cao giọng nói vậy chúng ta chờ trời sáng liền bắt đầu thăm dò dưới mặt đất hang động đá vôi a vô luận như thế nào hẳn là xác định hệ tờ mạ tật vị trí lại nói những người khác không có ý kiến khác mục phong tiếp tục nói cái kia đến lúc đó hai hai một tổ chia ra hành động lăng duyệt lập tức chạy đến trần việt trước mặt nói ra hai chúng ta một tổ trần việt thân hình thoát một cái ý thức bị lăng duyệt thanh n â m trực tiếp từ trong mơ hồ trò kéo về thực tế mục phong thấy thế mở miệng nói vậy ta cùng mội mội ta một tổ còn lại vu tam cùng vương hạo liếc nhau một cái trong mắt của hai người tràn đầy g h é t bỏ trần việt mặt tỉnh bơ vớt vớt chính mình đau nhức vai nói ra tại sao muốn chia ra hành động muốn biết để tờ mạ tờ vị trí trực tiếp tìm tại động đá vôi bên trong sinh hoạt bổ kẻ mẩn hỏi một chút không phải tốt sao mục phong còn không biết trần việt có vợ đi ẩn phát sở bởi vậy có chút do dự thế nhưng là chúng ta không có cách nào cùng hoang dại bổ kẻ mẩn câu thông giao cho ta liền tốt trần việt tiếp tục nói buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chuẩn bị tham gia cái này phó b ả n cuối cùng một trận chiến đấu mục phong mặc dù nghi hoặc nhưng không có nói ra hỏi gật đầu nói tốt có lẽ còn có mấy giờ thiên tài sẽ bày ra mọi người trước tiên có thể ngủ một hồi hương đông trần việt mở mắt ra nhìn thấy vu tam ôm một đống bẹ dì từ bên ngoài sơn động đi đến hắn đem bẹ dì theo thứ tự phân cho đám người đến thiên trần việt thời điểm trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng ngươi đều chu đào đúng không trần việt không rõ ràng cho lắm gật đầu một cái vu tam gãi đầu chân thành nói thật xin lỗi vừa mới tiến phó bản lúc nói với ngươi những lời kia nói xong hắn cầm lấy bẹ dì đưa cho trần việt nhưng tựa hồ sợ trần việt ngại bẩn lại thu tay lại tại trên quần áo trả sát hai lần mới một lần nữa đưa tới nói ra đều là t ẩ y qua chính ngươi có thể nghĩ thông suốt l i ề n tốt t r ầ n việt cười một tiếng không có nhiều lời đơn giản giải quyết cơm sáng một đoàn người chính thức xuất phát trên đường t r ầ n việt để dở dạ gỗ nạch bắt mấy cái đi ngang qua hoang dại bộ kẹm ẩ n sau đó thông qua vợ đỉ ẩn phót sở cùng chúng nó trao đổi nhưng rất đáng tiếc tất cả không thu hoạch được gì mục phong nhìn lấy t r ầ n việt thu tay lại bên trong vợ đỉ ẩn phót sở an ủi đừng có gấp lại nhiều thử mấy lần có lẽ cái khác b ổ kẻ mần biết rõ đám người tiếp tục hướng phía trước đi một khoảng cách rốt cục trần việt tại một cái mạ dơ vạc trong miệng nghe được một chút tin tức mạ dơ vạc có chút đắng b u ồ n b ự c trước đây không lâu có một khối màu tím tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống ở trên đảo từ ngày đó trở đi trời vừa tối ở trên đảo sẽ xuất hiện rất nhiều hình thể rất lớn b ổ kẻ mần trần việt người có thể mang bọn ta đi tảng đá lớn rơi xuống vị trí sao có lẽ chúng ta có thể giúp các ngươi giải quyết hết vấn đề này mạ giơ ngạc đồng ý mang theo một cây xương đồng ngay ở phía trước mang theo đường một đoàn người xuyên qua địa thế phức tạp rừng rậm rất nhanh liền tới đến mạ giơ ngạc trong miệng nói tới thiên thạch rơi xuống địa điểm kia là một cái đường kính hẹn 60 m é t hình tròn cái hố phía dưới đen nhánh một cái nhìn không thấy đáy đứng ở phía trên có thể nghe được gió từ phía dưới thổi qua tiếng nghẹn nào thấy cảnh này vương hạo mở to hai mắt nhìn ngọ tào này làm sao cùng m o n s t e r hận tờ bên trong xương cốt long nơi ở long mộ tràng đồng dạng trần việt cũng chơi qua m o n s t e r hận tờ long mộ tràng là nằm ở cổ đại cánh rừng đ ấ y một cái khổng lồ l o n g đất hồ liên tiếp lấy biển cả cùng độ lượng đường nước ngầm bốn phương thông suốt kéo dài hướng các nơi mục phong chừng mắt nhìn dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía trần việt cho nên chúng ta muốn xuống đến trong này đánh nhau ta muốn cũng không có biện pháp nào khác đi à nha phái một người xuống dưới đem vệ tờ mạ tật dẫn lên đến chuyện này không có khả năng lắm đi vu tam nói vương hạo một mặt n g h n g trọng không biết phía dưới không gian có đủ hay không lớn có thể hay không bỏ được hệ tờ m ạ mạt hệ tờ m ạ tờ phổ thông hình thái hệ tờ m ạ tật h â n cao 20 m é t ở vào vô cực cự hóa hình thái hệ tờ m ạ tật h â n cao cao tới 100 m é t nếu là lòng đất không gian không đủ lớn đánh lây đánh lây hệ tờ m ạ t ậ đột nhiên hệ tờ m ạ mạt vậy còn không phải đem bọn họ đẻ chết dưới đất đây là một vấn đề rất nghiêm túc có muốn không chúng ta hẳn là p h ả i người đi xuống xem một chút mục phong đề nghị thế là ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía trần việt cùng mục tuyết có mặt huấn luyện ra bên trong chỉ có hai người kia b ổ kẻ mẩn có được năng lực phi hành mục tuyết nhìn thoáng qua trần việt chủ động nói ra để ta đi ta tạ lỏn phờ làm tốc độ phi hành tương đối nhanh mục phong dùng không đồng ý ánh mắt nhìn về phía mội mội của mình nhưng còn không đợi hắn nói chuyện trần việt liền mở miệng nói cùng đi một phần bạn bị hệ tơ mạ tật phát hiện được có người ngăn chặn nó mục phong h á to miệng tựa hồ muốn nói gì hắn hít sâu một hơi dùng ánh mắt thỉnh cầu nhìn về phía trần việt nói ra huynh đệ nhất định muốn chiếu cố tốt mội mội ta mục tuyết tức xạ mặt lại c á c ngươi đang nói cái gì trần việt im lặng nói ra đã ngươi lo lắng nàng ngươi trực tiếp thay nàng xuống dưới không phải rồi hả mục phong trong nháy mắt phản ứng lại quay đầu không cho cự tuyệt nhìn về phía mục tuyết nói ra ta thay ngươi xuống dưới mục tuyết trần việt nhìn không được hắn quay người để dờ dạ gỗ nạch nhảy lên dờ dạ gỗng đàn sở đem tốc độ cùng công kích nhắc tới tối cao năm người khác thấy cảnh này sửng sốt một chút vu tam nhịn không được hỏi chu đào đại huynh đệ ngươi đây là tại làm gì trần việt quay đầu nhìn bọn họ một cái nói ra là chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị a đang cùng mội mội tranh luận đến cùng cái kia ai đi xuống mục phong nhìn lấy giờ dạ gỗ nạch nhảy giờ dạ gổng đàn sở trên mặt biểu lộ có chút hoài nghi nhân sinh còn có loại này thao tác trần việt cổ quái nhìn hắn một cái nói ra đừng tìm ta nói các ngươi tại dạng này phó bản bên trong còn tuân thủ v ấ n luyện ra đối chiến quy tắc mục phong tốt ta là bọn họ quá ngây thơ mục tuyết nâng trán thả ra tạ lọn p h ở làm trực tiếp hạ lệnh tạ lọn p h ở làm sử dụng sơ vật đan s ở cùng ạ tì lì tì chương tám mươi bảy hệ t ớ mattes ngụy cẩn thận một chút mục phong ngồi s ổ m ở trên bờ hóa thân thành nhìn m ũ i đá không yên lòng ngồi đối diện tại tạ lọn p h ở làm trên người mục tuyết dặn dò gặp được sự tình không muốn hướng phải nhớ được đi theo chu đảo huynh đệ đằng sau tuyệt đối đừng lỗ mãng mục tuyết nghe không nổi nữa đúng trần việt nói ra ta đi xuống trước nói xong liền chỉ huy tạ lỏn p h ở làm hướng phía dưới lao xuống tới trần việt hướng trên bờ lăng duyệt bọn người gật đầu một cái nắm lấy dở dạ gỗ nạch theo sát tạ lỏn p h ở làm sau lưng cực tốc rơi xuống gió lớn từ bên thai gào thét mà qua theo khoảng cách xâm nhập chung quanh tia sáng cũng bắt đầu từng bước biến mở tối lên trần việt ở trong lòng tính toán mặt đất đến phía dưới khoảng cách đột nhiên nghe được mục tuyết phát ra một tiếng kinh hô hắn nhanh chóng ngầm đầu lại thấy được một đạo tản r a yêu dị quang mang thân ảnh chính phục tại tại phía dưới trên mặt đất kia là một cái cực lớn hình dòng t ổ kẹ mẩn thân thể của nó cực giống một bộ xương rồng nhan sắc dùng màu tím sậm cùng màu đỏ làm chủ tạo hình cùng thương long cá voi xương cốt tương tự trên thân lộ ra hư cấu sinh vật cốt long khí tức trần việt hướng nó ném cái thuật thăm dò một giây sau cái này t ổ kẹ mẩn bảng thông tin hiện lên ở trước mặt hắn e tờ m a t t s ngụy lờ vờ bảy mươi giới thiệu chúc mừng ngươi thành công tìm được đến phó bản cuối cùng b ố n cùng ngươi bổ k ẹ mận cùng một chỗ toàn lực đánh tan nó ghi chú vô hạn không gian sáng tạo không phải là chân chính e tờ m a t t s không thể bắt giữ bị đánh bại phía sau sẽ tự động tiêu tán mục t u y ế t cùng tạ lòn thờ làm bay đến trần việt bên người dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hắn trần việt chỉ chỉ phía trên ra hiệu rời khỏi nơi này trước lại nói thừa dịp cái này hệ t ơ mạ t ậ t còn không có tỉnh trần việt cùng mục tuyết lặng lẽ rời khỏi nơi này về tới mặt đất thế nào mục phong hỏi trần việt đem hệ t ơ mạ t ậ t bảng mở ra ở trước mặt mọi người nói ra cấp bảy mươi nó không phải chân chính hệ t ơ mạ t ậ thực t lực có lẽ có chỗ suy yếu không thể khinh địch như thế nào đi nữa nó cũng là thần thú cấp bậc tồn tại mục phong nói lang duyệt đôi mi thanh tú hơi n h í u không thể nào thực lực của nó hẳn là sẽ không so với cái kia mát cấp g ẳ n g tạ mạt t ổ kẹ m ẩ n cường a những cái kia g ẳ n g tạ mạt t ổ kẹ m ẩ n chính là một cái nguy trang cái này phó bản quá hấu người vứt ra một đống mát cấp g ẳ n g tạ mạt t ổ kẹ m ẩ n lại đem chân chính bột dấu ở phía sau cùng mục t u y ế t tiếp tục nói ra nếu là thực lực của nó so với cái kia g ẳ n g tạ mạt t ổ kẹ m ẩ n còn mạnh hơn cái này phó bản độ khó đẳng cấp chỉ sợ cũng cùng trừng phạt phó bản đồng dạng nói như vậy căn bản không có người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ này mục phong đồng ý thuyết pháp này h ắ n ừ một tiếng nói ra vô hạn không gian tuyệt đối sẽ không cho người chơi an bài không có khả năng thông quan phó bản lúc này vu tam đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi nói cái này vô hạn không gian sau lưng đến cùng là cái gì bộ kẽ mẩn thế giới có chủ thần sao không có ai biết đáp án của vấn đề này vương hạo suy tư nói ra ta từng tại một cái phó bản bên trong nghe một cái chơi thật nhiều năm l á o người chơi nói qua cái này vô hạn không gian cùng tiểu thuyết mạng bên trong viết những cái kia không giống nhau lắm sau lưng của nó không có chủ thần cũng không có vũ trụ văn minh nó càng giống như là chúng ta sinh hoạt trong thế giới kia toàn bộ yêu thích bộ kẹ mẩn nhân loại ý thức trình tự sản phẩm nói đến đây vương hạo gãi đầu một cái ta cũng không biết đây có phải hay không là thật sự mọi người coi như nghe cái vui vẻ đi tốt cái kia xuống dưới đánh cuối cùng một trận chiến mục phong nói ra mọi người chuẩn bị kỹ càng đánh thắng trận chiến đấu này liền có thể trở về vô hạn không gian ăn một bữa cơm no cô không nói đi ăn còn tốt nói chuyện đi ăn lăng duyệt trong nháy mắt lai kỉnh nàng ngượng ngùng che lấy chính mình xẹp xẹp cái bụng đỏ mặt nói ra ta đã ba ngày không có ăn một bữa cơm no mục phong lý giải nhìn nàng một cái ai không phải đây cho nên đánh sớm sớm kết thúc công việc cố lên trần việt hướng xuống mặt nhìn thoáng qua nói ra một lần chỉ có thể mang hai người xuống dưới tại tất cả mọi người đổi tới trước đó Đới、trước ớ i t người phải gìn giữ im lặng không được cầm ý tỉnh con kia hệ tờ mạ tờ rõ ràng đám người lên tiếng dơ dạ gỗ nạch cùng tạ lọn phơ làm liền bắt đầu hướng xuống vóc người chuyến này mục phong cùng lăng duyệt tại vòng thứ nhất vương hạo cùng vu tam tại vòng thứ hai trần việt cùng mục tuyết thì lưu đến cuối cùng rất nhanh một đoàn người liền rơi xuống đất đây là một mảnh cực lớn dưới mặt đất hang động đá vôi phía trên trên vách đá suýt lấy lít nha lít nhít thạch đ ũ bốn phía dạ quang đá hướng ra ngoài tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục đem trọn phiến không gian theo xanh m ơ n mận sáu người liếc nhau một cái lẫn nhau gật đầu một cái một giây sau chiến đấu chính thức bắt đầu vu tam lúc này chỉ huy chính mình l ặ n kỳ tùng nói ra l ặ n kỳ tùng sử dụng s ụ p ằ tờ sunny l a n g duyệt Hạ Kỳ d i s t h u n đ e h ò a v e r mục tuyết tạ lọn p h ư làm dùng tại lùn vương hạo macaco dốc p h ẩ m n g mục phong sơ xẹp tài sử dụng lịp bờ lạ chân nách, gồng việt, Gonach, sáu cái dơ dạ dạ gô một o loại n đồng công kích, đồng thời đánh vào ngủ say hệ tờ mạ trên thân. sáu say mạ thời bất tờ tật kích, hệ vào m giây sau hệ t h mạ tật bị bừng tỉnh phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng giống nó chống lên thân thể to lớn mới vừa chống đến một nửa một đạo hồ quang điện từ trên người nó hiện hiện mới vừa d ậ y cơ thể lại lần nữa trùng điệp ngã trên mặt đất l a n g duyệt hô to chu đảo. đảo người trông thấy không ta lập đại công tê liệt thành công Chân v i ệ t Dơ dạ gô nách, liệt ạ lần nữa sử dụng giờ gồng sử dơ dạ r trì hoan i x nghệ ư ờ c i bên này cái Tê liệt tờ mạ tật cao tới hai điểm năm giây không chế thời gian trong chớp mắt lại là một sóng lớn như gió lốc mưa bản công kích mãnh liệt khuynh tả tại trên người của nó c u ố i c ù nhiên g trạng từ tê liệt t á l tờ một t n giây sau giận hệ hừng hực. i n g tờ r n mã i n n n tật lại trong miệng ấp ủ hoàn thành đi a mạt cả nổng liền hướng phía pa kỳ dích đánh tới hạ kỳ d ị ệ t thân thể nho nhỏ trong nháy mắt bị xuyên thủng bao phủ tại nồng đậm trong bạch quang thừa cơ hội này còn lại năm người tiếp tục hạ lệnh v ũ tam lạc kỳ tùng dùng đi xa lệ mục tuyết tạ lọn phớt làm vợ dạ vợ bớt vương hạo m ạ c k a g o phớt lạ mẹt dạo ở mục phong sơ s ẹ p tài tiếp tục sử dụng lịp b ờ lạ t r â n việt một bên chạy hướng lang duyệt phương hướng vừa hướng d ờ dạ gỗ n ạ t h ạ lệnh d ờ dạ gồng dù lúc này ệ thơm mạt tất đi á mạt cả nồng chút xuống hoàn tất p ạ k i z i s bị cái này đợt tổn thương trực tiếp tràn vào sắp chết trạng thái nhờ cậy lang duyệt đem p ạ k i z i s đưa đến trần việt trong tay nói trần việt gật đầu một cái vợ đi ẩn phót sờ phát động năng lượng màu xanh lục tràn vào p ạ k i z i s cơ thể nhanh chóng giúp nó khôi phục thể lực rất nhanh p ạ k i z i s khôi phục lại trần việt thấy thế nói ra hẳn là dùng cái ẹn đủ phòng ngừa bị dây rõ ràng lang d u ệ gật đầu một cái hai người đang lúc nói chuyện mục tuyết tạ lọn phở làm bay ở giữa không t r u n g bị hệ tờ m ạ tật thân thể to lớn quét ngang mà bay thẳng tắp đụng phải trên vách đá hệ tờ m ạ tật đi ạ m ạ t cạ nổng công kích theo sát phía sau trong nháy mắt xuyên thủng tạ lọn phở làm trần việt nói với dở dạ gỗ nạch một câu dở dạ gồm n g d t về sau liên tiếp theo chạy hướng về phía mục tuyết phương hướng dùng vợ đi ẩn phở t s giúp tạ lọn phở làm khôi phục lại thể lực chương 88, lu cạ dị ô chính thức chuyển chức thành v ũ em trần việt tại sau cái bổ kẹ mẩn ở giữa bun ô ba qua lại hệ thợ m ạ tật thể lực cũng tại quần oanh loạn tạc bên trong không ngừng hạ xuống hết thệ cũng tại tiến hành đâu vào đấy mục phong nhìn lấy một màn này có chút không dám tin nhẹ nhàng như vậy sao nhưng hắn tiếng nói còn không có rơi xuống hệ thợ m ạ tật lồng ngực bộ vị năng lượng hạch tâm liền chọn buộc phát ra một cỗ quang mang mãnh liệt đạo tia sáng này tại một dây bên trong ngưng tụ thành một đạo màu tím tráng kiện trùng sáng hướng thẳng đến trên mặt đất mấy cái b ổ kẻ mần quét ngang tới lắc kỳ tùng makako ạ c ạ c kỳ d i ế t cùng sợ sẹp tái né tránh không kịp trực tiếp bị chiêu này hệ tờ mạ bệ ảm sở trúng đích tại chỗ lâm vào trạng thái hôn mê thế cục trong nháy mắt bị tàn huyết bạo tẩu hệ tờ mạ tật cho đảo ngược mục phong vội vàng che miệng thảo ta về sau cũng không tiếp tục nói lung tung mục tuyết s ạ mặt m lại t ă n chặt hai hàm răng trắng ngà đối không bên trong ta lọn phờ làm hạ lệnh sử dụng phờ lạ giờ bờ l ạ tạ lọn phờ l ạ m trên thân ba toát ra một đám liệt diễm thân hình ở giữa không trung đột nhiên tăng tốc độ thẳng tắp xông về hệ tờ m ạ tờ hệ tờ m ạ tờ lạnh lùng nhìn thoáng qua tạ lọn phờ l ạ m thiếu đốt lên ngọn lửa màu tím thân thể hung mánh lại thô bạo đâm vào tạ lọn phờ l ạ m trên thân trực tiếp đưa nó phờ lạ g i ờ bờ lạch cắt đứt tạ lọn phờ l ạ m phát ra thống khổ kêu to thân hình giống như d i ề u đứt dây phổ thông bay ngược ra ngoài tạ lọn phờ l ạ m mục tuyết hô to hệ tờ mã tờ đột nhiên một đợt bạo phát trực tiếp để có mặt ngoại trừ giờ dạ gỗ nạch bên ngoài cái khác bộ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu giờ dạ gỗ nạch sử dụng giờ dạ gông g i t s c â n việt nhũ mày nói với giờ dạ gỗ nạch một câu liền nhanh chóng quay người xông về lang duyệt pa kỳ dịt vợ đi ẩn phót sở phát động hào quang màu xanh lục bên trong pa kỳ dịt chậm rãi mở mắt kéo một cái t r â n việt nói lang duyệt một mặt ngưng trọng gật đầu một cái đúng pa kỳ dịt hạ lệnh ẹ n đủ phía sau sử dụng p ô làm me trên không giờ dạ gỗ nách cắn chặt hàm răng hệ t h m ạ t ấ đi ạ mặt cả nồng nhiều lần hiểm mà lại hiểm theo nó bên cạnh thân b ă n qua khẩn trương cao độ đối chiến xuống giờ dạ gỗ nách trên c h á n đã toát ra một mảng lớn mồ hôi hệ t h m ạ t ấ nhìn thấy công kích của mình đều bị đối phương tránh thoát liền thẹn quá hóa giận lồng ngực bộ vị năng lượng hạch tâm lại lần nữa tách ra một đạo mánh liệt hào quang màu tím giờ dạ gỗ nách vị trí đã bị buộc đến góc chết bất kể là hướng lên vẫn là hướng phía dưới cũng chạy không khỏi đi ạ mặt chùm sáng nơi bao bọc phạm vi đúng lúc này trên mặt đất hạ kỳ dịt sử dụng chiêu thức phụ lào me hệ t h mã tật lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn vốn nên nên đánh trên người giờ giả gỗ nạch hệ thờ mã bệ ảm trực tiếp rời đi mục tiêu đem hạ kỳ dịt cái kia thân thể nho nhỏ cho xuyên thủng c h â n việt hướng lăng duyệt gật đầu một cái quay người vọt tới tạ lòn phở làm bên người dùng chính mình vợ đi ẩn phót s ở cho tạ lòn phở làm trị liệu lên bởi vì sớm sử dụng hẹn đủ hạ kỳ dịt cũng không có bị chiêu này hệ t h mã bệ ảm cho dây mất nó thở hồn hện hư nhược nằm d ạ p trên mặt đất hai cái móng vuốt nhỏ chống đỡ thân thể của mình trên không giờ g i gỗ nạch nhân cơ hội này lại lần nữa hướng phía hệ tờ mạ tật sử dụng giờ giả gầm dù tại cho tạ lọn thơ làm trị liệu về sau trần việt sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt ngồi trên mặt đất hắn thật sự một giọt cũng không có không có sao chứ mục tuyết lo lắng đỡ lấy trần việt còn có thể kiên trì nó thể lực cũng không nhiều hơn trần việt lắc đầu đem cánh tay của mình từ mục tuyết trong tay rút ra lúc này một đạo nồng đậm bạch quang từ đám người đỉnh đầu nở rộ mà ra một giây sau dở dạ gỗ n ạ c h thân ảnh trực tiếp từ không rơi xuống, trung rơi rụng xuống t r u n g điệp ngã tại trần việt bên cạnh cực lớn lực trùng kích khiến cho thân thể của nó trên mặt đất ném ra một đạo rõ ràng vết tích còn có thể kiên trì sao trần việt đưa tay giúp dở dạ gỗ n ạ c h chỗ ngực trên dưới chập trùng thở hồng hộp gật đầu một cái giao cho ta đi mục tuyết đôi mi thanh tú hơi nhữu chỉ huy nói tạ lọn thợ làm sử dụng b ờ giả vơ bớt parkis sử dụng thần đờ bên k i a lăng duyệt cũng đi theo hạ lệnh bây giờ trên trận có thể chiến đấu tổ kẹ mẩn chỉ còn lại parkis d g i ạ gô nạch cùng tạ lọn thợ làm cái này bà con nơi hẻo lánh bên trong g ì ô lù một mặt nghiêm túc nhìn lấy một màn này ánh mắt của nó theo sắt trần việt trên thân nằm đấm n ắ m chặt hệ thợ mạ tật thể lực mặc dù cũng không nhiều nhưng đối phó với cái này bà con g i ả yếu tàn tật vẫn là đầy đủ nó hé miệng thừa nhận thấn đỡ tổn thương đầu tiên là một phát đi ạ mặt cả nổng đem trên mặt đất tạ kỳ dịp giải quyết hết tiếp lấy đong đưa lên thân thể cao lớn ánh mắt khóa chặt trên không tạ lọn phở làm một giây sau đi ạ mặt chùm sáng động bắn mà ra trong nháy mắt đem tạ lọn phở làm cho đánh rơi trên mặt đất trong trước mắt trên trận liền chỉ còn lại dở dạ gỗ nạch một cái có thể chiến đấu bổ kẻ mần hệ thợ m ạ t t quay đầu ánh mắt khóa chặt trên mặt đất dở dạ gỗ nạch cùng c h â n việt lồng ngực bộ vị năng lượng hạch tâm một lần nữa sáng lên một đạo màu tím ánh sáng mạnh song đời những người còn lại trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến tuyệt vọng lên đây chính là gã là khu vực mạnh nhất cấp một thần thực lực sao trần việt nắm lấy dở dạ gỗ nạch móng nuốt muốn đem nó hướng về một bên đầy nhưng đã tới đã không kịp hệ thợ mạ t ậ s hệ thợ mạ bệ ảm đã ngưng tụ hoàn tất nồng đậm hào quang màu tím tại trần việt cùng dở dạ gỗ nạch tầm mắt bên trong nhanh như do b i ế n lớn đúng lúc này một đạo màu xanh đen nho nhỏ thân ảnh tốc độ cực nhanh từ phía sau và o ra di ố lù vượt qua trần việt không sợ hai chút nào nên hướng cái kia đạo hệ t ở mạ bệ ảm di ố lù trần việt giơ tay lên muốn đưa nó n ắ m lấy giờ k h ắ c này thời gian phảng phất cũng biến c h ậ m chạp di ố lù quay đầu không thôi nhìn thoáng qua trần việt một giây sau một đạo hết sức trói m ắ t bạch sắc quang mang từ trên người nó buộc phát ra kia là tiến hóa chi quang tiến tiến hóa mục phong bọn người ngốc ngốc nhìn qua một màn này một lát sau làm quang mang tan đi một cái x u ấ t khí hết sức bổ kẹ m ẩ n xuất hiện ở trước mặt mọi người l u c a dì ồ hơi híp mắt lại ánh mắt khóa chặt giữa không trung nghệ tờ m ạ tờ trong tay bông dưng hiện ra một khoả ô dạ sờ dơ, hướng nghệ、e、tờ m ạ tờ s quan tới chắc lần này ô dạ sờ dơ, trực tiếp đánh hụt nghệ tờ m ạ tờ s m ộ t k i a thể lực. để nó cái kia khổng lồ cơ thể hóa thành điểm điểm từ sắc tinh quang ở giữa không trung giải thể tiêu tán t r â n việt nhìn lấy ngăn tại trước mặt mình l ũ cạ dị ổ lại phối hợp phía trên cái kia lộng l ấ y hùng vĩ một màn hắn cảm thấy trên thế giới này không có cái gì có thể so sánh l ũ cạ dị ổ chiều kia ổ dạ sờ giờ đẹp trai hơn cùng lúc đó nhiệm vụ hoàn thành bảng hiện lên ra hòn đảo đã giải phóng chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng vào khoảng phó bản kết toán lúc cấp cho có hay không ly khai phó bản nếu lựa chọn không rời đi tối đa nhưng tại đến phó bản bên trong rừng lại ba ngày thời gian Trần Việt quyết quả lựa c h ọ n không.、Khi、hắn lại lần nữa ngẩn lên, liền n Khi thấy gì g lại lúc lũ đầu xoay cạ ư ờ i h ư ớ n g chính mình đưa tám a ra. y Trần Việt thoải m i cười ộ t tiếng, ở trong lòng thật thở dài lòng nhẹ nhàng ở ra, sau đó đ e mươi để tay tại lũ chín móng đuốt, từ dưới đất đứng lên. 89, tự sát chu đào huynh thật sự rất cảm ơn ngươi mục phong kích động chạy tới cho trần việt một cái to lớn ôm hắn vỗ ngực nói ra ly khai phó bản phía sau thêm cái hảo hữu đi về sau có chuyện gì cứ việc cùng ta nói ra t r â n việt đẩy hắn ra lại bị kích động vương hạo cùng vu tam ôm cái c h â n đầy t r â n việt hắn tức sạm mặt lại đem hai cái này đại nam nhân đ ẩ y ra kết quả lại bị lăng duyệt từ phía sau ô m lấy a a a ta liền nói ta không nhìn lầm người từ tiến đến ngày đầu tiên bắt đầu ta đã cảm thấy ngươi là đại l a o quả nhiên không sai lăng duyệt hưng phần nói t r â n việt mặt đen lên đem nàng cặp kia tại chính mình cơ bụng bên trên s ờ loạn bàn tay theo a n mặn đ ẩ y ra đi về phía trước hai bước đứng ở giờ dạ gỗ nẹt c ù n g lù cạ gì ô bên người nói ra các ngươi không phải muốn về vô hạn không gian ăn một bữa bữa tiệc lớn sao còn không đi không đói bụng rồi hả mục phong sờ lên bụng của mình cười ha ha một tiếng suýt nữa quên mất vậy chúng ta đi trước mục tuyết cười nhẹ nhàng nhìn trần việt một cái học lăng duyệt ngự k h i nói ra đại lao gặp lại dứt lời thân ảnh của hai người liền hư không tiêu thất ly khai cái thế giới này đợi đến vu tam cùng vương hạo cũng ly khai về sau toàn bộ hoang đảo cầu sinh phó bản liền chỉ còn lại có lăng duyệt cùng trần việt hai người trần việt ngay tại cho dở dạ gỗ nẹt kiểm tra thương thế nhìn thấy lăng duyệt không đi ngẩng đầu nhìn nàng một cái hỏi còn không đi lăng duyệt ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng do dự mở miệng nói ra ngươi thật sự muốn đi bên ngoài xác định thời gian bây giờ điểm cùng khu vực trần việt từ một tiếng nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành ta chỉ có ba ngày thời gian lăng duyệt Cần Trần ta trợ Việt sao? hỗ l đầu, k h ô n g cần, cái ngươi mẩn không này nghỉ ngơi một hồi liền Lang lại tại hồi rời đi. bổ bay, kẹ một thể ta Tốt duyệt một bên điều ra mặt của mình bản một bên nói ra vậy ngươi cẩn thận một chút trần việt hướng nàng gật đầu một cái một giây sau l a n g duyệt thân ảnh liền từ trước mặt hắn biến mất trần việt mang theo lũ c ả dì ổ cùng giờ dạ gỗ nạch về tới chính mình tại đông khu lúc sở dựng doanh điệu lũ c ả dì ổ ánh mắt không thôi nhìn lấy trần việt nó biết rõ lúc chia tay đến trần việt hít sâu một hơi nói ra yên tâm ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi luca di o t r ầ mặt m gật đầu một cái thời gian eo hẹp thúc đẩy trần việt không dám hứa chắc chính mình tại ba ngày này thời gian bên trong nhất định có thể tìm tới lục địa hắn không có ở trên đảo dừng lại lâu chờ giờ dạ gỗ nạch thể lực thoáng khôi phục một chút liền cùng nó cùng rời đi tòa đảo này hướng phía mặt trời mọc phương hướng bay đi luca di o đứng tại bờ biển trên vách núi con mắt chăm chú đi theo trần việt sau lưng nhìn hắn thân ảnh càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất không thấy gì nữa minh mông vô bờ xanh thẳm trên mặt biển trần việt cao mày nhìn về phía dưới nước cái kia đạo thân ảnh khổng lồ quả nhiên con kia d i ẳ n g t a mặt lạp tở giặt vẫn là đổi tới sao hắn mí mui một cái nói với dở dạ gô nách lại bay cao một chút ô dở dạ gô nách cũng chú ý tới dưới mặt biển bóng ma nó huy động hai cánh hướng phía càng phía trên hơn bay đi thẳng đến đi tới khoảng cách mặt biển có hơn ba trăm mét vị trí mới ngừng lại được nhưng dưới mặt biển cái kia đạo thân ảnh to lớn từ đầu đến cuối không có nổi lên mặt nước đối với hắn phát động công kích nhìn lấy một màn này trần việt trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra may mắn lạp tợ giặt loại này t ổ kẹ mần cùng gờ rủ ổng đồng dạng không biết bay tại nhìn thấy lạp tợ giặt tạm thời không có công kích mình về sau trần việt liền đem lực chú ý chuyển rời đến tìm kiếm trên lục địa tới nhưng tiếc nối u là ánh mắt của hắn đi tới chỗ ngoại trừ biển vẫn là biển liền một tòa đảo hoang cái bóng cũng không có nhìn thấy rất nhanh ban đêm đến tại mặt trời rơi xuống một khắc đó dưới mặt biển cái kia đạo thân ảnh to lớn trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước d ư ờ n g tạ mặt lạp tợ giặt ánh mắt ngựa đầu nhìn chỗ không bên trong giờ dạ g ồ nạch trong miệng n g ừ n g tụ ra một đạo tráng kiện của nước tránh đi trần việt túi người bắt vào giờ dạ g ồ nạch đồng thời chỉ huy nói giờ dạ g ồ nạch kêu lên một tiếng đau đớn thân hình nhanh chóng nhất chuyển cái kia đạo mát gỡ sát cái đuôi của nó mà qua chịu đến mát mổ vỡ ảnh hưởng trên mặt biển khí trời bắt đầu biến thành ngày mưa băng băng lạnh lạnh giọt mưa bắt đầu rơi xuống liên tục mười mấy tiếng cường độ cao phi hành giờ dạ gỗ nạch hiện tại thể lực gần như sắp muốn hao hết trần việt cũng một ngày không có đi ăn hắn c a o mày triệu hồi ra nhiệm vụ bảng chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể lập tức ly khai cái này phó bản g nhưng hắn đi lưu cạ di ổ làm sao bây giờ trần việt quả quyết tắt đi bảng hắn nhìn lấy giờ dạ gỗ nạch hỏi còn có thể kiên trì sao giờ dạ gỗ nạch mặc dù đã mười phần mệt mỏi nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy gật đầu một cái phía dưới g i n g tạ mặt lạp tợ giặt còn tại kiên trì không ngừng đối đầu phương phát động công kích trần việt nhìn xuống phía dưới một cái trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ d ơ dạ gô nách hạ xuống trên lưng của nó đi ô d ơ dạ gô nách trần trở hỏi yên tâm không có chuyện gì lạp tợ giặt loại này tổ kẹ mẩn vốn chính là dùng để mang người mà g i n g tạ mặt về sau nó dùng để mang người giáp sắc cũng đi theo biến càng lớn lại thêm rộng nghe nói phía trên có thể chứa hạ năm ngàn người đón gẳng tạ mặt lạp t ờ giặt mát gậy ở, g i ờ dạ gô nạch đáp xuống trên lưng của nó tại rơi xuống đất trong n g á y mắt chân việt liền dùng vợ đi ẩn phót s ở cảm thụ một cái lạp t ờ giặt tư tưởng nhưng mà hắn không có cái gì cảm nhận được thậm chí liền cơ sở nhất sướng vui giận buồn cũng không có cái này mang ý nghĩa nó rất có thể cùng con kia hệ tờ mạ tật đ ồ n g dạng là vô hạn không gian tạo ra ra người máy phổ thông tồn tại lạp tợ giặt quay đầu ánh mắt nhìn chằm chằm dừng lại tại trên lưng mình trần việt trần việt ngẩng đầu cùng nó đối mặt nhưng sau một khắc kẻ ngu này trong miệng liền ngưng tụ lại một đạo mát gậy ở đối với mình phía sau lưng bàn tới trần việt trầm mặc hai giây nhanh chóng nắm lấy dở dạ gỗ nặt cơ thể ly khai lạp tợ giặt phía sau lưng sau đó lập lại chiêu cũ v ề tới trên lưng của nó lạp tợ giặt lại lần nữa sử dụng mát gậy ở trần việt cứ như vậy đi về hai mươi mấy lần về sau lạp t ờ giặt thân thể to lớn trực tiếp tại nước mưa bên trong hóa thành l ẻ tẻ điểm sáng tiêu tán ra t r â n việt cùng dở dạ gỗ n ạ c h tại giống tuyết trên mặt biển trầm mặc đối mặt d ư ờ n g tạ mặt lạp t ờ giặt uy hiếp giải trừ ô dở dạ gỗ n ạ c h gãi đầu một mặt vô tội kêu một tiếng t r â n việt liếm liếm phát khô bờ môi hắn đi rất gấp q u ê n tử trên cái đảo kia mang mấy cái bẹ gì tới t r â n việt trầm ngâm một lát nói ra tiếp tục đi tới hẳn là tìm có thể nghỉ ngơi địa phương lại nói dở dạ gỗ nách gật đầu một cái rút cánh lại lần ạ i l n ữ a b a y về p h í a bầu trời. l ầ n này, Trần việt vận khí rốt cục tốt một hồi hắn ở phía trước vùng biển bên trên phát hiện một tòa mô hình nhỏ hòn đảo thế là hắn liền cùng dơ dạ gỗ nạch cùng một chỗ đáp xuống bờ biển từ bãi cắt cây dừa bên trên gõ hai cái cây dừa xuống tới để dơ dạ gỗ nạch dùng móng vuốt chém một cái cửa một người một cổ kẹ mẩn phân biệt ôm một k h ỏ a cây dừa uống uống no bụng về sau t r ầ n việt đột nhiên lại không buồn ngủ dơ dạ gỗ nạch m ệ n mỏi ghé vào trên bờ cắt ngủ Trần Việt chương ì xuống đến trong biển chín mươi thấm ương sáng sớm hôm sau t r ầ n việt liền cùng giờ dạ gôn mạch cùng rời đi tòa này hoang đảo trên biển thời tiết biến đổi thất thường đến tối thời điểm mưa to nương theo lấy cuồng phong gào thét mà tới trần việt c a o mày nhìn qua phía dưới đen nhánh mặt biển lôi điện mưa to đan sen không khí cũng trở nên ngột ngạt dính đặc bốn phía tràn ngập một cỗ làm người tuyệt vọng khí tước liền phảng phất tận thế tiến đến đồng dạng trần việt sắc mặt biến ngưng trọng lên hôm nay cả ngày hắn cũng không thu hoạch được gì trong nháy mắt ba ngày thời gian liền đi qua một nửa tại loại này ác liệt hoàn cảnh xuống giờ dạ gỗ n à h tốc độ phi hành cũng nhận ảnh hưởng hai cánh của nó vô tốc độ tại trong mưa to biến càng thêm chậm chạp tại tiếp tục xuống dưới e rằng muốn xảy ra、chuyện. Trần muốn chuyện. mím xảy Việt ô i cái, một đem c bổ kẻ bạn kẻ n ù giơ n h ệ triệu m mặt mình. Một vụ bảng hắn đến trước khi dạ gỗ nách h không hắn kiên nổi, liền sẽ trong n trì sẽ y mắt đẻ đi xuống rời á i nút. Ô. Giờ dạ này tiếng kêu đem trần việt từ trong suy tư kéo về thực tế trần việt quay đầu liền thấy xa xa trên mặt biển xuất hiện một tòa lóe lên ánh đèn hòn đảo trong lòng của hắn liền nhẹ nhàng thở ra nói ra chúng ta đi qua nhìn một chút ô giơ dạ gỗ nách lên tiếng thân hình nhất chuyện hướng phía ánh đèn phương hướng lao xuống tới đúng lúc này trần việt vang lên bên thai người chơi tại tiến không gian lúc cái kia đạo không có tình cảm thanh âm cảnh cáo cảnh cáo người chơi trần việt đã thoát ly phó bản hoang đảo cầu sinh phạm vi ngay tại tiến vào cao nguy phó bản t ấ m gương kiểm tra đến trước mắt phó bản độ khó xa xa cao hơn người chơi thực lực mời người chơi trần việt lập tức ly khai phiến khu vực này nếu không tự gánh lấy hậu quả cái cuối cùng vực chữ vừa dứt lời trần việt cùng giờ dạ gỗ nạch cũng đã đi tới tòa hòn đảo này phía trên nhìn thấy trần việt cũng không hề rời đi phiến khu vực này âm thanh kia dừng lại một chút nói bổ sung người chơi trần việt đã tiến vào phó bản tấm h gương không phải là đến phó bản người chơi không cách nào ở chỗ này thu được bất luận cái gì ban thưởng thật vất vả tìm tới có nhân loại tồn tại địa phương trần việt đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy ly khai hắn không để ý đến vậy thì cảnh cáo túi đầu xuống ánh mắt từ hòn đảo phía trên đảo qua ở trên đảo đứng sừng sững lấy một tòa tràn ngập kiểu dáng châu âu gió hiện đại thành lũy màu da cam ánh đèn từ thành lũy cửa sổ bên trong để lộ ra đến xem ra mười phần ấm áp không hề giống là có nguy hiểm bộ dạng nhất là bên ngoài vẫn là loại này mưa to đêm chân việt thậm chí đều có thể tưởng tượng đến trong thành bảo người đang ngồi ở trên chiếc ghế xạ lòn mềm mại nướng l ò sưởi trong tường một bên ăn bánh ngọt một bên đọc sách hình tượng ô g dơ dạ gỗ n á y đột nhiên phát ra cảm thấy rất ngờ vực thanh âm nó quay đầu hướng về sau phương nhìn một chút trần việt hơi xững sờ hỏi thế nào d ơ dạ gô nách ô ô đằng sau hình như có đồ vật gì đang cùng lấy chúng ta trần việt hắn lập tức cảnh giác quay đầu lại không thấy gì cả d ơ dạ gô nách ô có lẽ là ta nhìn lầm trần việt mím môi một cái nói ra đi xuống t r ư ớ c lại nói d ơ dạ gô nách gật đầu một cái túi người hướng phía thành lũy cổng vào phương hướng bay đi nhưng hắn người còn chưa rơi xuống đất liền thấy mới vừa còn mở thành lũy cửa chính chậm rãi đóng lại đem mưa to cùng gió lớn ngăn cản tại ngoài cửa mà tại cổng vào chính đối trên hàng rào tại nằm sấp ba đạo thân ảnh bọn họ chính đối cửa chính phương hướng tựa hồ muốn nói thứ gì trần việt cùng giờ giả gỗ nẹt chầm dai rơi xuống phía sau bọn họ nhìn lấy trước mặt cái này ba đạo thân ảnh quen thuộc trần việt liền cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết đập vào mặt j ê m tiếp xuống nếu như muốn xâm nhập vào tòa pháo đài này mà nói jesse cũng chỉ có thể từ lối ra đi vào mập nơi nào có lối ra a mèo j e s s xì cúi l ầ u xuống nhìn lấy một cái phương hướng nói ra nơi đó mặc hướng phía đó nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ rơi xuống dưới cống thoát nước ta cũng không phải chuột d a m n g è o lúc này trần việt háng giọng một cái k h ủ khụ tim dọc kẹt tổ ba người lập tức bị hoảng sợ quay đầu mà không có nắm vững dưới chân trực tiếp đặt hụt mắt thấy liền muốn rơi xuống trần việt tay mắt lanh lẹ nắm lấy cánh tay của nó đem nó kéo đến dở dạ gỗ n ạ c trên lưng j e s s xì cùng dêm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần việt cảnh giác nói ngươi là ai mau vung ra mặt c m điên cùng dãy rồi lấy thậm chí từ đệm thịt bên trong rỗi r a móng vuốt sắc bén trần việt thấy thế vội vàng buông tay nói ra chớ khẩn trương ta không có ác ý mặc veo một cái nhảy đến trên hàng rào đứng tại dêm cùng dẹt xi ở giữa hầu nghi nhìn lấy trần việt ngươi muốn làm cái gì meo trần việt rơi xuống đất đem dở dạ gỗ nạch thu vào tổ kẻ bạn để nó nghỉ ngơi một hồi sau đó mặt không đổi sắc vừa nói láo ta là từ hồ hền khu vực ngồi thuyền tới cạn tổ lữ hành huấn luyện ra trên nửa đường ta ngồi thuyền gặp hai nạn trên biển ta cùng ta bổ kẹ mần cùng một chỗ ở trên biển phiêu lưu rất lâu mới đi đến nơi này nghe nói như thế jesse trên dưới đánh giá một phen trần việt quần áo r ú m gió tóc r ố i b ờ i xanh xao v à n g g ọ n một mặt tăng thương một bộ lưu lạc rất lâu bộ dạng nàng không nói gì ánh mắt bên trong cảnh giác thoáng thối lui một chút trần việt thấy thế gãi đầu một cái mở miệng hỏi có thể nói cho ta chỗ này là nơi nào sao nơi này là cán tố m è o thời gian này đây hiện tại là năm nào cái nào tháng trần việt hỏi tiếp j e s s e nhữ mày nhưng vẫn là trả lời lại ngươi người này thật kỳ quái hiện tại là liên minh lịch năm hai nghìn lẻ tám ngày hai mươi mốt tháng bảy còn có cái gì muốn hỏi sao nếu như không có chạy nhanh đi biết rõ khu vực cùng thời gian tiết điểm trần việt trong lòng rốt cục thở dài một hơi hắn nghiêm túc cho tim dọc kẹt tổ ba người nói tiếng cảm ơn hỏi có thể nói cho ta tên của các ngươi sao kỳ thật hắn là muốn nghe xem tim dọc kẹt câu kia đã n g ơ i thành tâm thành ý đặt câu hỏi nhưng rất đáng tiếc j e s s e cùng james liếc nhau một cái cũng không có nói câu này kinh điển lời kịch james danh tự cái gì liền được rồi chúng ta muốn đi nói xong ba người bọn họ quay người hướng phía cống thoát nước phương hướng đi tới trần việt nhấc chân cùng sau lưng bọn hắn mập quay đầu cảnh cáo nói không cho phép đi theo chúng ta m g e o trần việt buông tay giải thích nói ta không có đi theo các ngươi ta chẳng qua là tiện đường nói xong hắn nhìn thoáng qua đóng chặt thành lũy cửa chính tiếp tục nói ta đã ba ngày chưa từng ăn qua một bữa cơm no cửa chính đóng lại chỉ có từ dưới dòng nước mới có thể đi vào mập trong đầu nghĩ đến chính mình mới vừa bị đối phương kịp thời giữ chặt mới không có té xuống do dự một chút nói ra vậy được rồi đi theo liền theo không được không có chúng ta cho phép không cho ngươi nói lung tung neo trần việt lúc này bảo đảm nói t ố t cảm ơn các ngươi ừ mập quay đầu nhỏ giọng thầm thì nói tên phiền thoái mèo u i u i u i nhanh lên bắt kịp jesse d ừ n g bước quay đầu hướng trần việt cùng mập nói một câu trần việt lộ ra cảm kích nụ cười đi theo tim d ọ c kẹt tổ ba người sau l ư n g tiến vào đen nhánh cống thoát nước dêm cầm đèn tin đi ở trước nhất m ậ p cùng trần việt song song đi tại phía sau cùng không biết vì cái gì trần việt luôn cảm giác một màn này có chút quen thuộc h ắ n hình như ở nơi nào thấy qua bộ dạng mèo lúc này mập bước chân dừng lại lập tức đột nhiên quay đầu Trân Việt c h ú ý tới đ ộ n g t á c của nó, quay nó, n đầu h ì n thoáng qua, m ở miệng hỏi, thế nào? James hỏi, nào? cùng、Jesse、nghe thế Jesse đ ư ợ c thanh âm ngừng âm l ạ i mốt r ê n mẹ ặ t vật theo ta lộ lộ, ra sợ hãi biểu lộ, hình như chúng biểu gì Trường có đồ vật gì theo chúng ta mèo. m 91, mẹ thỏ sờ trải kẹt b ạ Jesse ngắm nhìn bốn phía lại không thấy gì cả nơi nào có đồ vật là ngươi nhìn l ầ m đi à n h a mập thở phào l a o chán một cái bên trên không tồn tại mồ hôi lạnh nói ra có thể là đi meo trần việt không nói gì dêm dùng đèn tin chiếu một cái phía trước thông hướng phía trên thang quấn quay đầu lại nói t ố t chúng ta cái kia lên lần này nhất định phải nắm lấy tiểu quỷ đầu c o n kia bị trù nói xong dêm tự biết thất ngôn nhanh chóng ngẩm miệng lại trần việt t ú i đầu xuống làm bộ không nghe thấy nghĩ thầm tim dọc kẹt đúng à sập tịp chủ thật đúng là cố chấp dêm cười cười xấu hổ một cây đèn tin đưa cho j e s s e chính mình dẫn đầu theo thang quấn bỏ lên j e s s e thứ hai trần việt cùng mặt lưu tại phía sau cùng một đoàn người đi tới mặt đất dêm lập tức đúng trần việt nói ra đến chính ngươi đi tìm ăn à. không cho phép đi theo chúng ta nữa trần việt hứng hở gật đầu một cái cùng tim dọc k ẹ t tại châu ngã ba tách ra hắn một ngày chưa ăn cơm chân chính rất đói mặc dù không nghe thấy tim dọc k ẹ t nói câu kia kinh điển lời kịch có chút t i ế c t đối nhưng cùng chuyện này so ra trần việt cảm thấy vẫn là hẳn là l ấ p đầy bụng của mình tương đối trọng yếu dơ dạ gỗ nách trong bộ kẻ bạn nghỉ ngơi chính hắn một người tại trong tòa thành bảo này bắt đầu đi dạo tuy nói đã biết rõ hiện nay thời gian tiết điểm cùng chỗ ở khu nhưng hắn còn muốn đạt được càng nhiều tin tức hơn chẳng hạn như tòa đảo này phương vị và cách nơi này gần nhất một tòa thành thị là cái kia tấm gương cái này phó bản bị liệt là cao nguy phó bản vì để tránh cho ngoài ý m u ố n trần việt trực tiếp đem nhiệm vụ bảng bày tại trước mặt mình một khi gặp được nguy hiểm hắn chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể lập tức thoát ly cái thế giới này tòa pháo đài này mặc dù từ bên ngoài xem ra so sánh lớn nhưng kỳ thật bên trong cấu tạo vô cùng đơn giản trực tiếp luận khúc chết mức độ thậm chí còn không có mì nỉ ạ ở trang viên kia phức tạp trần việt xuyên qua một đầu thẳng tắp hành lang tại nơi cuối cùng rẽ ngoặt một cái liền tới đến thành lũy đại sành vị trí phía dưới tựa hồ có người đang tiến hành hổ kẹ mần đối chiến trần việt tại đầu bậc thang vị trí hướng xuống thăm dò đem trong đại sành phát sinh hết thẻ thu hết vào mắt trong đám người hắn thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc mang theo tiệp chủ as mang theo tổ dị mị ti vịn giỏi tiểu thư bờ dọc và trôi lơ lửng ở giữa không trung mẹ thỏ t r â n việt trong nháy mắt rõ ràng nơi này là địa phương nào bản kịch trang mẹ thỏ sở chạy kẹt bặt phát sinh địa phương new ireland diệt trừ quen thuộc cả một đ o à người n t r â n việt còn tại bên kia thấy được một đám người chơi sở dĩ hắn có thể nhận ra thân phận của những người đó là vô hạn người chơi là bởi vì hắn trong đám người thấy được một cái tóc vàng ngực phẳng nữ nhân xinh đẹp khoảng cách quá xa t r â n việt không biết phía dưới xảy ra chuyện gì hắn chỉ thấy một cái nở tở cờ hạ lệnh để cho mình dì hòn đúng mẹ thỏ phát động công kích nhưng mẹ thỏ chỉ dùng một cái tay liền đem con kia dì hòn cho ném bay ra ngoài trần việt nhịn không được ngồi sổm trên mặt đất đúng mẹ thỏ sử dụng thuật thăm dò nhưng không đợi bảng hiện hiện phía dưới mẹ thỏ liền đột nhiên ngầm đầu hướng trên lầu phương hướng nhìn lại ngay sau đó trong mắt của nó sáng lên một đạo lam sắc quan mang trần việt còn không có kịp phản ứng người liền bay lên từ trên thang lầu trực tiếp trôi giạt đến mẹ thỏ trước mặt tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía chân việt người chơi một phương truyền đến một trận xì xào bàn tán hắn là ai không giống như là phó bản bên trong n ở tờ cờ a chẳng lẽ là người chơi không thể nào trước đó ta chưa thấy qua hắn a trong đám người hà xuân cũng nhìn thấy chân việt nàng c a o mày trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc c ũ n g không hiểu mẹ thỏ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm chân việt một phút hai phút ba phút đi qua nó cũng không có động làm bên trong đại sảnh bầu không khí có chút ngưng tụ lên liền ạt đều có chút ngộng trần việt cảm thấy cái này thật sự là quá lung túng hắn nết h miệng nở nụ cười do dự cùng mẹ thỏ chào hỏi này mẹ thỏ liền như ở trong ngộng mới tỉnh nó ánh mắt lấp lóe thanh âm thông qua tệ lệ kỳ nở xi tâm điện cảm ứng lạnh lùng truyền đến trần việt trong đầu ngươi rời đi nơi này dứt lời nó buông ra trần việt trên người cổn phở xi、si、ẩn trói buộc trần việt chậm rãi rơi xuống đất hắn nhìn thoáng qua ba lô bảng bên trên viên kia ngay tại thẳng thắn khiêu động hồng tâm xoay người ánh mắt nhìn về phía người chơi trong đám hà xuân hà xuân đôi mi thanh tú hơi nhíu hướng hắn quăng tới lo lắng cùng hỏi ánh mắt trần việt nhấc chân đi đến bên người nàng từ trước mặt bà n ăn bên trên cầm lấy một cái s a n d w i cùng h c họ giản mẹ gì trực tiếp gặm mẹ thỏ từ trần việt trên thân chuyển khai ánh mắt đúng đám người lạnh lùng nói ta đã từng muốn cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt thế nhưng ta thất vọng nhân loại là so tổ kẻ mần càng cấp thấp hơn sinh vật nếu để cho nhân loại loại kia đã nhỏ yếu lại quá phận sinh vật đến chi phối cái tinh cầu này liền sẽ xong đời b ợ gióc nghe không nổi nữa vậy là ngươi nói m u ố n t ử như ngươi loại này bộ k ẹ m ẩ n đến chi phối cái tinh cầu này sao mẹ t h ỏ lắc đầu bộ k ẹ m ẩ n cũng không được muốn nói là cái gì bởi vì cái này t i n h cầu một mực bị nhân loại sợ chi phối lấy vì nhân loại mà sống lấy bộ k ẹ m ẩ n là không cách nào đảm nhiệm a tịp chu nhảy ra ngoài tì cạm tì cạm tì cà mẹ thò con ngươi co g ụ t lại ngươi nói cái gì ngươi cũng không phải là chỉ có thể bị nhân loại sai s ử bởi vì yêu thích mới cùng cái kia huấn luyện ra cùng một chỗ tiệc chu gật đầu một cái đi cả mẹ t h ỏ ngươi cùng với hắn một chỗ bản thân liền là sai lầm nói xong trong mắt của nó sáng lên một đạo lang quang tiệc chu cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài bên kia mẹ t h ỏ sở chạy kẹt b ạ t kịch bản cũng đang khẩn trương diễn ra trần việt bên này ngay tại nơi hẻo lánh bên trong điên cuồng gặm trên mặt bản xác mít cùng bè di hà xuân nhìn lấy hắn ăn như hổ đói bộ dáng đôi mi thanh tú hơi nhíu đồng tình hỏi ngươi thế nào gầy thành bộ dáng này trần việt uống một hớp nước đem thức ăn trong miệng nuốt xuống nói ra đừng nói nữa tiến vào cái hoang đảo cầu sinh bản bảy ngày toàn bộ nhờ ăn bẹ gì c h ố n g nổi tới hà xuân chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành trần việt gật đầu một cái không có nhiều lời xung quanh cái khác người chơi vành hai nghe hắn cùng hà xuân giao lưu trần việt ăn hai cái s a n g ít ở một cái sờ lên cái bụng hỏi ngươi nhiệm vụ chính tuyến là cái gì có cái gì ta có thể giúp ngươi địa phương sao hà xuân nghĩ nghĩ trực tiếp đem chính mình nhiệm vụ chính tuyến bảng phô bày ra nhiệm vụ chính tuyến gần nhất có số lớn huấn luyện ra bổ k ẹ mẩn không hiểu thấu biến mất theo tin tức đáng tin biểu thị nhóm này huấn luyện ra tại bổ k ẹ mẩn biến mất tiến đến một cái tên là bổ k ẹ mẩn thành địa phương nhưng kỳ quái là những cái này đã từng đi qua bổ k ẹ mẩn thành huấn luyện ra tất cả mất đi cái kia đoạn ký ức nhiệm vụ mục tiêu một tìm kiếm manh mối đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu hai tiến về New i s l a n d đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu ba thoát đi New i s l a n d chú ý một khi trí nhớ của ngươi bị mẹ thỏ xóa đi thì nhiệm vụ chính tuyến thất bại có thể chọn nhiệm vụ đánh bại mẹ thỏ thu phục mẹ thỏ không thu mẹ thỏ thu nhân vật chính liền vô địch cái khác tổ kẹ m ẩ n liền không có phần diễn vô địch văn ta viết không đến rất dễ dàng vỡ có cái độ thiện cảm liền rất bt đủ dẫn xuất cái này phó bản mục đích chủ yếu vẫn là tìm lù ca di ô mẹ thỏ chẳng qua là một người đi đường chương chín mươi hai kịch bản giết nếu như ta nhớ không lầm cái này bản kịch chàng kết cục hình như là mẹ thỏ bị a s cảm hóa sau đó tất cả mọi người ký ức bị xóa đi đúng không t r â n việt suy tư nói hà xuân gật đầu một cái nhìn sang ngồi ở bên phải một hàng kia người chơi nhỏ giọng nói là như thế này không sai không được theo ta được biết tham gia cái này phó bản g người chơi không hề chỉ là vì nơi này nhiệm vụ chính tuyến bọn họ chân chính mục tiêu là bắt giữ mẹ thọ trần việt quay đầu nhìn thoáng qua thuận miệng nói có chuẩn bị mà đến hà xuân lừ một tiếng thấy được cái kia ăn mặc vệ áo tên cơ bắp sao hắn cùng bên cạnh cái kia tóc lam nữ nhân ở người chơi bảng xếp hạng trước bốn trăm thực lực rất mạnh người chơi bảng ân vô hạn không gian căn cứ người chơi thực lực đánh giá ra tổng hợp bảng danh sách ngươi còn không có giải tỏa hà xuân giải thích nói chờ ngươi có cái thứ nhất mát cấp bổ kẹ mần về sau liền có thể thu được nhắc nhở n h a trần việt nhìn thoáng qua chính mình nhiệm vụ bảng bên trên thời gian khoảng cách ngày thứ ba kết thúc còn thừa lại ba mươi hai giờ hắn lại mở ra bổ kẹ mần bảng chỉ thấy giờ giả gỗ nạch manh manh ảnh chân dung đằng sau trôi một cái đánh dấu hồng cực độ mỏi mệt chứ bây giờ đi về tìm lũ cạ gì ổ sợ là không kịp hà xuân nhìn lấy trần việt tóc con nước từ phía sau trong hành trang lấy ra một đầu khăn lông khô đưa tới hỏi nói một chút đi ngươi làm sao lại lại tới đây đói thành dạng này vì cái gì không về trước vô hạn không gian đây trần việt tiếp nhận khăn lông lợi í t mà ý nhiều giải thích nói gặp điểm tình huống đặc biệt ta ở trên đảo gặp một cái l ũ cạ gì ồ, thế nhưng không có cổ kẻ bạn nó ở nơi đó chờ ta trở về tiếp nó hà xuân cao mày nhìn thoáng qua trần việt trên người bộ dáng t r ậ t vật nói ra chờ một chút n g ư ơ i ở trên biển bay bao lâu thời gian mới đi đến nơi này trần việt một ngày rơi đi cho nên ngươi đói bụng phiêu dương qua biển chính là vì xác định cái thế giới này thời gian cùng khu vực hà xuân nghe nói như thế lập tức liền hiểu tới trần việt gật đầu một cái hiện tại xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm hà xuân ha to miệng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì nửa ngày mới n h ả danh nói đúng là điên trần việt không thèm để ý chút nào dùng khăn lông s á t bị nước mưa xối tóc hắn nhìn thoáng qua hà xuân im lặng nói có thể hay không đừng có dùng loại kia đau lòng ánh mắt nhìn ta ngươi cũng không phải mẹ ta hà xuân nếp miệng nói ra thôi đi ai muốn làm mẹ ngươi ta cũng không có ngươi như thế đại nhi tử hai người đang lúc nói chuyện phó bản kịch bản cũng tiến hành đến mấu chốt giai đoạn mẹ t h ỏ bởi vì cùng as một đoàn người ý kiến khác nhau trực tiếp dùng siêu năng lực triệu hoán ra một đống đặc chế bổ kẹ bạn k h ô n g chế những cái này bổ kẹ bạn hướng phía có mặt tất cả nhân loại bổ kẹ mần bay đi hiện trường trong nháy mắt lọt và hỗn loạn tưng bừng bên trong những cái kia phổ thông nở tờ cờ bổ kẹ mẩn trực tiếp bị mẹ thỏ bạn cho cưỡng ép thu vào liền àt cùng t i ệ p chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi đi qua một fan truy đuổi về sau àt đi theo t i ệ p chủ cùng một chỗ biến mất tại bổ kẹ bạn vận chuyển bánh xích bên trên trái lại người chơi bên này bọn họ đã sớm biết kịch bản tồn tại cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng làm mẹ thỏ bạn xuất hiện một khắc đó bọn họ liền phái ra chính mình cường đại nhất bổ kẹ mẩn đối với cái này mẹ thỏ chẳng qua là hừ lạnh một tiếng trong mắt ánh sáng màu làm tỏa sáng trực tiếp đem đám tia người t r ờ i đánh bay ra ngoài mẹ thỏ bản theo sát phía sau đem bọn hắn bổ kẹ m ẩ n thu vào mẹ thỏ chế tạo bổ kẹ bản bắt đầu bắt giữ lên trên trận người t r ờ i bổ kẹ m ẩ n nhưng trần việt bên này lại giống như một mảnh thiên đường không có một k h ỏ a mẹ thỏ bản tới q u á y nhiều hắn thậm chí liền mang theo hà xuân cũng hết sức an toàn trong nháy mắt lớn như vậy trong đại s ả n h liền chỉ còn lại có một đám nhân loại ngoại trừ mẹ thỏ lại không một cái bổ kẻ mẩn trần việt cùng hà xuân ngồi cùng một chỗ quan sát cái khác người chơi biểu diễn đây là tấm gương kịch bản giết vô luận như thế nào người chơi cũng thủ không được chính mình bổ kẻ mẩn hà xuân nhỏ giọng giải thích nói n g ư ờ i đã tới không ta trước đó tại vô hạn không gian nghe cái khác trải qua tấm gương phó bản người chơi nói qua tiếp xuống bọn họ phải đối mặt chính là mình bổ kẻ mẩn nhân bản thể vẫn là sáu v đầy cá thể trị mát cấp cái chủng loại kia nói đến đây hà xuân dừng lại một chút nhìn lấy t r â n việt hỏi lại nói ngươi đây là tình huống thế nào vì cái gì mẹ thỏ không có công kích ngươi t r â n việt trực tiếp đem trong ba lô cái kia đạo cụ mở ra cho nàng nhìn trước đó tại phó bản bên trong hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn lấy được ban thưởng ta cũng không biết là tình huống thế nào hà xuân nhìn lấy viên kia thẳng thắn khiêu động h ư n g tâm trên mặt hiện ra một lời khó nói hết biểu lộ nàng nuốt một cái ngụm nước nói ra cái gì nhiệm vụ ẩn ban thưởng sẽ là loại này biến thái đ ồ vật trần việt nghĩ nghĩ hỏi cùng một cái gọi mỹ nỉ ạ tiểu nữ hài có quan hệ nàng cùng mẹ thỏ ở giữa có liên hệ sao hà xuân mỹ nỉ ạ là tim dọc kẹt giờ giờ phủ gì nữ nhi mà giờ giờ phủ gì là đem mẹ thỏ sáng tạo ra nhân viên nghiên cứu một trong trần việt hắn chắc thế nghĩ rõ ràng là thế nào một sự việc hai người cứ như vậy ở đây làm lấy đông đảo người chơi mặt không coi ai ra gì trò chuyện bên kia mẹ thỏ nhìn không được nó thái dương gân xanh nhảy lên trong mắt sáng lên một đạo lang quang trực tiếp sử dụng một chiêu tệ lẹ vọt bản đại na di thuật đem trần việt liền mang theo hà xuân cùng một chỗ cho vận chuyển đi vợ mỹ ly ổng ct i y bến cảng trần việt cùng hà xuân đứng tại trên bến tàu tướng mạo dò xét hà xuân nhìn thoáng qua mặt của mình bản một mặt phức tạp ta chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành lúc này rẽ ni n tiểu thư từ trong đêm mưa chạy ra uy bên kia hai tên gia hỏa mời đến nơi này đến hà xuân quay đầu nhìn thoáng qua nói ra là rẽ ni n tiểu thư Gianni hà ư trước hướng đi tới nói Island mặt thông t ra, bọn hắn, nói ra, thông hướng New u thuyền Tiểu khẩu thuyền thủy bởi vì mưa to thời tiết tại thủy. Tại mưa trước đó, mời hai vị tạm thời tới trước theo Thư tới đỉnh chỉ cạnh hai sành nghỉ Hai sành. Hà bởi mời đợi ngơi. người đi Gianni đi vì vận vị mưa mưa đường đã đó, đợi cảng xuân mua một bình nóng mú mú ngự đưa cho trần việt hỏi ngươi thời gian không nhiều l ắ m à? trần việt tiếp nhận trả lời lại ngày mai sẽ là ngày cuối cùng hà xuân nghĩ nghĩ mở miệng nói ra ngươi biết hòn đảo vị trí cụ thể sao ta còn có thể nơi này dừng lại bảy ngày có thể đi giúp ngươi đem lũ c ả gì ô mang về nàng dừng một chút nói bổ sung đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta t r ầ n việt mí môi m một cái nói ra ta chỉ biết là cái hướng kia là mặt trời rơi xuống vị trí bất quá ta cũng không dám cam đoan phương hướng nhất định chính xác khả năng này sẽ lãng phí ngươi rất nhiều thời gian cùng tinh lực hà xuân núi h v a i không có vấn đề nói không có việc gì vừa vặn coi như là đi nghỉ cái kia liên lam phiền ngươi trần việt nghiêm túc nói tiếng cám ơn hà xuân nhìn l ấ y hắn ngưng trọng biểu lộ an ủi không cần lo lắng hết thảy đều sẽ khá hơn lúc d ạ n g sáng những cái kia khiêu chiến tấm gương phó bản các người chơi bị mẹ thỏ dùng tệ lẹ bọt tính cả ạt cùng một chỗ trả lại nhưng kỳ quái là những người này tất cả không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì hà xuân nhìn l ấ y một màn này cảm khái nói quả nhiên à vẫn là không ai có thể thu phục mẹ thỏ hà xuân định vị càng giống như là nhân vật chính tỷ tỷ mụ mụ loại kia nhân vật không nên nghĩ l ệ c h ra nàng là một người tốt chương chín mươi ba lại bắt đầu phải không nghỉ ngơi một đêm dơ dạ gỗ nạch thể lực đã khôi phục được trạng thái tốt nhất trên biển báo táp đã ngừng lại trần việt cùng hà xuân đi tới bến tàu vị trí hà xuân thả ra chính mình b ỗ kẹm ẩ n một cái màu xanh l ạ m tờ giác trần việt cùng dơ dạ gỗ nạch nhìn cái này l ạ m tờ giác trên mặt đều là hiện lên một lời khó nói hết biểu lộ hà xuân Các người đó là cái gì biểu lộ xem thường không có tiền ngồi thuyền cùng khổ huấn luyện ra có phải hay không t r â n việt không phải chẳng qua là nhìn lấy ngươi cái này l ạ m tợ giặt để cho ta nhớ tới một chút chuyện không tốt hà xuân đem một bao lớn ăn cùng uống để ạ lạ cạ d ẻ m dùng c ồ n thở xì ẩn cầm trên người l ạ m tợ giặt lưu lại một người thân vị nói ra không tốt chuyện vậy cũng chớ nói đến mau lên đây chúng ta xuất phát đi đón ngươi lù cạ gì ổ về nhà t r â n việt gật đầu một cái v ư ớ n g vàng rơi xuống lạp tờ giặt trên lưng hắn chuẩn bị cùng hà xuân cùng lúc xuất phát đợi đến đã đến giờ lại rời đi nơi này nhìn lấy mênh n g ô n g vô bờ biển cả t r â n việt nói ra ta đem dở dạ g ỗ nạch lưu cho ngươi bằng không lũ c ả gì ổ có thể sẽ không đi theo ngươi hà xuân ân ân ân gật đầu vỗ sân bay biểu thị nói yên tâm ta nhất định sẽ một cái không rơi cho ngươi đưa trở về t r â n việt nhẹ nhàng thở ra nói cảm ơn lạp tờ giặt ở trên biển tốc độ di động cũng không chậm rất nhanh nó liền đi tới lưu hai lần vị trí lúc này dơ dạ gô n ạ c đột nhiên cảnh giác xoay người trần việt chú ý tới phản ứng của nó đi theo quay đầu lại nhìn thấy một đạo màu hồng nhạt hình người thân ảnh tại trôi lơ lửng ở giữa không t r u n g con mắt trừng trừng nhìn qua nơi này mẹ thọ thế nào hà xuân hỏi trần việt không nói gì đưa tay chỉ sau lưng mẹ thọ nó không phải là tới tìm người a hà xuân sắc mặt cổ quái trần việt lắc đầu ta không biết h à xuân đề nghị có muốn không ngươi đem nó kêu xuống tới cùng nó tâm sự ngươi cái kia đầy độ thiện cảm nói không chừng có thể để cho nó dùng tệ lẹ vào tiễn chúng ta đoạn đường trần việt nghĩ nghĩ vẫn là quên đi thôi kêu xuống tới hắn cũng không biết cái kia cùng mẹ thỏ nói cái gì hắn thậm chí cũng không biết cái thế giới này cùng in thơm mãn bắt trùng thiếu niên có phải là cùng một cái thế giới quan hắn bất động mẹ thỏ cũng bất động l à m t ờ g i ạ thiên t t i n h trên mặt biển chạy mẹ thỏ yên lặng theo ở phía sau trang diện một lần mười phần quỷ dị v ừ a trưa hà xuân để lạp tợ giặt dùng sơ bỉm trên mặt biển tạo một khối mặt băng sau đó cùng trần việt ở phía trên ăn lên cơm trưa hà xuân chỉ chỉ mẹ thỏ hỏi muốn hay không gọi nó tới cùng một chỗ ăn bữa cơm trưa trần việt hắn còn chưa lên tiếng trên không mẹ thỏ liền trước tiên mở miệng nó cái kia mang tính tiêu chí thanh âm lạnh như băng thông qua tệ lệ kỳ n ở xì x, tâm điện cảm ứng chuyển đến trần việt trong thai cất giấu trong đó một tia không rõ ràng hoang a n g m người là ai lúc nói lời này mẹ t h ỏ hồi tưởng một cái chính mình có ý thức đến nay đến bây giờ ký ức nó từ đổ đầy dung dịch pha lê vật chứa bên trong tỉnh lại sau đó cùng một cái gọi rộ vạn nì người tới nhân loại thành phố mặc vào sắt thép bọc thép mỗi ngày cùng cái khác bổ kẹ mẩn chiến đấu mẹ t h ỏ mười phần xác định chính mình cũng chưa từng gặp qua phía dưới nhân loại kia nhưng vì cái gì rất quen thuộc là tại nó tỉnh lại trước đó đoạn thời gian kia xảy ra chuyện gì sao mẹ thỏ chưa từng có sinh ra qua giống bây giờ như vậy lo nghĩ tâm tình nó bức thiết muốn biết đáp án muốn biết chính mình đến tột cùng quên mất cái gì trần việt không biết mẹ thỏ suy nghĩ cái gì hắn trầm tư một giây mở miệng nói ngươi biết mỹ nỉ à sao mỹ nỉ à? nghe được cái tên này mẹ thỏ trong mắt hiện ra một tia mơ màng rất quen thuộc danh tự trong đầu của nó không bị khống chế hiện ra một mảnh tinh không dưới trời sao là một tòa màu mỡ phồn vinh nhân loại thành phố lớn tại cái này mỹ lệ cảnh sát phía dưới mẹ t h ỏ hình như thấy được một cái tóc lục váy trắng tiểu nữ hài tại nhẹ giọng nói với nó phải thật tốt sống sơ ta nhìn lấy giữa không trung mẹ t h ỏ lâm vào hoảng hốt trần việt đem dở dạ gỗ nạch bổ kẻ bạn đưa cho hà xuân nói ra thời gian muốn tới ta phải đi còn lại liền giao cho ngươi yên tâm nhất định đem ngươi hai cái đại bảo bối cho ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mang về hà xuân gật đầu nói trần việt gật đầu một cái đứng dậy ôm một cái dở dạ gỗ n ạ c sau đó ngẩng đầu nhìn một cái giữa không trung mẹ thọ một giây sau đếm ngược thuộc về không thân ảnh của hắn chậm rãi từ l ạ m tở giặt trên lưng biến mất không thấy gì nữa cảnh tượng trước mắt nhanh chóng phát sinh biến hóa phó bản hoang đảo cầu sinh kết toán bên trong chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành xác nhận ban thưởng f can đi đại x một trăm đã cấp cho đến người chơi trong hành trang nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành ban thưởng techny can mẹ c h í t ngắp ít một đã cấp cho đến người chơi trong hành trang phó bản thăm dò độ 100. n g ư ờ i chơi người đánh giá sss người chơi trần việt vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt ban thưởng xưng hảo đi ạ mạt diệt sát người đi ạ mạt diệt sát người người chơi đeo đến xưng hảo lúc trong đối chiến nếu như ra sân cổ kẹ mẩn hình thể so với đối phương tiểu tại công kích đối thủ lúc tạo thành tổn thương ngoài định mức gia tăng người t í c h phân kết toán bên trong chúc mừng người chơi trần việt thu được tích phân ít 2.500. tiệc trù quảng trường phía trên lôi vân bắt đầu hội tụ trần việt trực tiếp truyền tống về gian phòng của mình trên quảng trường vô số người chơi nhao nhao ngầm đầu một giây sau tử s ắ c lôi điện xẹt qua chân trời chúc mừng người chơi trần việt giải tỏa thanh cựu sử thượng mạnh nhất kim đại thối ta tại cầu sinh phó bản bên trong làm làm ruộng xây dựng cơ bản chúng người chơi một mặt chết lặng lại bắt đầu phải không cùng lúc đó khu buôn bán một chỗ trong cửa hàng lang duyệt trừng t r o n g mắt nhìn lấy trước mặt nói chuyện phía bảng lăng duyệt đại lao đại lão ở đây sao chu đảo người là ai lăng duyệt ta l a n g duyệt nha đại lão nhanh như vậy liền quên ta sao khóc khóc g và g ờ chu đảo chu đảo đại tỷ ngươi nhận lầm người a đúng vào lúc này bầu trời bên trên thành tựu i thông báo âm thanh liền vang lên lăng duyệt tại nguyên chỗ run lên mấy giây sau đó nhanh chóng phản ứng lại thở phì phò tại bạn tốt lục x o á t bên trong thâu nhập trần việt danh tự bên kia chu đào nhìn lấy nói chuyện phiếm cột bên trong thật to đại biểu cho bị xóa bạn tốt màu đỏ dấu chấm hỏi không hiểu ra sao chu đào một mặt một bức bên cạnh hắn tần minh nhìn lại thế nào chu đào đem bảng chuyển tới cho bạn tốt nhìn tần minh giật giật khoe miệng im lặng nói nữ hài tử này ngự khí xem xét liền rất trẻ trung ngươi gọi người đại tỷ người có thể không tức giận sao chu đào gãi đầu một cái một mặt vô tội thế nhưng là ta lại không biết nàng a là nàng hẳn là thêm ta bạn tốt còn nói cái gì ta nhanh như vậy liền quên nàng tân minh đang đánh trò chơi bởi vậy không nghĩ nhiều thuận miệng trả lời một câu à khả năng này là nhận lầm người đi vô hạn không gian bên trong cũng không phải không có trùng tên trùng họ người ta trở về rồi trần việt thân ảnh trống rông xuất hiện trong phòng khách mị mị kỳ ủ nguyên bản tại mệt mỏi ở trên ghế s a lon nằm thi nhìn thấy trần việt trở về lập tức nhảy dựng lên một cái bay nào h vọt vào trong ngực của h ắ n chương chín mươi bốn dơ dạ gỗ nạch m t khác Trần Việt mặt, trước trên khuôn ngồi về đi hai méo méo mỉ mỉ mềm kỳ hồ hồ phía ghế a bước, ở s lúc o nào? sao? n những ngày này ở nhà tiếng làm nũng bản tiếng kê ợ, dùng cái đầu nhỏ cọ sắt Trần、việt、lòng bàn hỏi, thế phát hai trôi Vui cái Việt làm tay. ở sắt ra qua đầu vẻ Mỉ mỉ kỳ l cọ này gà đệ vòi dùng cổn phở xỉ ẩn bưng một bát h ò a hợp trong veo mùi hương bắp nô c h á o từ trong phòng bếp đi ra nàng vẻ mặt lạnh giá tỉnh từ trần việt trên thân đ o qua không nói gì ngược lại đem bắp ngô cháo bỏ vào trước mặt khay trà bằng thủy tinh bên trên trần việt không có kịp phản ứng có chút hoang mang nói ra ngươi thế nào lời còn chưa dứt gà đệ có trước mặt biểu lộ liền nhanh chóng phát sinh biến hóa n ó hay nay nói ra không có ý tứ chủ nhân mới vừa cái kia ta một cái khác nặng nhân cách cái gì gà đệ có trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu vẻ mặt giải thích nói đây là chủ nhân ngài lúc trước định chế đặc thủ phục vụ a trần việt rõ ràng h ắ n v ặ n lông mày trầm tư hai giây trong đầu hiện ra gã đệ vòi mới vừa trên mặt biểu lộ hỏi ngươi một cái khác nặng nhân cách không thích ta gã đệ vòi liền vội vàng lắc đầu giải thích nói dĩ nhiên không phải nó chẳng qua là ngượng ngùng nhìn thấy ngài kỳ thật sớm tại ta trước đó nàng liền kiểm chắc đến ngài muốn trở về phần này bắp ngô cháo là nó đặc biệt vì chủ nhân ngài làm nha t r â n việt nhớ tới lúc trước hắn mua sắm việc nội trợ người máy thời điểm cái kia phục vụ khách hàng đã nói tính đặc thù cách nhiều loại thể nghiệm tính cách của ngươi là ôn nhu hiền lành n h h ì vậy nó thì sao trần việt hỏi gà đệ vòi căn cứ thiết lập tính cách của nó là lánh diễm nữ vương a trần việt hồi tưởng một cái gà đệ vòi mới vừa biểu hiện thầm nghị xác thực vẫn rất phù hợp cái này thiết định h á n quá mệt mỏi liền không hỏi nhiều trực tiếp bưng lên bắp nô c h á o từng ngụm từng ngụm uống gà đệ có trong mắt lóe lên một đạo nhàn nhạt lam sắc quan g mang quan g mang kia tại trần việt trước mặt hội tụ rất nhanh liền phát h ỏ a ra một đạo bảng bảng nổi lên hiện lấy một cái bộ kẹ mần quy bản ảnh chân dung gạ đệ vòi đem bảng điều chỉnh một cái phương hướng thuận lợi trần việt có thể nhìn thấy sau đó mở miệng nói ra chủ nhân ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này mỹ mỹ k ỳ h tại bộ kẹ mẩn nhạc viên thông qua treo máy đặc huấn đẳng cấp từ lv 6 8 t ă n g lên tới lv 7 0 cũng tại máy hảo khí bộ kẹ mẩn trên thân lĩnh ngộ được c á c hệ c h i ề u thức thẹp hả trần việt nhũ mày quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mi mỹ k ỳ h một giây sau mỹ mỹ k ỳ h giao diện thuộc tính tự động hiện lên ra mỹ mỹ kỳ hủ đẳng cấp lv bảy giới tính ký hiệu nữ thuộc tính ưu linh yêu tinh đặc tính đít g ủ i di chuyển chiêu thức đ ệ ti nibon đã biết chiêu thức s d t astonis cognacat p h i n ở ở tắc sa đa sơ niac sơ lass s đào cơ l t h ley rút hồn cơ sơ b e n sơ lạch sơ vật đan sơ thép thép công kích đồng thời trộm lấy trên người địch nhân đạo cụ làm chính mình mang theo đạo cụ lúc sẽ không đi trộm lấy m ỹ m ỹ kỳ ủ nghiêng đầu mở to tròn căng đen bóng con mắt cùng trần việt đối mặt trên mặt viết sáng loáng cầu khen ngợi b à chữ to trần việt cười một tiếng vung tay lên từ hối đ o á i trong cửa hàng dùng tích phân đổi mấy phần tối cao phẩm chất bộ k ẹ bỡ lóc phóng tới m ỹ m ỹ kỳ ủ trước mặt nói ra làm rất tuyệt bộ k ẹ bỡ lóc phóng tới m ỹ m ỹ kỳ ủ trước mặt thời điểm nó không có lập tức đi động mà là quay đầu nhìn chung quanh lập tức ngẩng đầu dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía trần việt trần việt không cần vỡ đỉ ẩn phót sờ cũng có thể rõ ràng nó đang hỏi cái gì không cần lo lắng giờ dạ gỗ nách rất nhanh liền có thể trở về nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhà ta lại muốn thêm một cái thành viên mới mỹ mỹ kỳ ủ con mắt có chút chợ to trên mặt hiện ra một vòng chờ mong trần việt tiếp tục nói ta cũng không biết ngươi nên gọi nó ca ca vẫn là đệ đệ chờ nó tới thời điểm ngươi có thể chính mình cùng nó tâm sự mỹ mỹ kỳ ủ ngoan ngoan gật đầu tiểu chào chào ám đâm đâm đem b ổ kẹ bờ lọc giấu đi chuẩn bị lưu cho mới tới đồng bạn làm lễ vật trần việt cười một tiếng tiếp tục đi hút cháo đơn giản giải quyết xong cơm trưa về sau trần việt đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái ngã xuống giường rất nhanh liền ngủ thật say khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm bên ngoài vô hạn không gian giả lập bầu trời đã tối xuống trần việt mở mắt ra liền nhận được hà xuân gửi tới tin tức còn có một thì tăng thêm bạn tốt thông báo người chơi lăng duyệt thỉnh cầu tăng thêm n g ư ờ i làm hảo hưu có đồng ý hay không t r ầ n việt động t á c trong tay dừng lại một chút không có đi để ý tới ngược lại mở ra hà xuân tin tức cột hà xuân hô có thể coi là trở về ngươi bổ kẹ mẩn ta cũng mang cho ngươi trở về tới đón bọn họ đi hà xuân người đâu tại sao không nói chuyện ngươi dở dạ gỗ n á t lập tức đều muốn đem tiệm của ta cho hủy đi rồi hà xuân tốt ta xem ra là ngủ t i ế p đi tỉnh lại thời điểm lập tức hồi phục ta cảm ơn t r ầ n việt ta đi qua hắn đứng dậy mặc lên một đầu bằng đông màu xám quần dài phối hợp bên trên một kiện chăm đi vệ áo đem mì mì kỳ ưu đặt ở trên bờ vai trực tiếp vận chuyển đến khu giải trí còn không có vào cửa hàng trần việt liền nghe đến hà xuân tiếng kinh hô thối to béo cái kia không thể đụng vào a a a ngươi thế nào cùng cái phá nhà h ờ t k ỳ giống như ta không phải đã nói rồi đây ngươi huấn luyện ra hiện tại đang ngủ lập tức liền sẽ đến tiếp ngươi ngươi xem người ta l ủ c ả gì ổi nhiều có nề nếp trần việt hắn tiến lên đẩy ra cửa tiệm liền thấy dờ dạ gỗ nạch long nằm tại trên bàn cơm hai cái móng vuốt gắt gao chụp lấy bên cạnh bàn mặc cho hà xuân ở một bên dùng s ư ớ c mà lù cạ g ì ô đứng ở trong góc nhỏ thân hình phổ thông bao phủ tại trong bóng tối mặt tỉnh bơ quan sát đến hết thẻ t r u n g quanh ô dờ dạ gỗ nạch cái thứ nhất phát hiện trần việt mở to một đôi h ổ màu xanh lá ở mức mắt to vớt hai cánh từ trên mặt bàn bay lên vọt tới t r ầ n việt bên người thân mật dùng móng vuốt chú ý ôm một cái hắn sau đó lại nắm lấy đứng tại trần việt trên bờ vai m ỉ m ỉ kỷ ù dùng chính mình mặt béo â ô âu cỏ lấy m ỉ m ỉ kỷ ù cái đầu nhỏ m ỉ m ỉ kỷ ù đầu nghiêng tại một bên một mặt sinh không thể luyến người làm sao trần việt nhìn lấy phản ứng rõ ràng có chút dị thường dở dạ gỗ này hỏi hà xuân một bên thu thập bị dở dạ gỗ này đổ nhào bắt b ú a một bên cười lạnh nói đoán chừng là cho là mình bị ném bỏ thương tâm buồn bực đặt ta cái này đùa nghịch lên tiểu tính cách trần việt hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía g i dạ gỗ n à giật giật khỏe miệng chưa đến nội a ỗ giờ dạ gỗ nách một mặt ủy khuất làm n ũ n g trần việt bất đắc dĩ vào tay giày xéo một phen cái này ngốc đại cá tử mặt béo nói ra chú ý một chút hình tượng của mình tại dạng này đại ca của ngươi hình tượng liền muốn sụp đổ giờ dạ gỗ nách d ố i cái đầu một bên tùy ý chính mình mặt béo bị trà đạp một bên phát ra mơ hồ không rõ ủng ủ cùng ủ câm thanh an ủi tốt giờ dạ gỗ nách tổn thương tiểu tâm linh trần việt quay đầu nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ lủ cạ dị ổ hướng nó ngấp nói Tới, giới thiệu giới chương o n g i cái mới một đ ồ bạn. l chín a r trầm mặc từ trong i tối đi ra, đi tới o từ mặc c bóng n giờ dạ gộ dạ ạ bên bên người. Trần nạch móng trong đoạn đúng giờ gộ Việt túi nói từ vướt ra, ra, đầu đem mỉ mỉ mỉ mỉ kỳ kỳ dạ c h h mươi ì n h chào hỏi. h c lăm bảng xếp hạng m ỉ m ỉ k ỳ ủ cùng lũ cạ di ô nhìn nhau cái này hai cái bổ kẹ mẩn cũng không phải loại kia sáng sủa tính cách bởi vậy ai cũng không có nói ra cùng đối phương chào hỏi hà xuân nhìn không được nàng cầm hai cái bổ kẹ bạn đi tới ây nhà ngươi đại cầu cùng nhị cầu trần việt tiếp nhận im lặng nói ngươi đây là cái gì mà quỷ danh tự hà xuân dùng cầm ra hiệu một cái giờ dạ gô nạch nói ngươi nhìn nó hình dáng kia cùng h ờ s k ỳ khác nhau ở chỗ nào sao trần việt nghiêm túc hồi tưởng một cái chính mình mới vừa vào cửa lúc nhìn thấy một màn hình như xác thực cùng h ờ s k ỳ không có gì khác nhau trần việt phó bản bên trong xảy ra chuyện gì nó thế nào đột nhiên biến thành cái dạng này cái này ngươi liền muốn hỏi mẹ t h ỏ ta không biết mẹ t h ỏ cùng nó nói cái gì dù sao sau khi nói xong nó liền biến thành dạng này không thể nào mẹ t h ỏ hẳn là không nhàm chán như vậy tới dọa người khác bổ kẹ mần a chân việt có chút im lặng hà xuân chỉ chỉ quầy ba phương hướng nói ra qua bên kia tâm sự t ố ấ t chân việt gật đầu một cái hắn đem mỉ mỉ kỷ h u đưa đến lũ cạ gì ổ trong ngực sau đó đem không biết làm sao lũ cạ gì ổ cùng dở dạ gỗ n ạ c h đẩy lên một cái trước bàn ăn ngồi xuống từ ba lô bảng bên trong lấy ra mấy phần b ỗ kẽ b ờ lọc cùng tươi ép bẹ gì dù sở p h o n g tới bọn họ trước mặt nói ra ba người các ngươi hẳn là biết nhau một cái đợi lát nữa ta lại mang các ngươi trở về nói xong liền cùng hà xuân cùng đi đến quầy ba trước ngồi xuống uống chút gì nước trái cây vẫn là cọc thai hà xuân hỏi một ly nước chanh liền tốt chân việt mới từ trong nhà ra cũng không phải là rất khác trong quầy ba con kia mister m ả n h nghe nói như thế vui sướng xoay người t ừ trong tủ lạnh lấy ra hai bình nước chanh chen vào ống hút bỏ vào trước mặt hai người t r â n việt ngươi bỏ ra bao lâu thời gian tìm tới hòn đảo kia không bao lâu đại khái là cả buổi khoảng chừng thời gian đi hà xuân tính một cái trả lời lại t r â n việt s ữ n g sở nhanh như vậy không thể nào hà xuân nếu như dựa theo tốc độ bình thường đương nhiên không có khả năng chỉ có điều may mắn có mẹ thỏa tại ngươi không biết tình huống lúc đó mo đưa ta dọa cho chết rồi ngươi thoát ly phó bản về sau mẹ thọ vừa vặn lấy lại tinh thần nó phát hiện ngươi không thấy hướng thẳng đến ta lao đến chất vấn ta ngươi đi chỗ nào trần việt ngươi trả lời như thế nào nói thẳng ngươi là người của một thế giới khác ca ta cũng không biết nó có hay không tin dù sao ta nói phía sau nó liền dùng siêu năng lực mang bọn ta ở trên biển tệ lẹp pot hà xuân nhìn trần việt một cái nói ra ta cảm thấy ngươi nếu là chậm một chút nữa ly khai nói không chừng liền có thể công phá mẹ thọ tâm phỏng cảm hóa nó đem nó đưa đến vô hạn không gian bên trong tới chật trượt thật là đáng tiếc theo ta được biết vô hạn không gian bên trong nhiều như vậy người chơi còn không có một người có thể thu phục mẹ thọ trần việt làm cho người t i ế t h ậ n sự tình không thể suy nghĩ nhiều trần việt đem chuyện này không hề để tâm ngược lại điều ra ba lô của mình bảng thanh toán lên chính mình cho đến trước mắt kiếm được tài sản thanh cựu điểm số dư còn lại bảy thích phân số dư còn lại hai nghìn sáu trăm năm mươi ethnican mẹ chip giờ ít một đạo cụ can đi đại ít một trăm l i ờ d ạ dạ gừng phèn đã mang theo đã thu được xưng hảo đi ạ mạt diệt sát người hắn đem bảng mở ra tại hà xuân trước mặt chân thành nói lần này c ả m ơn ngươi nhìn một chút trong này có ngươi dùng được đồ vật sao hà xuân không quan trọng khoát tay áo nói cảm ơn cũng không cần dù sao lần này ngươi cũng giúp ta rất nhiều không phải sao nếu là không có ngươi chỉ sợ ta lần này nhiệm vụ chính tuyến cũng muốn thất bại nói xong ánh mắt của nàng từ trên xuống dưới từ trần việt tài sản bảng bên trên đảo qua cuối cùng dừng ở cái kia đi ạ mặt diệt sát người xưng h ả o phía trên đi ạ mặt diệt sát người hà xuân thì thào thì thầm nàng n g n g đầu nhìn về phía trần việt mới vừa lấy được xưng h ả o trần việt gật đầu một cái quay đầu nhìn thoáng qua mì mì kỳ hủ giới thiệu nói hiệu quả là đối mặt so với mình hình thể đại địch nhân lúc tạo thành hết thể tổn thương gia tăng mười mười hà xuân thanh n m nghe có chút chân kinh ngươi không có lầm chứ trần việt kỳ quái thế nào có chỗ nào không đúng sao đương nhiên không đúng ta nhớ được bảng xếp hạng đệ nhất cái kia xưng ơ hào cũng chỉ là hỏa thuộc tính uy lực của chiêu thức gia tăng năm nói xong hà xuân giống như là chợt nhớ tới cái gì đồng dạng trực tiếp đưa tay từ trong không khí kéo ra khỏi một cái bảng người chơi xưng ơ hào bảng xếp hạng một ỉ ạ mạt diệt s á t người ss sở thuộc người hai hỏa thuộc tính huấn luyện đại sư ss sở thuộc người lục nhất vm ba tổng hợp cách đấu giá ss sở thuộc người bà a hà xuân chỉ vào xếp hạng thứ nhất cái kia xưng hảo nói cho nên người này là ngươi trần việt suy tư một chút nói ra nếu như xưng hảo không thể tái diễn lời nói kia chính là ta không sai hà xuân có chút hoài nghi nhân sinh theo lý mà nói leo lên bảng xếp hạng người chơi căn bản không có khả năng che giấu mình chân thực tính danh mà xuất hiện giống bây giờ loại này một loạt dấu chấm hỏi tình huống chỉ có một nguyên nhân đó chính là tên kia người chơi còn không có giải tỏa bảng xếp hạng hệ thống cho nên tên của hắn tạm thời không cách nào tại trên bảng xếp hạng mặt hiện ra hà xuân cho nên ngươi thật chỉ là cái vừa mới tiến phó bản không lâu người mới trần việt gật đầu một cái thành thật nói cộng thêm hoang đảo cầu sinh ta hết thể trải qua ba trận phó bản ngươi ở trên cái phó bản bên trong đến rốt cuộc đã làm gì cái gì hà xuân nhịn không được hỏi trần việt nghĩ nghĩ nói ra cũng không có làm cái gì đi chủ yếu là ta bị phó bản bên trong sản xuất manh mối mảnh vỡ cho lừa dối hắn đem hoang đảo cầu sinh phó bản hấu người địa phương tất cả giảng thuật ra hà xuân sau khi nghe xong mở to hai mắt nhìn sau đó ngươi liền thuận tay giải quyết cái kia mấy cái gẳng tạ mạt mát cấp bổ kẻ mẩn chân việt cải chính không phải thuận tay giải quyết ta đánh không lại bọn họ chỉ có thể dẫn dụ bọn họ để chính bọn chúng đánh chính mình ta cũng không biết phó bản kết toán lúc lại đem bọn nó đầu người tính tại trên người của ta hà xuân nàng không biết nên nói cái gì chẳng qua là cảm thấy không hiểu mọi m ệ n h trần việt chú ý tới trên mặt nàng biểu lộ nói cáo biệt vậy ngươi hẳn là thật tốt ngủ một giấc ta đi về trước có việc tin nhắn liên hệ ta chờ một chút trong lúc trần việt chuẩn bị quay người trước khi đi hà xuân gọi hắn lại từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một đầu màu đỏ khoác mang đưa đến trần việt trong tay forksas lần này phó bản sản xuất ra ta không cần đến đưa cho ngươi trần việt không có cự t u y ể n vừa vặn m ỉ m ỉ k ỳ h cùng lũ cạ g ì ô đều có thể dùng tới được hắn nghĩ nghĩ từ trong ba lô lấy ra dở kỹ năng đĩa si đi vứt xuống hà xuân trong tay có qua có lại hà xuân khẽ cười một tiếng nói ngươi người này thật đúng là quay lại thấy trần việt xoay người mang theo m ỉ m ỉ k ỳ h lũ cạ g ì ô cùng dở dạ gỗ nạch về tới gian phòng của mình có thể nhìn ra được dở dạ gỗ nạch lần này phó bản bên trong cực kỳ mệt mỏi nó vừa về tới nhà liền trực tiếp một đầu đâm vào chính mình nhỏ bên n trực một t r đâm đầu vào o ổ gã ngủ Trân say sưa thấy tới. Việt thế h có c ú đệ vòi quét h ì nói h nạch thể. Không cần lo lắng, chủ một cái cơ cần dở dạ gồ lắng, nhân, n lo chẳng qua là quá là mệt m ỏ nghe ỉ ngơi cho h k ỏ một đêm liền tốt.、Gạ、đệ liền Gạ vậy i nói. Ngay v t r â n việt nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra hắn quay đầu liền thấy lũ cạ d ì ổ mười phần câu n ệ ngồi ở trên ghế salon mỉ mỉ kỳ ủ lấy ra chính mình chân tảng t ổ kẹ bờ l ọ c đưa cho lũ cạ dị ổ l u c a di o mí môi một cái trầm mặc từ m ỉ m ỉ k ỳ ủ trong tay tiếp nhận vồ kẹ bờ loc loại thức ăn này nó trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua bởi vậy l u c a di o có chút không thể nào ngắm ăn ngày mai liền đi tới phó bản tiếp tục trở về nhẹ nhõm khôi hải ấm áp loại hình chương chín mươi sáu gây nên manh động thấy l u c a di o bất động m ỉ m ỉ k ỳ ủ hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu là không thích loại này vồ kẹ bờ loc sao thế nhưng là nó thật sự ăn thật ngon a mỹ mỹ kỳ ủ trần c h ờ một chút sau đó dùng ánh mắt cầu t r ợ nhìn về phía trần việt trần việt đi lên trước ngồi vào lũ cạ dì ổ đối diện từ trong ba lô lấy ra một khối bổ kẹ bơ lóc trực tiếp dùng miệng cắn một cái cho lũ cạ dì ổ làm lên làm mẫu bổ kẹ bơ lóc hương vị ngọt ngào cảm giác tương đối cùng loại với thiên tân ma túy hoa xốp giòn xốp giòn giòn ngọt lịm ăn vào miệng bên trong lại chẳng mấy chốc sẽ tan đi l ũ cạ dì ổ lúc này mới há mồm cắn một cái thấy thế mỹ mỹ kỳ ủ lộ ra nhìn ta liền nói cái này rất mỹ vị đi biểu lộ t r â n việt thì mở ra lũ cạ di ổ bảng thông tin lũ cạ gì ổ đẳng cấp lv bốn m giới tính ký h i ệ u nam thuộc tính cách đấu thép đặc tính the s t i e fed di c h u y ể n chiêu thức t h ị t d ù n g kit đã biết chiêu thức o g a à s e r for e c i t d dt sơ hận đan sơ a ur ur ur ur ur u t r c â n việt nhìn lấy bảng bên trên tin tức rơi vào trầm tư sở v ậ t bún có thể trong đối chiến để lủ cả dì ô lực công kích tăng lên tới một cái phi thường khủng bố mức độ phò hẹ xỉ tất có thể để nó cách đấu hệ chiêu thức công kích đến lũ linh thuộc tính bộ kẻ mẩn đệ tẹt có thể hoàn toàn ngăn cản được công kích của đối thủ tờ có thể để lủ cả dì ô đem từ đối thủ nơi đó chịu đến vật lý tổn thương dùng gấp hai trả về cho đối thủ phối hợp bên trên hà xuân đưa phò cờ sars hoàn toàn có thể để lủ cả dì ô tại thời khắc mấu chốt hoàn thành tơ máu phản xác mà phín lại có thể công kích đến sử dụng tợ dọ t ẹ t đối thủ hơn nữa uy lực giá trị cao tới một trăm ba mươi h ị t dùn g kít nghiễm nhiên khiến cho lucadia ổ trở thành một tên có được siêu cao bạo phát thích khách hình vỗ kẻ mẩn nếu như đối mặt chính là ác hệ vỗ kẻ mẩn cái kia lại càng không cần phải nói the steve chịu đến ác thuộc tính chiêu thức công kích lúc bởi vì tinh thần trọng nghĩa công kích sẽ đề cao có cái này đặc tính tồn tại lucadia ổ hoàn toàn có thể được xưng là ác hệ vỗ kẻ mẩn sát thủ trần việt càng xem càng hài lòng cũng chuẩn bị tại cái sau phó bản bên trong cùng l ũ c ả dì ổ thật tốt rèn luyện rèn luyện hiện tại đã là hắn ly khai hoang đảo cầu sinh bản ngày thứ hai khoảng cách tới phó bản mở ra thời gian còn thừa lại năm ngày trần việt đem phỏ cờ sạt cho l ũ c ả dì ổ mang theo bên trên sau đó sẽ tại trước phó bản bên trong lấy được một trăm cái cỡ lớn càng đi đút cho giờ dạ gỗ n c h tại từng đạo bạch quang trói mắt phía dưới giờ dạ gỗ n c h đẳng cấp nhanh như gió đi lên tăng vọn mấy hơi thở ở giữa liền từ lv 6 9 lên tới lv 1 0 0 l ú c này can đi còn thừa lại tám quả trần việt đem cái này tám quả đốt cho mỹ mỹ kỷ ủ để mỹ mỹ kỷ ủ đẳng cấp từ lv 7 0 lên lv 7 5 tại giờ dạ gỗ nách lên tới lv 1 0 1 khắc đó nhắc nhở bảng bỗng dưng hiện lên ra chúc mừng ngài thu được cái thứ nhất trăm cấp bộ kẹ mẩn xếp hạng hệ thống đã giải tỏa người chơi trần việt đã chính thức đăng nhập vô hạn không gian giải tỏa mạng lưới liên lạc công năng thực lực tổng hợp đang tính toán bên trong xin chờ chốc lát chúc mừng ngài thực lực tổng hợp trị số đánh giá là tám trăm năm mươi vinh đăng người chơi thực lực bảng ba mươi lăm nghìn hai trăm chín mươi tám tên đến xếp hạng nhưng tại mỗi vòng phó bản g kết thúc sau nhận lấy một trăm tích phân ban thưởng nếu như ngài xếp hạng tiến vào trước hai vạn ban thưởng có thể tăng lên đến mỗi phó bản g ngày hai trăm tích phân có hay không ngủ tợ loạt chính mình tổ kẹ mần đội hình chú ý nếu như truyền lên cái khác người chơi nhưng tại trên bảng danh sách nhìn thấy n g ư ờ i bổ kẹ mần đội hình người chơi cũng tự động lựa chọn bổ kẹ mần mở ra trần việt cảm thấy làm người vẫn là điệu thấp tốt hơn thế là hắn quả quyết lựa chọn không xếp sau nhắc nhở bổ kẹ mần mát cấp cũng không có nghĩa là kết thúc có đôi khi kết thúc mới là chân chính bắt đầu mặc dù đến tiếp sau bổ kẹ mần đẳng cấp sẽ không tăng lên nhưng một tên ưu tú huấn luyện ra hoàn toàn có thể bằng vào cùng bổ kẹ mần ở giữa giang buộc chỉ huy gian luyện đến tiếp tục tăng lên bổ kẹ mẩn ẩn giấu thực lực trần việt nhìn thoáng qua quy tắc này nhắc nhở sau đó mở ra người chơi thực lực bảng xếp hạng một diệp phàm thực lực giá trị 32.500, t bổ kẹ mẩn đội hình sơ xẹp tài án tạ tà dì ạ mệ tùa dốt in thơ mạp vẹ gà c ồ n ẹn tỷ ố n g hai tiêu nguyệt thực lực giá trị 32.200, t bổ kẹ mẩn đội hình ẩn tàng ba bạch kiết thực lực giá trị 31.900, i ộ t ổ kẹ mẩn đội hình n i u sana delphos cv i ổng d i m a g i n a m i l ó t i an tạ dì a bốn giờ í cơ cờ thực lực giá trị ba mươi mốt nghìn tám trăm b ổ kệ mẩn n ộ i hình d a p đốt sơ n o t l a c holter vino soa gồm bạt vài hệ đ ợ t lùn năm lý hoa thực lực giá trị ba mươi một nghìn bảy trăm bộ kệ mẩn n ộ i hình cắt tập t i cắt tập t i cắt tập t i cắt tập t i cắt tập t i cắt tập đi t t ậ i chân việt khá lắm đều là xuất hiện tại tất cả mạng lưới lớn tiểu thuyết cùng anh ngữ bài thi bên trong người quen cũ hắn trên d ư ớ i mở ra phát hiện ngoại trừ một cái rạp đ ộ t cùng d ễ gỉ dọc bên ngoài toàn bộ bảng xếp hạng trước một trăm liền lại không cái thứ ba thần thú xuất hiện đại khái nhìn thoáng qua về sau trần việt liền đóng lại bảng rời một tấm chồng chất bãi cắt ghế r ử a mang theo lũ c ả dị ổ cùng mì mì kỳ ụ đi b ỗ kẹ mẩn nhạc viên bên trong đi phơi nắng cùng lúc đó vô hạn không gian các ngonách vô số đại lão người tài ba nhìn lấy s ư n g hào bảng xếp hạng xếp hạng thứ nhất cái kia người chơi t r ầ m mặc có cái người chơi tại mạng lưới liên lạc công năng bên trong vô hạn trong diễn đàn phát cái thết mời ba cái phó bản cầm tới bảy cái thành k i ể u toàn bộ vô hạn không gian cái thứ nhất thu được cấp độ sss danh hiệu thần bí người chơi trần việt đến tột cùng là ai một l cùng hỏi ta cũng muốn biết hai l có hay không sâu đại huynh đệ có thể kích cái âm thanh ba l ta xem một cái người chơi bảng trước một trăm không có một cái nào kêu trần việt tám mươi sáu l báo ta tìm được mẹ nhà hắn mệnh chết l a o tử mọi người có thể đem bảng xếp hạng đ ẳ n g cấp lật đến thứ ba nghìn năm trăm hai mươi chín trang phía dưới cùng nhất cái kia có cái kêu trần việt tám mươi bảy l không có lầm chứ thực lực của hắn giá trị mới tám trăm năm mươi ấy tám mươi tám l đây không thể nào a xác định phía trước không có lọt mất trùng tên trùng họ người hồi phục tám mươi tám l ngày lão tử mắt đều muốn nhìn m g ta dùng tiểu đệ đệ thể tuyệt đối không có ở phía trước nhìn thấy có kêu trần việt người 8 9 l nhìn cái này trần việt không giống như là cái lão người chơi a thực lực giá trị thấp như vậy đoan chừng vừa mới tiến phó bản không bao lâu 9 0 l mới vừa lăn lộn qua một cái phó bản chân manh mới người chơi không dám nói lời nào diễn đàn bên trên náo động lên động tĩnh lớn như vậy người trong cuộc lại tại mặt trời phía dưới an an ổn ổn ngủ dậy đại cảm giác làm hà xuân tin tức phát tới lúc trần việt ngay tại làm một cái bị đi ả mạt bổ kẻ m ẩ n truy ác ngộng hà xuân ngươi phát hỏa trần việt hà xuân không nói chuyện trực tiếp chuyển một cái kết nối tiến đến trần việt ấn mở nhìn một chút nhìn lấy bên trong nắp đến hơn chín lầu bình luận có chút im lặng trả lời những người này có rảnh rỗi như vậy hà xuân ha ha ha ngươi làm ra động tĩnh xác thực quá lớn nghe nói cái kêu bảng xếp hạng đệ nhất diệp p h ạ m đến bây giờ cũng mới thu tập được m ộ ư ơ i hai cái thành t i u điểm t h a n h t h a n h thật thật cho t ỷ t ỷ tiết lộ một chút ngươi đến cùng dùng phương pháp gì soát thành tựu điểm t r â n việt hắn thật sự không có tận tâm đi soát hắn chẳng qua là tại phó bản bên trong tương đối mở m à t h ô i hà xuân tới phó bản chú ý một chút người đỏ không phải là nhiều t r â n việt gật đầu một cái trả lời một câu biết rõ hắn không hề lo lắng cho mình sẽ bại lộ thân phận dù sao phó bản bên trong không có t r â n việt chỉ có chu đảo chương 97, biến hình vào thay bảy ngày thời gian thoáng qua liền mất trần việt đứng tại cực lớn tiệc chủ pho tượng xuống không có tình cảm thanh âm ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên hoan n ê n người chơi tiến vào cỡ lớn biến hình vào thay phó bản mở ra thế giới hết thể chung quanh nhanh như gió phát sinh biến hóa đám người biến mất ngược lại bị một mảnh nồng đậm hắc ám không gian thay thế chuyện gì xảy ra trần việt nghi ngờ ngắm nhìn b ộ n phía đột nhiên một chiếc gương bỗng dưng nổi lên trong gương phản chiếu lấy một cái hình dạng thanh t u ấ n g i ậ tóc đen tiểu nam hải tiểu nam hải con mắt đen bóng bày ra tuổi tắc lớn hẹn tại ba bốn tuổi khoảng t r ư ờ n g lúc này vẻ mặt có chút mơ màng xem ra lại manh lại k h ó c lại khả ái trần việt ngơ ngác một chút đột nhiên ý thức được cái gì đột nhiên t ú i đầu xuống trong gương tiểu nam hải theo sát lấy hắn t ú i đầu mẹ nó hắn thế nào biến thành tiểu thí hải rồi hả trần việt nhìn lấy chính mình tiểu ngắn tay cùng tiểu chân ngắn liền có chút hoài nghi nhân sinh lúc này âm thanh kia rốt cục lại lần nữa vang lên ngươi là chuẩn bị cả một đời tầm thường tùy theo tự nhiên không có trí tiến thủ là một cái hạng người vô danh vẫn là muốn tên lưu sử sách trở thành tổ kẽ mẩn thế giới truyền kỳ tự do lựa chọn thân phận của ngươi huấn luyện ra bồi dưỡng ra đầu đường người qua đường đây là một cái mở ra mà lại đặc sắc xuất hiện thế giới nhiệm vụ mục tiêu lấy trước mắt thân phận tại cái này thế giới phó bản sinh hoạt ba năm phó bản kết toán sẽ căn cứ ngươi đúng thế giới thăm dò độ đến cấp cho nhiệm vụ ban thưởng đặc thù phó bản vừa dứt lời chân việt liền tới đến một mảnh hoang vu trong đống tuyết một trận gió lạnh thổi qua khuôn mặt nhỏ của hắn bị đông cứng màu đỏ bừng tái nhợt bầu trời xám xịt ngay tại hướng xuống tung bay tuyết phóng tầm mắt nhìn tới lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh không nhìn thấy bờ trắng như tuyết mợm m tờ chân việt răng r u lên run g rẩy từ trong hành trang lấy ra dở dạ gỗ nạch t ổ kẻ b ả n trên người hắn chỉ mặc một kiện không hề giữ ấm vệ vì liền mũ áo nếu không ly khai e rằng được bị đông cứng chết ở chỗ này theo một đạo bạch quang hiện lên dở dạ gỗ nạch từ t ổ kẻ b ả n bên trong xuất hiện nó nhìn lấy trước mặt chính mình biến thành nho nhỏ một cái huấn luyện ra xuân manh trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ hẳn là mang ta rời đi nơi này nói xong chân việt dội ra tiểu ngắn tay muốn leo lên dở dạ gỗ nạch phía sau lưng g dơ dạ gỗ nách chấp chấp hồ mắt to màu xanh lục con ngươi mới lạ nghiêng đầu nhìn mình tiểu huấn luyện ra hơi có vẻ vụng về động tác thật đáng yêu nhân loại con non g dơ dạ gỗ nách muốn bị manh tan chủ động hạ thấp chính mình cánh rồng để trần việt đi lay trần việt thấy thế sắc mặt tối đen bung ô ra tiểu ngăn tay nhìn lấy g dơ dạ gỗ nách trên mặt biểu lộ nhữ mày hỏi n g ư ờ i đang suy nghĩ gì g dơ dạ gỗ nách lúc này mới kịp phản ứng ngượng ngùng gãi gãi đầu dỗi ra móng đ u ố t trực tiếp đem trần việt ôm vào trong ngực phe phẩy cánh bay lên bầu trời dùng thân thể của mình cho hắn cản lên tuyết nơi này quá lạnh đến mức trần việt mỗi một lần hô hấp đều có thể nhìn thấy một đạo rõ ràng sương mù màu trắng biến mất trong không khí may mà giờ dạ gỗ nạch mỡ hơn trên thân đầy đủ ấm áp mới không có để hắn bị đông cứng giờ dạ gỗ nạch đem tốc độ phi hành bỏ vào nhanh nhất rất nhanh phía trước liền xuất hiện một tòa bị tuyết trắng nơi bao bọc thành phố lớn trần việt quay đầu nhìn thoáng qua chỉ vào phía dưới khu kiến trúc bên trong đỏ đỉnh kiến trúc nói với dở dạ gỗ nách đến đó ô dở dạ gỗ nách gật đầu một cái nhanh như gió hướng phía phía dưới b ổ kẻ mẩn center bay đi sờ nào pin city gần nhất thời tiết có chút không quá bình thường một ngày hai mươi bốn giờ tới không ngừng tuyết lớn đem vào thành đường cũng cho ngăn chặn người bên ngoài vào không được người ở bên trong ra không được toàn bộ thành phố tại tuyết trắng bên trong yên lặng thời tiết quá lạnh huấn luyện g i a nhóm liền cửa đều chẳng muốn ra chớ nói chi là bổ kẹ mẩn đối chiến r ồ i tiểu thư đã nhanh muốn ba ngày không có nhìn thấy đến cho bổ kẹ mẩn khôi phục thể lực huấn luyện ra nàng cho mình nóng lên một chén mù mù nhịu bọc lấy một tấm tiểu tấm thảm thư thư phục phục n ú t ở trên ghế s a lon nhìn mới nhất đồng thời liên minh giải thi đấu đoán xem đoán cái tiết mục này hàng năm cũng sẽ ở xỉ n ộ i liên minh giải thi đấu bắt đầu trước chuyền gia bên trong người chủ trì sẽ căn cứ từ xỉ nội liên minh nơi đó thu t ậ p được dự thi huấn luyện gia tư liệu đến suy đoán quán quân bảo tọa sẽ tiêu rơi nhà ai trong màn hình người chủ trì chậm rãi mà nói thao thao bất tuyệt phân tích lên mỗi một cái huấn luyện gia bổ kẻ mần cùng thực lực xa nạ kỷ tuyển thủ ỉn p h ở m à vẽ biểu hiện rất ưu tú hắn phương thức tấn công hung mánh mà không có chút nào sơ hở lại không chút nào cho đối thủ lưu lại một tia cơ hội ta cảm thấy hắn năm nay đoạt cúp tỷ lệ phi thường lớn một vị khác người chủ trì phát biểu bất đồng ý kiến cái này nhưng khó mà nói chắc được chẳng lẽ các ngươi quên cái kia mang theo gạ cổm nữ h a y sao chỉ là từ video thu hình lại bên trong ta đều có thể cảm nhận được nàng cái kia cường đại khí t r à n g nàng con kia gạ cổm cũng không có chút nào so con kia ỉn thở mạ vẽ yếu ta cảm thấy nàng mới là năm nay lớn nhất một con n g ư ờ i ô đúng lúc này giòi đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một chàng tiếng gõ cửa nàng đem tv thanh âm đ i ề u tiểu đứng dậy mang giày xong đi qua mở cửa c ử a mở một trận sen lẫn bông tuyết gió lạnh s i ê u s i ê u thổi vào g i i cúi đầu đã nhìn thấy một cái khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đỏ bừng tiểu nam hải đang đứng ở ngoài cửa đánh lấy run g r à y tiểu nam hải tuổi tắc không lớn tối đa cũng liền bốn tuổi bộ dạng con mắt thật to dáng dấp lại xoáy lại khả ái bị đông cứng thành dạng này cũng không khóc ngược lại quật cường n h ư m mặt xem ra lạnh lùng g i i nhìn thấy manh trẻ con bị đông cứng thành dạng này liền đau lòng ghê gớm vội vàng đem người ôm tiền đến đóng cửa lại canh chừng tuyết ngăn tại bên ngoài t r u n g quanh hơi lạnh t r ầ m rãi thối lui cơ thể bị ấm áp bao vây trần việt nhịn không được nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra chẳng qua là rồi tiểu thư ngươi có thể hay không vung ta xuống trần việt dùng ánh mắt biểu thị lấy kháng nghị mặc dù hắn hiện tại thân thể là cái ba bốn tuổi tiểu thí h à i nhưng tâm lý tuổi đã là cái hơn hai mươi tuổi người trưởng thành bị một cái thành thục nữ tính giống như vậy ôm hắn chỉ cảm thấy rất xấu hổ Rồi tiểu thư cũng không có chú ý tới trần việt ánh mắt nàng đem trần việt đặt ở trên ghế salon vội vã về phía sau rót một chén sữa bò nóng cùng cầm một đầu khăn lông khô hẳn là ủ ấm thân thể r ồ i đem sữa bò dơ lên trần việt trước mặt tự tay bưng cho hắn uống trần việt tay hắn đông cứng hiện tại đoán chừng không cầm lên được như thế đại cái chén thế là liền vò đã mẹ không sợ rơi kiên trì liền giỏi tay uống lên sữa bò nóng r ồ i tiểu thư nhìn lấy tiểu manh trẻ con ngoan ngoan bú sữa mẹ bộ dạng nhịn không được đưa tay méo nhéo, nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn hỏi tiểu gia hỏa ba mẹ ngươi đâu làm sao lại một người xuất hiện ở đây t r ầ n việt bú sữa mẹ động tác một hồi từ trước mắt tình huống đến xem hắn tại cái này phó bản bên trong đoán chừng không có cha mẹ chầm tư mấy giây sau trần việt nói ra cha mẹ ta phân ý thức được chính mình một miệng không rõ phát âm trần việt nhanh chóng ngậm chặt miệng hắn meo cơ thể biến nhỏ liền quên đi vì cái gì nói chuyện phát âm cũng muốn đi theo biến thành dạng này t r ầ n việt trên mặt biểu lộ có chút hoài nghi nhân sinh sinh không thể luyến từ trong chén uống vào sữa bò chương á i này p ó bản t đối biến biến biến loạn, nam biến nữ, nữ biến nam, chín biến hài, mươi tám sơ m ì ạ ượt lệ r ồ i tiểu thư đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng n h u lên nàng đem cái chén không phóng tới một bên trên mặt bàn trên mặt biểu lộ biến ngưng trọng lên nhìn lấy t r ầ n việt ánh mắt đen lấy hỏi ngươi biết nhà ở đâu của mình sao t r ầ n việt lắc đầu không nói gì r ồ i trên mặt hơi lúng túng một chút nàng nhìn lấy trước mặt cái này liền nghiêm mặt tiểu nam hải Cảm trần h phương khả năng có chút hù nhẹ nhàng ấ y đối liền năng có vướt vướt t bị dọa, việt trên tóc đen n đầu màu mềm mại gật ắ lắng, n an Đừng hiện tại đã không Ngươi tiên ở nơi này ngươi sao, ta ủi. tại hồi, đi đã đầu lo chờ thảm. h trước tỉ tỉ một hồi, ta đi cấp cầm đầu tấm t à. cấp cầm ở u n i phải mi tiểu ệ n vẫn thông rèn chút thư, một báo đầu ể nàng này tình. hỗ trợ điều tra một t r điều đứa cái bé này sự n Việt gật đ ầ một cái đưa mắt nhìn giỏi tiểu thư thân ảnh biến mất tại nội môn chỗ tại giỏi tiểu thư khí tức ly khai gian phòng này trong nháy mắt một đạo bạch quang từ trong không khí hiện lên toàn thân dính đầy tan tuyết nước dở dạ gỗ nạch xuất hiện ở trần việt trước mặt trần việt dùng tiểu ngắn tay khe trống từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới lấy xuống trên đầu mình khăn lông khô cho dở dạ gỗ nạch xoa đứng lên thể ô dở dạ gỗ nạch con mắt loe sáng bày ra túi đầu nhìn lấy chính mình huấn luyện ra khả ái tới cực điểm động tác vì để cho trần việt có thể dễ dàng hơn một chút nó chủ động túi thấp đầu ngồi trên mặt đất chóc đuôi vui sướng tại sau lưng quay tròn cánh tay nâng lên trần việt nhón chân lên giúp dở dạ gỗ nạch lung tung trà sát một cái ướt xuống đầu nói Dở dạ gỗ nạch ngoan ngoan làm theo trần việt xem xét nó một cái hỏi còn nhớ rõ trước phó bản bên trong mẹ thỏ cùng ngươi nói cái gì sao ô ô giờ dạ gỗ nạch gãi gãi đầu có chút xấu hổ nó không muốn thừa nhận mình bị mẹ thỏ nói ngươi huấn luyện ra đã chết loại hình n ô n luận dọa cho hủ đến lúc ấy nó thật đúng là cho rằng sẽ không còn được gặp lại trần việt trần việt im lặng nói yên tâm mệnh của ta cứng ngắc lấy đây hắn nghĩ nghĩ đoán chừng là mẹ thỏ cho là hắn cùng mỹ nì ạ đồng dạng biến mất không thấy đi cho nên mới sẽ nói với dở dạ gỗ nách loại lời này lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dở dạ gỗ nách lập tức cảnh giác quay đầu đây là nó ở trên cái cầu sinh phó bản bên trong nuôi ra thói quen t r â n việt mí môi một cái từ ba lô bảng bên trong lấy ra dở dạ gỗ nách bổ kẻ bạn đưa nó thu vào sau đó cầm khăn lông bỏ tới trên ghế salon rồi tiểu thư trở về nàng nhìn thấy tiểu manh trẻ con ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế s a lon chờ mình trở về bộ dáng trong lòng mềm lún đem in khả ái tỉ t ợ lục chăn lông để ở một bên kiềm chế lại ôm lấy trần việt cuồng r u a xúc động nói ra nước nóng ta đã cho ngươi để tốt đi trước tắm nước nóng đi bộ kẹ mẩn xen tơ bên trong không có ngươi quần áo có thể mặc ân nếu như ngươi không chê trước tiên có thể xuyên một cái ta áo ngủ tiểu nam hài y phục trên người đã bị tan tuyết nước ướt sũng nếu là tiếp tục tiếp tục như thế ngày mai rất có thể sẽ bị cảm lưu nước núi nói xong r ồ i tiểu thư từ thảm dày tử hạ rút ra một kiện màu hồng phấn n g hệ vì áo ngủ t r â n việt hắn không đành lòng nhìn thẳng nhìn lấy cái này mánh nam áo ngủ do dự một chút nói ra cái này không tốt lắm đâu r ồ i d u n g d ỗ hải t ử ngữ khí ôn nhu nói thế nhưng là nếu như ngươi không mặc lời nói buổi sáng ngày mai sẽ xảy ra bệnh nhà ngã bệnh liền muốn đi bệnh viện đi bệnh viện liền muốn đánh châm tốt đừng nói nữa hắn xuyên t r ầ n việt vô lực gật đầu một cái giỏi tiểu thư lộ ra tràn ngập mẫu tính hào quang nụ cười nàng ôm lấy t r ầ n việt hướng phía phòng tắm phương hướng đi tới hành lang bên trên đứng một cái đang ngủ gà ngủ gật chen s i giỏi tiểu thư tiến lên sờ lên đầu của nó nói ra tiểu cát đi phía trước giúp ta thủ một hồi bàn tiếp t â n ta chẳng mấy chốc sẽ trở về chen s i nhìn thoáng qua giỏi tiểu thư trong ngực tiểu nam hải gật đầu một cái xoay người đi đến phía trước đến phòng t ắ m r ồ i tiểu thư đem khăn tắm cùng con vịt nhỏ bỏ vào bốc hơi nóng b u ồ n tăm lớn quay đầu nhìn thoáng qua trần việt nói ra tới thử một chút nhiệt độ nước trần việt đi lên trước đưa tay sờ một cái gật đầu một cái vừa vạ vậy là tốt rồi r ồ i tiểu thư nói xong liền muốn lên tay giúp trần việt khởi quần áo trần việt vội vàng lui về phía sau hai bước r ồ i s ừ n g sốt một chút c h ậ t bật cười nàng nhìn lấy tiểu manh trẻ con trên mặt hưởng luận biết rõ đối phương là thẹn thùng nàng dùng con mắt nhìn thoáng qua bồn u tắm độ cao cùng trần việt thân cao hỏi thật sự không cần ta hỗ trợ sao trần việt kiên trì gật đầu một cái vậy được rồi r ồ i đứng người lên đi ra phía ngoài nếu như cần hỗ trợ nhớ ký gọi ta a biết rõ đưa mắt nhìn g ò i tiểu thư ly khai về sau trần việt chạy tới gác cổng từ bên trong khóa lại trong lòng lúc này mới thở dài một hơi quay người cởi bỏ chính mình liền mũ vệ áo nhấc chân lộn vòng vào bồn u tắm lớn cùng lúc đó r ồ i tiểu thư mới vừa trở lại bên ngoài liền thấy chẻn xỉ vịn lấy một cái sợ mì ạ ữa lệ đi đến cái này sợ mì ạ ữa lệ bộ dáng mười phần chật vật trên thân tre kín tầng một thật dày tuyết trắng cơ thể cơ hồ bị đông cứng đứng trên mặt đất hai chân có chút r u lên nhìn thấy một màn này r ồ i tiểu thư lập tức nhũ mày nhanh chóng phân phó nói tiểu cát đem trong phòng ta điện lò sưởi lấy ra nàng từ chẻn xỉ trong tay tiếp nhận sợ mì ạ ữa lệ dùng tay giúp nó vớt ve trên người tuyết trắng lại rót một chén nước nóng đút cho sơ mì ạ ữa lệ uống cảm thụ được một cỗ ấm áp tan vào thân thể của mình cái này sơ mì ạ ữa lệ thoải mái run dậy một cái nó ngẩng đầu nhìn một cái giỏi tiểu thư nhịn không được nói ra cảm ơn giỏi tiểu thư ngây ngẩn cả người nàng khó tin nhìn cái này sơ mì ạ ữa lệ sơ mì ạ ữa lệ sau khi nói xong đột nhiên kịp phản ứng vội vàng dùng móng vuốt bưng kín miệng của mình giỏi ngươi biết nói ngôn ngữ của nhân loại sơ mì ạ ữa lệ điên cuồng lắc đầu lúc này chèn xi、si、đẩy lò sưởi từ trong phòng đi ra giỏi tiểu thư thấy thế không có tiếp tục hỏi tiến lên đem lò sưởi mở ra để sợ mỉ ạ ữa l ệ ngồi ở bên cạnh sưởi ấm trần việt lúc đi ra nhìn thấy chính là như vậy một màn giỏi tiểu thư chèn xi、si、cùng một cái sợ mỉ ạ ữa l ệ ngồi vây quanh đang liều lĩnh màu da cam ánh đèn lò sưởi trước con kia sợ mỉ ạ ữa l ệ i mười phần nhân tính hóa bưng một chén nước nóng ưng ưng c ù n g n g hướng về miệng bên trong rót mau tới đây ngồi r ồ i quay đầu nhìn thấy ăn mặc chính mình áo ngủ trần việt hô áo ngủ quá lớn rõ ràng không vừa vặn áo và tao đến trần việt bắp chân vị trí trần việt khó chịu nắm lấy áo ngủ đi tới lò sưởi trước ngồi xuống quay đầu nhìn thoáng qua sờ mì ạ ữa lệ vừa vặn sờ mì ạ ữa lệ cũng quay đầu một người một vỗ kẹ mẩn ánh mắt giao hội trần việt không biết vì cái gì h ắ n tử con chó này trong ánh mắt hình như thấy được nhân loại c á i bóng r ồ i tiểu thư nhìn lấy trần việt hỏi đúng rồi tiểu gia hỏa có thể nói cho ta tên của ngươi kêu cái gì sao trần việt trầm mặc một cái c h ư ớ c mắt mở miệng nói ta gọi chu đảo tiếng nói của hắn vừa dứt một bên s ở mỉ ạ ứa lệ tựa như là nghe được cái gì khiếp sợ tin tức đồng dạ n g quay đầu t r ừ n g mắt mắt to nhìn trừng trừng lấy trần việt s ở mỉ ạ ứa lệ trong mắt biểu lộ có chút hoài nghi nhân sinh tâm hắn nghĩ ngươi kêu chu đảo vậy ta nên gọi tên gì chương chín mươi chín ngủ ngon trần việt đã nhận ra s ở mỉ ạ ứa lệ ánh mắt quay đầu lại lần nữa nhìn thẳng hắn sơ mi ạ ưa lệ giật giật miệng n h ì n không được mở miệng nói ngươi trần việt biết nói tiếng người cử chỉ hành vi cực kỳ giống nhân loại sơ mi ạ ưa lệ hắn chắc thế đoán ra là chuyện gì xảy ra bầu không khí đột nhiên liền lúng túng r ồ i tiểu thư nhìn một chút sơ mi ạ ưa lệ lại nhìn một chút trần việt hiếu kỳ nói các ngươi nhận biết không chờ bọn họ trả lời bên ngoài liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa r ồ i tiểu thư lập tức đứng dậy đi mở cửa đợi nàng đi rồi sợ mỹ ạ ựa lệ không xác định nhìn thoáng qua trần việt hỏi người chơi trần việt đúng nghe nói như thế sợ mỹ ạ ựa lệ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hắn trên dưới đánh giá một phen trần việt hỏi ngươi cũng têu chu đảo cái này vậy chữ liền rất linh tính trần việt nhìn lấy chân chu đảo con mắt yên lặng gật đầu một cái sợ mỹ ạ ựa lệ một mặt kích động đây cũng quá đúng dịp đi hữu duyên a huynh đệ ta cũng têu chu đảo trần việt trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải lúc này giỏi tiểu thư thanh â m từ phía sau truyền tới sự tình chính là như vậy đứa bé này ước chừng tại một giờ đến đây đến cổ kẹ mẩn center hướng ta xin giúp đỡ hắn nói cha mẹ của hắn đã không tại trần việt cùng sợ mỹ ạ ựa lệ quay đầu liền thấy giỏi tiểu thư mang theo d ẹ n nhỉ tiểu thư hướng bên này đi tới an mặc toàn thân đồng phục cảnh sát d ẹ n nhỉ tiểu thư nghe nói như thế ngẩng đầu nhìn một cái trần việt trên mặt biểu lộ có chút trịnh trọng nói ra ta biết rồi liền giao cho ta xử lý đi làm phiền ngươi r ồ i tiểu thư nói r e n nỉ tiểu thư đi đến trần việt bên người ngồi xổm người xuống nhìn thẳng hắn nhẹ giọng nói ra ngươi kêu chu đào đúng không trần việt trầm mặc gật đầu một cái r e n nỉ tiểu thư mỉm cười đưa tay vuốt vuốt hắn tóc ngắn nói ra không cần lo lắng chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới nhà chỉ có điều ở trước đó ngươi có thể nói cho ta ngươi là thế nào lại tới đây sao nghe nói như thế sợ mì ạ gội lệ quay đầu muốn nghe xem vị này cùng tên với mình cùng họ đại huynh đệ sẽ như thế nào giải thích chân việt cố ý lộ ra một chút sợ hãi biểu lộ há mồm liền ra ta ta là bị một đám đại nhân đưa đến nơi này đại nhân g e n nhỉ tiểu thư chân mày cau lại chân việt từ một tiếng mặt không đổi sắc tiếp tục nói ra bọn họ đem ta ôm vào một xe mini bus dùng dây thừng đem ta trói lại có cái thúc thúc cho ta ăn một k h o ả bánh kẹo sau đó ta liền ngủ mất chờ ta tỉnh lại thời điểm liền n đ ế đến nơi đây hắn dừng một chút ánh mắt vượt qua rèn n ì nhìn về phía giỏi tiếp tục nói mụ mụ không có phân trước đó cùng ta nói gặp được khó khăn tìm cổ kẻ mẩn xen tơ giỏi tiểu thư cùng cục cảnh sát rèn n ì tiểu thư một bên s ở mì ạ ứa lệ mở to hai mắt nhìn lặng lẽ cho trần việt giơ ngón tay cái như bức cá huynh đệ diễn ký này cái này mở mắt nói lời bịa i đặt năng lực không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc rèn n ì tiểu thư quay đầu nhìn thoáng qua giỏi tiểu thư ánh mắt của hai người đều có chút ngưng trọng dính l i ễ u đến l ử a bán nhi đồng vậy cũng không chính là phổ thông vụ án r e n nỉ tiểu thư suy tư một lát đúng r ồ i tiểu thư nói ra ta cần lập tức trở về cục cảnh sát lập án phong tỏa sơ n à o biển ct ra vào con đường hiện tại tuyết lớn phong đường đ á m người kia có lẽ còn chưa đi xa đứa bé này trước hết giao cho ngươi rõ ràng đối mặt loại tình huống này r ồ i cũng không có cách nào tiếp tục giữ vững tỉnh táo r e n nỉ tiểu thư không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại nàng xoay người cưới lên chính mình xe gắn máy nhanh như c h p l i ề n biến mất ở mênh mông tuyết lớn bên、trong. Rồi tiểu tuyết mênh mông lớn trong. lắng nhìn thoáng qua Trần mất thư ở qua lo việt an ủi, đừng ủi, lễ o lắng, l chúng ngươi nhà. Trần giúp ta tìm tới Việt sẽ phép nói đa tạ tỉ tỉ bởi vì bên ngoài ngay tại tuyết rơi t r ầ n việt cùng sợ mì ạ ứa lệ không chỗ có thể đi liền lưu tại bổ kẹ mẩn center đã qua một đêm chu đào khi biết trần việt cũng là người chơi về sau thời thời khắc khắc như hình với bóng đi theo bên cạnh hắn thậm chí liền lên nhà vệ sinh đều muốn cùng nhau đi Rồi tiểu thư thấy cảnh này hé miệng mỉm cười nói xem ra tiểu gia hỏa này thích vô cùng nơi g ư đây trần việt hắn quay đầu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sợ mì ạ ư a lệ đem nó đưa đến nơi hẻo lánh trên ghế salon hỏi có thể hay không không muốn liền lên nhà vệ sinh cũng cùng ta cùng một chỗ biến thành sợ mì ạ ư a lệ hình thái chu đào mười phần tủi thân huynh đệ ngươi không thể vứt bỏ ta à. cái này đáng chết phó bản quá phận nó đem bao l â u của ta công năng cho khóa lại ta bổ kẹ mẩn tất cả không thả ra được trần việt thật sự chu đào điên cuồng gật đầu mặt chó bên trên tràn đầy tội nghiệp ta không có lừa ngươi hảo huynh đệ giúp ta một cái đi ta cái thân phận này quá không thuận lợi chờ cái này phó bản kết thúc ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi đạo cụ của ta hẹn h ỉ càn mẹ chỉ ngươi tùy ý chọn trần việt lúc này sửa lời nói tốt ta vậy ta liền cố hết sức mang ngươi một cái đi chu đào cao hứng cẩu đuôi cũng đung đưa ấ n ấ n trần việt liếc nhìn hỏi người biến thành cái dạng này có thể sử dụng bổ kẹ mẩn chiêu thức sao chu đào gật đầu một cái sợ mì ạ ữa lệ biết chiêu thức chỉ có một cái sơ k ẹ t có thể đem nhìn thấy qua chiêu thức biến thành chiêu thức của mình hắn mới vừa đang trên đường tới thấy được một con tượng răng heo cùng một cái ạ bộ mà n ổ đang đánh nhau vừa vặn liền đem bọn họ đã dùng qua chiêu thức đi xuống chu đào nghĩ nghĩ đề nghị huynh đệ ngươi nếu là cảm thấy phiền thoái có thể mua cái bổ kẹ bạn đem ta thu vào đi thật sự ta tuyệt đối một cái cũng sẽ không phản kháng trần việt đừng quên ta hiện tại cũng chỉ là một cái ba tuổi tiểu hài chu đào nếu một người ở bên ngoài sinh hoạt không đi xuống có thể chính mình đi tùy tiện tìm huấn luyện ra hết ăn lại uống nhưng hắn không được hắn vẫn là người chu đào nghe nói như thế thở dài ai cái này cái gì làm người buồn nôn phó bản a nói xong nói xong trong đầu hắn không biết nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ nói ra còn tốt cái này ngu xuẩn vô hạn không gian không có đem ta biến thành một cái mẫu mạ chạm trần việt tưởng tượng một cái cái kia hình tượng cảm thấy so sánh dưới vẫn là biến thành tiểu hài tốt một chút dạng này c h í ít không cần lo lắng sẽ bị ven đường công mạ trả mạnh lên một người một chó ngồi ở trên ghế s a lon tướng mạo giò xét giỏi tiểu thư thanh n â m ôn nhu từ nơi không xa chuyển tới hai cái tiểu ra hỏa lúc ngủ ở giữa muôn tới nha trần việt nghe vậy từ trên ghế s a l o n nhảy xuống dẫm lên giỏi tiểu thư bằng đông dép lê c ọ c c ọ c c ọ c hướng đi chẻn x ì giúp hắn chuẩn bị xong gian phòng hai cái thân cao không sai biệt lắm tiểu ra hỏa một chức một sau từ giỏi tiểu thư trước mặt đi qua giỏi cảm thấy một màn này thật sự là quá đáng yêu nàng gọi lại trần việt cùng sơ mi à ưa lệ nói ra các tiểu bằng hữu cần tỉ tỉ cho các ngươi nói chuyện kể trước khi ngủ sao trần việt cùng chu đào liếc nhau một cái trần việt lễ phép nói đa tạ tỉ tỉ ta một người có thể thật tốt ngủ giỏi thấy thế có chút tiếc nuối nhưng nàng vẫn phải trực ca đêm liền không có nhiều lời vậy được rồi đi ngủ sớm một chút ngủ ngon ngủ ngon trần việt tỉnh táo xoay người về tới gian phòng chu đào nằm lì ở trên giường giống bút vẽ đồng dạng đôi ở giữa không t r u n g xoay một vòng tròn căng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy trần việt trần việt ngay tại vén chăn mền động tác một hồi quay đầu lại nói ngươi đang nhìn cái gì chu đào cầu nói vô kỵ huynh đệ ngươi cái dạng này thật đáng yêu ta có thể bóp một cái mặt của ngươi sao trần việt không thể cảm ơn ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta liền nguyền rủa ngươi tới phó bản biến thành mẫu mạ trạm sau đó bị biến thái huấn luyện ra thu phục c h ư ớ c một trăm điểm xuất phát cô nhi viện chu đào lập tức hẻn chở mình ngã chổng vó nằm ở trên giường ánh mắt ngốc ngốc nhìn trần nhà sáng sớm hôm sau gen ni tiểu thư liền dẫn gờ rảo lì thờ đi tới bộ kẻ mần center chịu d o i nhờ vả nàng cố ý từ bên ngoài mang theo một kiện màu xanh ra trời trước ngực in một cái tỉ t ợ lục thêm nhung áo khoác g ồ i tiểu thư vui vẻ tiếp nhận quay đầu nói ra đến thử một chút có thích hợp hay không nói xong nàng đem trần việt từ trên ghế xạ lòn ôm đến trước mặt mình nắm lấy hắn cánh tay nhỏ liền đem món kia áo khoác chụp vào lên Rồi tiểu thư hài lòng nhìn lấy cái này nhu thuận h i ể u chuyện tiểu nam hải làn da trong trắng lộ hồng mắt to đen bóng thủy nhuận một đầu mềm mại màu đen tóc ngắn bởi vì mới vừa rời giường mà có vẻ hơi lộn xộn hơn nữa cái này khả ai áo khoác Rồi tiểu thư bẹp một ngụm thân tại hắn trên mặt trần việt cơ thể cứng đờ một bên chu đảo che lấy miệng chó vẻ mặt chế nhạo nhìn lại r e n lì tiểu thư thấy thế dùng không đồng ý ánh mắt nhìn thoáng qua giỏi nói ra đêm qua chúng ta cũng không có tìm được nhóm người kia tung tích sơ bộ hoài nghi bọn họ khả năng đã lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù ly khai sơ nào bin city rói đôi mi thanh tú hơi nhữu vậy cái này hài tử làm sao bây giờ có thể t r a được hắn đến từ chỗ nào sao r e n lì tiểu thư khả năng này cần một chút thời gian chúng ta đã liên hệ đến cái khác mấy tòa thành thị cục cảnh sát nhờ cậy bọn họ hỗ trợ tìm một cái nơi đó có hay không nhi đồng mất tích vụ án còn đứa bé này trước tiên có thể để ỷ xạ bà bà chiếu cố hắn một đoạn thời gian ta tin tưởng hắn sẽ phi thường yêu thích nơi đó ỷ xạ bà bà sao rồi tiểu thư nghĩ nghĩ gật đầu nói hiện nay cũng chỉ có thể dạng này rồi tiểu thư cùng d ẹ nhi tiểu thư đạt thành c h u n g nhận thức hai người quay đầu nhìn thoáng qua trần việt trần việt nhỏ yếu đáng thương lại bất lực GDG. sau một giờ rèn n ỉ tiểu thư xe gắn máy tại trên mặt tuyết tới một cái h u y ễ n khốc hoạt bát dừng lại tại một tòa nằm ở sở n à o vìn city vùng ngoại ô cũ kỹ sân nhỏ trước trần tam tuổi cùng khóc hô hào theo tới chu đảo cùng một chỗ ngầm đầu nhìn về phía bên cạnh cửa treo cái kia đạo tấm bảng gỗ rèn n ỉ tiểu thư đem xe gắn máy khóa kỹ dắt t r ầ n việt tay một bên vào trong đi một bên nói ra không cần lo lắng căn này điểm xuất phát cô nhi viện viện trưởng là cái rất hiền lành mãi mãi tại chúng ta giúp ngươi tìm tới nhà trước đó nàng sẽ thật tốt chiếu cấu ngươi đang lúc nói chuyện hai người một tổ kẹ mẩn xuyên qua cửa chính đi vào một gian ấm áp trong nhà gỗ nhà g ỗ ở giữa đặt một cái lò sưởi bên cạnh trên ghế ngồi một cái xuyên màu xanh sâm áo khoác lao phụ nhân lao phụ nhân nhìn lấy chân việt trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành ôn hòa nói chính là cái này tiểu g i a hỏa bị mất sao r e n n y tiểu thư gật đầu một cái trước hết nhờ cậy n g à i ị xạ bà bà lao phụ nhân lắc đầu nhìn lấy t r ầ n việt nói ra đến nơi này đến hải tử rèn ni ngồi sổn người xuống vớt vớt t r ầ n việt tóc ngắn nói khẽ đi thôi những chuyện khác không cần lo lắng chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới nhà t r ầ n việt gật đầu một cái đi đến gọi là ỷ xạ lao phụ nhân trước mặt quay đầu cùng rèn ni tiểu thư cáo biệt tỉ tỉ gặp lại rèn ni tiểu thư cười nói ra ào ào gặp lại một bên chân chu đảo nghe được sưng hô thế này nhịn không được giật cả mình t r ầ n việt ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác đưa tiễn rẻn ni tiểu thư hắn xoay người ngoan ngoan hô bà nội khỏe Ý xạ bà bà kéo một cái ghế tới đặt ở lò sưởi một bên sờ s o ạ n một cái trần việt lạnh b ú t tay nói ra đông lạnh hỏng a ngồi trước nơi này xấy một chút lửa đợi lát nữa ta giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta cái này chăn nuôi phòng thành viên khác trần việt thuận thế ngồi xuống một bên chu đảo nghi ngờ mở miệng hỏi chăn nuôi phòng nhưng nơi này không phải cô nhi viện sao Ý xạ có chút ngạc nhiên nhìn chu đảo một cái không dám tin nói biết nói ngôn ngữ nhân loại sơ mì ạ v ừ a lệ chu đào lúc này mới ý thức được chính mình lại bại lộ vội vàng đổi giọng gâu y s ạ quay đầu nhìn về phía chân việt hỏi nó là ngươi bổ kẻ mần đồng bạn chân việt gật đầu một cái mượn dùng tim dọc kẹt con kia m ậ t cố sự giúp chu đào hiểu lên vây y s ạ giật mình hy sinh sử dụng chiêu thức năng lực đến học tập ngôn ngữ của nhân loại thì ra là thế bổ kẻ mần năng lực quả nhiên rất kỳ diệu đây nhìn thấy đối phương tin tưởng c h u đào cảm kích nhìn thoáng qua trần việt trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân ba cái tuổi tắc hẹn tại bảy tám tuổi hải tử từ bên ngoài vội vã chạy vào n ã i n ã i n ã i n ã i cái này tổ ke mẩn tổn thương nhanh mau cứu nó trong đó một cái tuổi khá lớn hải tử đem trong ngực ôm một con mèo nhỏ quái bỏ vào lò sưởi một bên trần việt ngẩng đầu nhìn một cái con k i a xin cơ thể cứng ắ c phần cổ phần bụng có bao nhiêu c h ấ nghiêm trọng vết thương hai mắt nhắm nghiền trên người lông tóc bị tan tuyết nước đông lạnh thành một đoàn khí tức mười phần yếu ớt y sa tiếp nhận xỉn c a o mày nhìn một hồi biểu lộ có chút ngưng trọng cái này không thể được thương tích quá nặng được lập tức đưa đi vỗ kẻ mần center mới được để ta đi tuổi tác khá lớn hải tử lập tức nói sắc mặt của hắn bởi vì chạy mà có vẻ hơi tái nhận lông mềm như nhung trên đầu cùng may lấy miếng và trên quần áo phủ lên tầng một bông tuyết tại lò sưởi tác dụng dưới những cái kia bông tuyết tại nhanh chóng tan thành tuyết nước y xạ đứng dậy đi tới cửa trước cái này còn không có một hồi phía ngoài tuyết thế giới càng lớn chăn nuôi phòng đứng sững ở vùng ngoại ô một mảnh rừng rậm bên trong cùng sờ não p h ể n ct i y ở giữa cách rất xa một khoảng cách tại loại khí trời này hạ c ư ỡ i xe đạp đi ra ngoài là mười phần nguy hiểm nhưng nếu là đi đường lời nói thời gian e rằng căn bản không kịp y xạ khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên rất xoắn suýt thân là một cái yêu thích b ổ kẹ m ẩ n nhân loại nàng không cách nào làm được c h ơ mắt nhìn cái này xin chết đi nhưng nàng lại thêm làm không được để cho mình hài tử b ư ớ c lên như thế đại tuyết đi mạo hiểm trong không khí yên tĩnh trần việt đều có thể rõ ràng nghe được chính mình hô hấp thanh âm sơ mì ạ ứa lệ hình thái chu đ à o nhìn không được nó tiến đến trần việt bên người thấp giọng nói ra huynh đệ ngươi có biết bay bổ kẻ mần sao trần việt gật đầu một cái ho nhẹ một tiếng đánh vỡ liền phần này im lặng hắn đứng dậy đi đến ỷ xa trước nhìn lấy hôn mê x i n nói ra cho ta đi cái khác ba cái lòng nóng như lửa đốt hải từ lúc này mới chú ý tới trong phòng thêm một cái s ờ mì ạ ủa lệ cùng một đứa bé trai bọn họ cùng ỷ xạ khi nghe đến lời này thời điểm đều là sửng sốt một chút nhưng không chờ bọn họ nói chuyện trần việt liền nhón chân lên d ỗ i ra cánh tay đưa tay chụp lên s i n h có chút người cứng ắ c tràn ngập sinh cơ năng lượng màu xanh lục tràn vào s i n h trong thân thể nhanh như gió tu bổ trên người nó thương thế những người khác nhìn lấy một màn thần kỳ này trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng chu đào hưng phấn cầu đ ô i loạn lay động thanh âm kích động đến chiến đấu vờ vơ vợ. vợ đi ẩn phát sở đám người lúc này mới lấy lại tinh thần t r ư ơ n g một trăm linh một muốn bảo vệ đệ đệ tốt trần việt nhìn thấy s i n s mí mắt giật giật thu tay về nói s i n t ử ị xạ trong ngực chậm rãi mở mắt dùng một đôi màu vàng kim ánh mắt sáng ngời hiếu kỳ đánh giá chung quanh thế giới ỵ xạ trinh lăng nhìn lấy trần việt t a y vẻ mặt có chút c h ấ n kinh đây là can tổ vợ đi ẩn phát sở nàng lúc còn trẻ cũng là một tên yêu thích đến các nơi lữ hành huấn luyện ra tự nhiên nghe nói qua vợ đi ẩn foster chuyện năm đó nàng vì điều tra vợ đi ẩn foster còn đặc địa tại v ì gì đi ẩn ct cư ngụ một đoạn thời gian rất dài c h â n việt nhìn một chút hai tay của mình cố ý làm bộ chính mình không biết bộ dạng mê mang nói nó kêu vợ đi ẩn foster sao y x a gật đầu một cái suy tư nói ra đúng nó là cạn tổ vợ đi ẩn p h ỏ d ẹ t ban cho nhân loại một loại thần kỳ lực lượng nói như vậy ngươi rất có thể là một cái cạn tổ người không được ta phải đem tin tức này thông chi cho rẻn ni tiểu thư y xa một bên nói một bên hướng trong một phòng khác đi đến đợi nàng đi rồi trong phòng mặt khác ba đứa hải tử xông tới dùng sáng lấp lánh con mắt nhìn lấy trần việt cái kia tuổi tắc lớn nhất tóc vàng nam hải hỏi ngươi là đệ đệ sao trần việt nhìn lấy trước mặt ba cái cao hơn chính mình một cái đầu ra hỏa c h ầ m mặc một cái trước mắt nói ra không ta không phải trong ba người một cái khác nhỏ một chút mái tóc xù nam hải to mày khó hiểu nói vậy ngươi tại sao tới đến nơi đây chỉ có không có ba ba mụ mụ hải tử mới có thể lại tới đây t r â n việt lời này hắn tiếp không ra đây lúc này y xạ từ trong phòng đi ra nàng nhìn thấy một màn này bất đắc dĩ thở dài nói ra akaz niki cô ra đường dọa đến đệ đệ cái này đệ đệ là bị người xấu từ ba ba mụ mụ bên người cướp đi hắn hiện tại tìm không thấy nhà tại chúng ta cái này ở tạm một đoạn thời gian một cái duy nhất tiểu nữ hài hỏi vậy ta có thể gọi hắn đệ đệ sao mặt khác hai người nam hải cũng mong đợi nhìn lấy y xạ cô nhi viện nhiều năm không có tới mới hài tử bọn họ khát vọng cái này đệ đệ cực kỳ lâu húng chi cái này mới tới đệ đệ dáng dấp còn đẹp mắt như vậy y xạ trầm mặc một chút đưa ánh mắt về phía yên lặng đứng ở nơi đó trần việt mí muôi một cái nói ra h ào h ào đ ừ n g sợ ca ca tỉ tỉ đều là đứa bén g oan sẽ không ước hiếp ngươi trần việt đã đã nhìn ra bị ba cái không lớn hải tử dùng loại này ánh mắt mong đợi nhìn lấy hắn chỉ cảm thấy có chút tê cả ra đầu được xưng cổ giả nữ hải nói ra không sai t ỷ t ỷ sẽ bảo vệ tốt ngươi tuổi tác lớn nhất ạ cắt vô ngực bảo đảm nói đại ca sẽ bảo vệ tốt ba người các ngươi nghi kỳ gãi gãi đầu khổ não nhìn thoáng qua nhà mình đại ca cùng muội muội thầm nói tử cũng bị các ngươi cho đ ọ t xong ạ cắt nghiêm túc nghĩ nghĩ nói ra ngươi có thể bảo hộ tốt đệ đệ cùng ngội n h a ta tuổi tắc lớn nhất ta có thể bảo hộ ba người các ngươi bị ba cái bảy tuổi hải tử tuyên bố muốn bảo vệ trần việt hắn không có chút nào cần bảo vệ cảm ơn y s a mỉm cười nhìn một màn này nói ra tốt bọn nhỏ để chúng ta đi chuẩn bị cơm chưa đi muốn ăn cái gì khoai tây bánh phối hợp tươi mới rau quả cây n ấ m đậm đặc súp thế nào tốt ta ta đến giúp đỡ rửa rau nghi ký lanh lợi đi theo Y Sa hướng phòng bếp phương hướng đi tới À cắt quay đầu nhìn thoáng qua trần việt đem hắn đặt tại lò sưởi bên cạnh nghiêm túc nói ngươi ở chỗ này c h ờ chúng ta liền tốt trần việt đột nhiên cảm giác mình tựa như là một cái phế vật bốn người vừa đi trong phòng khách liền yên tĩnh trở lại con kia bị trần việt cứu được xin thân mật dùng lông mềm như nhung cơ thể cọ lấy bắp đùi của hắn mới vừa một mực ngồi tại lò sưởi một bên sưởi ấm chu đào lúc này vây quanh chế nhạo mà hỏi bị ba người ca ca tỉ tỉ quan tâm cảm giác thế nào trần việt liếc mắt nhìn hắn chu đào lập tức che miệng lại không dám nói tiếp nữa hắn sợ run cả người hai tay để ở trước ngực tới cái nông dân thăm dò nói ra huynh đệ có muốn không ngươi vẫn là đem ta thu vào tổ kẹ bản bên trong đi thôi cái này bên ngoài quá gà mà lạnh cái này toàn thân mỏng mau không có chút nào giữ ấm ă n trước phó bản thua thiệt chân việt hiện tại là tùy thời tùy chỗ tại ba lô bên trong mấy chục khối bổ kỳ bản cũng may loại này phổ thông phó bản bên trong không có cầu sinh phó bản bên trong loại kia yêu cầu không cho phép người chơi mang vật phẩm tiến đến hắn nhìn thoáng qua s ở mì ạ ưa lệ hỏi người xác định chu đào điểm một cái đầu chó ừ một tiếng hưng phấn nói để cho ta cái này huấn luyện ra cũng thử một chút trong bộ kệ bạn đi ngủ là tư vị gì đi tốt ta thừa dịp không ai thấy được t r ầ n việt trực tiếp từ ba lô bảng bên trong lấy ra một k h ỏ a c h ố n g không tổ kỳ bản đem s ở mì ạ ưa lệ thu vào bộ kệ bạn lung lay cũng chưa từng lung lay một cái liền sáng lên thu phục thành công quan mang t r ầ n việt giật giật khoe miệng xem xét lên cái này đặc thù sở mì ả ưa lệ thuộc tính sở mì ả ưa lệ chu đảo đẳng cấp lv một giới tính ký kiệu nam thuộc tính phổ thông đặc tính két nhìn si ân di chuyển chiêu thức không đã biết chiêu thức sơ kết ải sơ bìm mang theo đạo cụ poke blog hoàn mỹ ít một nghìn súp tơ bỏ tì hòn ít hai trăm linh k e bản poke bản poke bản poke bản poke bản giờ v ị vạn h ẹ n b i ế t mười xem ra rất yếu gà bộ dạng bất quá cái kia cuối cùng một cột mang theo đạo cụ là người chơi trong hành trang đồ vật vậy nó có thể hay không bị thẹp chiêu thức này cho trộm ra đây trần việt suy tư một chút cảm thấy cái này mạch suy nghĩ có thể thực hiện hắn nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng tại xác định không có người sẽ ra ngoài về sau lấy ra mỉ mỉ kỷ ủ tổ kẹp bản đem sở mỉ ạ ữa lệ cùng mỉ mỉ kỷ ủ cùng nhau phong ra chu đào vừa ra tới lập tức khoa tay m u ố i chân chia sẻ lên trong t ổ kệ bạn cảm thụ thật thoải mái bên trong thật sự rất dễ chịu tựa như là m ệ n đến cực hạn tắm nước nóng nằm tại bị mặt trời phơi qua trên chăn thư thái như vậy trần việt mỹ mỹ k ỳ hủ đúng cái này hai hàng sử dụng thẹp chu đào lập tức mở to hai mắt nhìn ngươi muốn làm gì nhưng một giây sau mỹ mỹ k ỳ hủ màu đen móng nuốt trong nháy mắt tập m à tới một chảo đem chu đào cho đánh bay ra ngoài trực tiếp đem nó đánh mất đi năng lực chiến đấu hôn mê đi trần việt mị mị kỳ ủ xoay người nghi ngờ đem một k h ỏ a tròn vo t ổ kẹ bạn từ vài bên trong đầy r a quả nhiên là có thể được trần việt trầm tư một chút sau đó dùng vợ đi ẩn phót sở giúp chu đào trị liệu lên rất nhanh chu đào tỉnh hắn giữ dằn trừng mắt trần việt hỏi làm gì vì cái gì đột nhiên công kích ta trần việt đem viên kia từ hắn trong hành trang trộm ra t ổ kẹ bạn lấy được trước mặt hắn cái này cái gì chu đào một bàn tay đem t ổ kẹ bạn đánh bay nhưng một giây sau một đạo bạch quang từ trong đó bắn ra mà ra một cái đuôi bên trên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực chặt mạn đờ từ trong bạch quang nổi lên ngoa tạo cái này tình huống thế nào chu đào lên tiếng kinh hô chạy tới nhặt lên chính mình bổ kẻ bàn chân việt lời ít mà ý nhiều t h ẹ p có thể đem ngươi trong túi đeo lưng đ ổ vật cũng cho trổ ra chương một trăm lẻ hai gian phòng chu đào dùng s o n g chảo bưng lấy chính mình bổ kì bạn quay đầu cùng mình chặt mạn đờ đối mặt vê đ đu, đu. chặt mạn đờ nghiêm đầu nghi hoặc nhìn lấy trước mặt cái này xa lạ s ở mì ạ ừa lệ chu đào lại quên mình bây giờ đã biến thành vỗ kẹ mẩn bạch bạch bạch hướng phía chặt m ạ n đ ờ chạy tới r ồ i ra móng vuốt liền muốn s ở chặt m ạ n đ ờ đầu c h ờ một chút nó hiện tại hình như không biết ngươi trần việt lên tiếng nhắc nhở nhưng chu đào tay đã thu không trở lại chặt m ạ n đ ờ màu lam nhạt con mắt có chút neo lại trên móng vuốt hiện lên một đạo bạch quang một bàn tay đem chính mình biến thành cầu huấn luyện ra cho đánh bay ra ngoài nơi này sở náo ra tới động tinh đưa tới trong phòng bếp mấy người chú ý trần việt nhanh chóng cầm qua hai viên bộ kẹp b ạ n đem mì mì k ỳ ủ cùng chặt mạn đờ thu vào ra chính là a cà hắn nhìn vẻ mặt t u ổ i thân từ dưới đất b ò dậy sờ mì a ưa lệ hỏi xảy ra chuyện gì rồi hả trần việt đem chu đảo cho đỡ lên quay đầu giải thích nói nó mới vừa chính mình không cẩn thận ngã sắp xuống a cắt nhẹ nhàng thở ra ánh mắt nghiêm túc từ nơi này khả ái đệ đệ trên thân đảo qua tại xác định hắn không có tổn thương về sau mới nói ra vậy là tốt rồi đợi lát nữa một hồi cơm trưa rất nhanh chuẩn bị kỹ càng tốt trần việt gật đầu một cái đưa mắt nhìn ạ c ả thân ảnh biến mất trong phòng khách chu đào ngẩng đầu nhìn trần việt sầu lo nói ra làm sao bây giờ ta chặt mạ n g đỡ không biết ta trần việt ngươi bây giờ đều đã không phải người nó đương nhiên nhận không ra ngươi chu đào một mặt chán nản vậy làm sao bây giờ trần việt suy tư một chút đề nghị nếu không chờ một chút chính ngươi cùng nó giải thích một chút chu đào nghĩ nghĩ nói ra ai cũng chỉ có thể dạng này hắn trầm mặc một chút hỏi ta bổ kẻ b ạ n đây trần việt cho là hắn nói là chặt mãn đ ỡ bổ kẻ b ạ n liền từ trong túi đem chặt mãn đ ỡ bổ kẻ b ạ n đem ra tại cái này ngươi muốn sao chu đào liếc nhìn lắc đầu cường điệu nói không ta nói không phải chặt mãn đ ỡ bổ kẻ b ạ n là ta bổ kẻ b ạ n trần việt im lặng ngươi muốn làm gì chu đào nhún vai đương nhiên là đi vào trước ngủ một giấc ca có chuyện gì chờ bên ngoài tuyết lớn ngừng lại nói trần việt sơ mì ạ ứa lệ hóa thành một đạo hồng quang về tới bổ kẹ bản bên trong trần việt nhìn lấy trong tay chặt mạn đ ỡ bổ kẹ bản nếu có thể thông qua thẹp chiêu thức này đem mặt khác biến thành bổ kẹ mần người chơi trong hành trang đạo cụ trộm ra như vậy có thể hay không lợi dụng bổ kẹ mần mang theo đạo cụ phương thức đem những này trộm ra đạo cụ lại trả về đây nghĩ đến trần việt mở ra sơ mì ạ ứa lệ bản đem đại biểu cho chặt mãn đỡ bổ k ẻ bạn quy bản đồ đánh dấu kéo tới nhìn nó ảnh chân dung bên trên một giây sau bộ k ẻ bạn biến mất trần việt lại mở ra s ở mì ạ ữa lệ tin tức cột bất ngờ ở phía trên thấy được chặt mãn đỡ bổ k ẻ bạn thân ảnh quả nhiên cái này thao tác là có thể được trần việt lặng lẽ ngồi tại bàn ăn thượng tướng chính mình cái kia phần khoai tây bánh cùng rau quả cây nấm đậm đặc s ố t giải quyết hắn một bên uống vào trong chén s ố t một bên tự hỏi tình cảnh trước mắt mình cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến không giống trước đó ba cái phó bản dạng kia tồn tại cứng nhắc yêu cầu cái này cũng liền mang ý nghĩa dù là hắn tại căn này cô nhi viện đợi ba năm chỗ nào đều không đi cũng có thể như thường lệ hoàn thành nhiệm vụ chân việt ngồi trên ghế ôm một cái cái chén không ngẩn người bộ dạng đưa tới có mặt bốn người khác lực chú ý y s ạ đau lòng nhìn lấy chân việt t ừ hắn sạch sẽ khỏe miệng cùng yên tĩnh tướng ăn đến xem đứa bé này rõ ràng từng chịu đã đến tốt đẹp bản ăn lễ nghi đào tạo dạng n à y một đứa bé đột nhiên ly khai nguyên bản cuộc sống yên tĩnh bị bắt cóc đến sở não biển ct i y loại này khí hậu ác liệt thành phố nội tâm nhất định hứng chịu rất lớn a s t o n i s nhưng ở loại tình huống này hắn còn có thể cố giả bộ chấn định tỉnh táo phối hợp rẻn nhỉ tiểu thư công tác thậm chí được đưa đến căn này rách nát cô nhi viện cũng không khóc một tiếng y s ạ càng nghĩ càng đau lòng khó chịu trong mắt lần ẩn, ẩn ngấn lệ quay tròn arcade ni kỷ cùng cổ i ả ba người cười ngây ngô nhìn lấy trần việt bọn họ nghĩ thầm đệ đệ dáng dấp trần h nhìn à. Bị bốn người ánh mắt cho nhìn ậ t tốt mắt t là bốn người Bị việt rất n h a sờ lên chính mình thình lên bụng nhỏ thân thể của hắn nhỏ đi về sau liền lượng cơm ăn cũng đi theo nhỏ đi rất nhiều không được Ta ăn no cái kia muốn hay không đi ngủ cái ngủ chưa Y xã lại hỏi gian phòng của ngươi đã chuẩn bị xong nhà ta mang đệ đệ đi qua À cặt vội vàng giơ tay trần việt được thôi cái này cũng an bài cho hắn rõ ràng hắn còn có thể nói cái gì đó tại ba cái tiểu thí hài dẫn đầu xuống trần việt đi tới một cái trang trí mười phần ấm áp gian phòng trên vách tường phủ lên tầng một màu xanh da trời tường giấy trên mặt đất phủ lên tầng một màu trắng mềm mại thảm gian phòng bên trong bộ cấu tạo rất đơn giản một tấm nhi đồng giường một cái dùng điện lò sưởi một tấm phim hoạt hình bàn đọc sách trên bàn sách đặt vào một cái s ở tạt lì hình dạng đồng hồ báo thức nơi hẻo lánh bên trong chất đống một cái đồ chơi dương trong dương đặt vào nam sinh khá là yêu thích người máy con dối có thể thấy được gian phòng này là đi qua một p h e n bố trí tỉ mỉ trần việt đuổi đi dày đi vào nhưng ạ c t ba người lại không có theo vào tới trần việt quay đầu kỳ quáy nhìn ba cái tiểu thí hải một cái nói ra các tiến đến A. Nhi kỷ cười khúc khích ngươi tiến đến Nhi nói A. ra, kỳ ba người chúng ta trên thân ta đứa ề liền u đầu yêu qua là là vào đào đào này hoàn thành bùn, Ba cùng không ngươi gian phòng chúng cùng nha. đi rồi. cái, mãi mãi thích chỗ Cô gật đệ đệ, Đây đêm đ sao? một ta một hải tử dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy trần việt muốn tử trong miệng hắn nghe được một câu yêu thích trần việt nội tâm có chút phức tạp không cần n g h ĩ cũng biết khẳng định là đêm qua rẹn nhì tiểu thư liền liên lạc qua nơi này cảm ơn ta rất yêu thích hắn nói nghiêm túc một câu sau đó nói bổ sung không sao các ngươi tiến đến chơi a cô dạ lắc đầu nói ra đệ đệ nhanh đi ngủ chưa đi chờ ngươi tỉnh ngủ chúng ta dẫn ngươi đi trong rừng r ậ m nhìn mà m ộ suy nẹ nói xong nàng liền dắt dạ cắt cùng n ì kỳ chạy đi trần việt hắn cười nhẹ lắc đầu đi lên gác cổng từ bên trong khóa ngược lại sau đó đem giờ dạ g ô nạch mì mì kỳ ủ cùng lủ c ả d ì ổ phong ra ba con cổ kẹ mần đem trần việt vây vào giữa giờ dạ gỗ nạch cùng lũ cạ g ì ô nhìn trần việt ánh mắt liền cùng nhìn tiểu bảo bảo đồng dạng mười phần ôn nhu trần việt mở ra ba lô bảng đem gạ đệ và o sớm chuẩn bị tốt đồ ăn lấy ra theo thứ tự đặt ở ba con tổ kẹ mẩn trước mặt mỹ mỹ kỳ ủ cùng lũ cạ g ì ô còn tốt đến phiên giờ dạ gỗ nạch thời điểm giờ dạ gỗ nạch một cái nhịn không được u ộ i ra móng vuốt vuốt vuốt trần việt lông mềm như nhung đầu trần việt ngẩng đầu nhìn về phía giờ dạ gỗ nạch đỉnh đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi ố giờ dạ gỗ nạch tại chỗ bắt đầu bán manh trần việt chương một trăm linh ba chu đ à o cười không nổi chu đ à o trong t ổ kẹ b à n ngủ một giấc đến tám giờ tối hắn đói bụng từ t ổ kẹ b à n ra lại nhìn thấy trần việt đã che kín chăn mềm ngủ trong phòng ở giữa điện lò sưởi tại mờ tối hướng ra phía ngoài tản ra màu da cam quan mang cả p h ò n g phảng phất phủ thêm tầng một mông lung mở nhạt l u a mỏng trong không khí lưu động làm cho người hài lòng cảm giác cấm áp U n g ưng ư g ư n chu đ à o sờ lấy vắng vẻ phần bụng đi đến bên giường muốn đem trần việt cho đánh thức nhưng hắn còn không có tới gần liền thấy một đạo h ắ t ảnh từ nơi hẻo lánh vọt đến trước mặt l ù l ù cạ gì ồ. chu đào nhịn không được lên tiếng kinh hô trước mặt lù cạ gì ồ giống như trung thành nhất thủ vệ đưa tay ngăn cản hắn con đường đi tới không được cầm ý t ỉ n h hắn l ù cạ gì ồ thanh âm thông qua ồ dạ chuyển vào chu đào trong đầu bên kia ghé vào lò sưởi một bên giờ g i gỗ nảy thể phải ngáp một cái mở mắt ra hướng cái phương hướng này nhìn lại trong đó cảnh cáo ý vị lộ rõ trên mặt bị hai cái đại lao ngăn lại chu đào trong lòng đột nhiên dâng lên một cố không khỏi tủi thân hắn tội nghiệp ôm bụng nói ra ta đói l ù cạ g ì ổ t r ầ m mặc một cái trước mắt xoay người đi đến trước bàn sách từ phía trên cầm qua hai cái h óng ánh sáng long lanh cổ kẻ bở l ọ c đưa tới chu đào trong tay kia là trần việt sớm chuẩn bị cho chu đào tốt đồ ăn cảm ơn đại ca chu đào vui sướng tiếp nhận đỡ đòn g i ờ giả gỗ nạch cùng lù cạ dì ổ ánh mắt đi đến nơi hẻo lánh bên trong g ặ m lên bổ kẹo blog sáng sớm hôm sau t r ầ n việt là bị một trận tích tích tích thanh âm cho đánh thức đồng dạng ghé vào lò sưởi một bên ngủ chu đ à o cũng nhận được quy tắc này thông báo ngẫu nhiên sự kiện sờ n ả o pin city bao tuyết đã mở ra nam ở sờ n ả o pin city phụ cận người chơi cũng tiến về mở tờ có rổ nẹt chân nhà gỗ lao nhân chỗ xác nhận nhiệm vụ hoàn thành sự kiện phía sau có thể đạt được ban thưởng c á t bồ c á t bồ cho bổ kẹ mẩn sử dụng về sau có thể để bổ kẻ m ẩ n tốc độ đạt được nhất định phạm vi tăng lên Chú thích, ngẫu nhiên sự kiện mỗi ngày sẽ ở các nơi trên thế giới ngẫu nhiên g á n g lâm độ khó ngẫu nhiên ban thưởng ngẫu nhiên mời các vị người chơi căn cứ từ mình trước mắt thực lực tự động lựa chọn xác nhận hay không ngoa tào đây là ta tiến cái trò chơi này đến nay lần thứ nhất nhìn thấy kiểu khen thưởng này chu đào hô lớn rất hy hữu sao đương nhiên chu đào gật đầu nó tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp trong vô hạn không gian một nhánh vitamin đều có thể xào đến năm vạn tích phân như thế không hợp thói thường giá cả càng nhiều thời điểm còn có tiền mà không mua được coi như ngươi có tiền cũng mua không được vậy nhiệm vụ này nhất định rất khó rồi trần việt như có điều suy nghĩ nhìn lấy cái này mới tăng thêm ngẫu nhiên sự kiện bảng góc trái trên cùng vị trí là một tấm bản đồ trên bản đồ ghi chú hắn trước mắt chỗ tồn tại khu vực xinod sơ n ả o vincity hiện nay trên bản đồ một vùng tăm tối chỉ có sở n à o pin city phiến khu vực này được thắp sáng bộ kẹ mẩn center cùng cô nhi viện vị trí ở phía trên b ả y b i ể n ra hai viên điểm sáng màu vàng mà tại khoảng cách sở n à o pin city cách đó không xa mở tờ có rô nẹt vị trí thì hiện lên một cái màu vàng d ấ u chấm than tiêu chí nơi đó hẳn là nhận nhiệm vụ địa phương nhà gỗ lao nhân chỗ ở bên cạnh còn có hoán đổi khu vực tuyển hạng chân việt điểm một cái tuy tiện tuyển một cái ở nổ v ạ khu vực sở chỉ ạ tổng city nơi đó ngẫu nhiên nhiệm vụ là trong di tích n g u sa na trong lúc trần việt chuẩn bị xem xét tường tình thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến một t r à n g tiếng gõ cửa hắn thu hồi bảng nhanh chóng lấy ra cổ kẻ bàn đem dở dạ gô nách mị mị kỳ ủ cùng lũ c ả dị ổ thu vào ba lô đêm qua ngủ được thế nào y s ạ trên khuôn mặt giàn mua lộ ra nụ cười h o a ái ngủ rất ngon trần việt trả lời lại y s ạ vớt vớt đầu của hắn nói ra vậy là tốt rồi bữa sáng đã chuẩn bị xong đi rửa mặt một cái tới an điểm tâm đi ân ân chân việt gật đầu một cái đợi đến ỷ xạ ly khai chu đào bu lại nhỏ giọng nói làm sao bây giờ có đi hay không chân việt nhìn hắn một cái ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng sao chu đào sửng sốt một chút hắn nghĩ tới đêm qua nhìn thấy con kia mát c ấ p dở dạ gỗ nạch cùng lũ cạ gì ổ do dự một chút nói ra có lẽ có thể đem ta cảm thấy ngươi con kia dở dạ gỗ nạch rất mạnh nói đến giờ dạ gỗ nạch chu đào đột nhiên nhớ tới mình từng ở một cái cỡ lớn rỗ lệm tợn lệ n h phó bản bên trong gặp phải con kia dở dạ g ồ nạch hắn đem chuyện này nói cho trần viết nghe ngươi biết không ta từng tại một cái đóng vai phó bản bên trong cũng gặp phải một cái dở dạ g ồ nạch con kia dở dạ g ồ nạch cùng ngươi cái này đồng dạng đều là xin nhi ta nói cho ngươi cái kia phó bản cũng ma quỷ đem một cái có hơn sáu mươi cấp dở dạ g ồ nạch ra hỏa an bài tại tân thủ thôn cửa ra vào làm bắt chùng thiếu niên ha ha ha ha ha ngươi nói chuyện này khôi hại à mà lại cái kia bắt trùng thiếu niên giống như ngươi cũng có một cái m ỉ m ỉ kỷ ù ha ha ha ha hắn thật là ma quỷ đem một đám mới người chơi cho đi về rết mất trăm lần cười cười chu đào đột nhiên cười không nổi hắn như nghĩ đến cái gì đồng dạng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trần việt trần việt một mặt vô tội nhìn thẳng hắn chu đào hầu nghi nói ngươi tên của ngươi là trần việt không chút do dự chu đào à giống như ngươi vô hạn không gian nhất định là xem chúng ta danh tự tương đồng mới đem chúng ta an bài cùng một chỗ thật chứ chu đào vẫn còn có chút không tin t r ầ n việt lợi dụng chính mình trước mắt hình tượng ưu thế chân thành nói nhìn ta con mắt ta giống như là có thể làm ra loại chuyện đó người sao chu đào nhìn lấy tấm này khả ái manh trẻ con mặt trong đầu hoài nghi trong nháy mắt tan thành mây khói r ồ i ra đệm thịt sờ lên trần việt mềm mại mặt đần độn nói ra xác thực không giống t r ầ n việt mặt tỉnh bơ lui về phía sau một bước chánh thoát đôi phương tay chó mở miệng nói ra ta muốn đi đánh răng cái kia ngẫu nhiên sự kiện đợi lát nữa lại nói tốt vậy ta lại đi ngủ cái hồi lung rác chờ ngươi ăn xong gọi ta hà chu đào ngáp một cái hóa thành một đạo hồng quang chui vào tổ kẹ bàn bên trong chân việt giật giật khoe miệng có chút im lặng hắn cảm thấy người anh em này đầu vóc tốt giống có chút không quá thông minh bộ dạng y s à hôm nay chuẩn bị bữa sáng là r á n vàng óng trứng tráng hai mảnh xoa bơ sang uých cùng một chén đậm đặc như tạ sữa bò Đệ đệ bọn ngoan u ngoan câu, qua ổ i Niki, hải ngồi Việt hỏi. người Việt lời cái hải giống cái kia hùng hải sáng Các lành. ngoan ngoan trên hướng Trần Trần này không hắn từng những hùng ghế, tốt tử tốt. trả một tử thấy tử. chào phía Akaz, ba đứa ba đứa cô dạ b đã về họ cũng rất hiểu chuyện n u thuận hơn nữa còn đặc biệt chiếu cố đệ đệ cho nên hắn không ngại tại hoàn thành nhiệm vụ sau khi giúp bọn hắn một chút đương nhiên gọi bọn hắn ca ca tỉ tỉ đó là không có khả năng ai tuyết này muốn xuống đến lúc nào a Ủy xã lo lắng nhìn ngoài cửa sổ g ì rào rơi xuống đông tuyết từ hôm qua bắt đầu tràng này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn liền không ngừng qua xuống một đêm trong viện tuyết động đều đã có thể đem đầu gối của nàng cho chìm không có trần việt quay đầu nhìn thoáng qua bưng lấy cái chén đem sữa b ò uống sạch dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng chất lỏng màu trắng đột nhiên nói ra đợi lát nữa chúng ta có thể đi ra cửa đống tuyết người sao ngồi tại bên kia ba cái đệ khống lập tức nói ra đương nhiên có thể chương một trăm linh bốn bắt đầu một con chó sau khi cơm nước xong t r â n việt đi theo ạ cả ba người đi tới cô nhi viện bên cạnh trên đất chống đống tuyết người chúng ta cứ như vậy chạy trốn sao chu đào nhỏ giọng hỏi t r â n việt từ một tiếng quay đầu nhìn về phía lăn trên mặt đất lấy bóng tuyết c a cả từ sân tuyết bên trong đứng lên mặt không đỏ tim không đập nói ra ta muốn đi đi tiểu đi qua hai ngày này thời gian hắn đã hoàn toàn có thể thích đứng thân thể này dùng thỏa mãn tuổi tác này ngự khí đến cùng phó bản bên trong những người khác nói chuyện c ắ trần việt gật đầu một cái quay người có chút gian nan xuyên qua tuyết thật dày đi tới cây đại thụ kia đằng sau chu đào theo tới đào tại trên cành cây lộ ra nửa gương mặt nhìn lấy trần việt hỏi trước tiên có thể đem ta thu vào tổ kẻ bản bên trong sao trần việt đem lũ c ả dì ổ cùng dở dạ gỗ nạch từ tổ kẻ bản bên trong phóng ra sau đó lại đem chu đào cho thu vào tổ kẻ bản bên trong hắn xoay người ngồi vào dở dạ gỗ nạch trên cánh tay quay đầu nói với lũ c ả dì ổ giúp ta chăm sóc một cái bọn họ lũ c ả dì ổ gật đầu một cái nó ngẩng đầu nhìn chăm chú lên dở dạ gỗ nạch thẳng đến giờ dạ gỗ nạch thân ảnh biến mất tại mang mang trong gió tuyết mới thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía bên hướng kia tại đống tuyết người ba đứa hải tử tuyết rơi càng lớn sờ não p ể n city là một tòa quanh năm cũng đang có tuyết rơi thành phố nó vị trí địa lý ở vào si nổ cực bắc bởi vì nằm ở vượt ngang toàn bộ khu vực m ở tờ có rô nẹt dưới chân sờ não p ể n city con đường kiến trúc và cây cối lâu dài bao trùm lấy tầng một thật dạy tuyết trắng giờ dạ gỗ nạch tốc độ phi hành cực nhanh dựa theo bản đồ bảng chỉ thị trần việt rất nhanh liền đi tới chỗ kia hiện lên màu vàng dấu chấm than tiêu chí địa điểm chu đào từ cổ kẻ bản chạy vừa ra hắn ngước đầu nhìn lên lấy tòa này cao vút trong mây sơn mạch to lớn hỏi nơi này chính là mở tờ c ó rô n e sao trần việt gật đầu một cái ánh mắt nhìn về phía đứng sừng sững ở trong gió tuyết cái gian phòng kia nhà gỗ đ ơ n sơ nhắc nhở ngươi bây giờ đẳng cấp chỉ có cấp một quay đầu chính mình cẩn thận một chút nếu là đánh nhau ta có thể sẽ chẳng quan tâm ngươi ta rõ ràng nói đến chính sự chu đào trên mặt cũng rốt cục nhiều hơn một phần nghiêm chỉnh đến lúc đó ta liền trở về bổ kẹ b ả n bên trong tuyệt đối không kéo ngươi chân sau chân việt hắn đem dở dạ gỗ nạch thu hồi bổ kẹ b ả n bên trong một người một chó đỡ đòn gió rét thấu xương hướng phía nhà gỗ phương hướng di động đi qua nhà gỗ tiền c h ạ m lấy một đạo giản mua còn xuống thân ảnh hắn đục ngầu con mắt đảo qua trước mặt một người một chó lên tiếng nói người rốt cục tới đông đủ vào đi trần việt cùng chu đào liếc nhau một cái đi theo cái này gọi là nhà gỗ lao nhân nở tờ cờ đi vào căn nhà gỗ nhỏ này nhà gỗ ở giữa đốt một cái hỏa lô trên lò treo một ngụm chứa đầy nước s á t hũ bên trong nước đã đốt lên lúc này đang không ngừng ra bên ngoài b ư ớ c lên đùm ngục đùm ngục màu trắng hơi nước trần việt cùng chu đào vừa tiến đến trong phòng mặt khác bốn cái sớm tới người chơi nhao nhao quay đầu đem ánh mắt tập trung vào trên người bọn họ một người mặc áo đ ô n g dày nâng cao bụng lớn người phụ nữ có thai một cái gợi c ầ m dìm một cái mặt mũi tràn đầy bệnh trạng gậy yếu không chịu nổi tuổi trẻ nam nhân và một cái mặt mũi tràn đầy nhữ mày tóc hoa r ơ m chống cải trượng lao đầu chân việt khá lắm lần này đem giả yếu tàn tật mang thai h ấu cho hết tập hợp đủ nờ tờ cờ nhà gỗ lao nhân cây đuốc bếp bên trên sắt hũ cho ôm xuống tới đem bị đông cứng c ứ n g n g ắ t hai tay đặt ở hỏa diễm bên trên nướng lên hắn một bên sưởi ấm một bên chậm rãi mở miệng nói từ khi tên kia đi tới mở tờ có rô nẹt về sau s ở não h u ể n h ct đã liên tục nửa tháng chưa từng gặp qua mặt trời vào thành con đường cũng bị tuyết lớn ngăn chặn nếu như lại tiếp tục tiếp tục như vậy lời nói cả tòa s ở não h u ể n h ct e rằng đều sẽ bị vùi lấp tại bão tuyết bên trong nếu là nếu là có người có thể đem nó cưỡng chế di rời lời nói ta nguyện ý đem món bảo vật này đưa tặng cho hắn nói xong nhà gỗ lao nhân từ quần áo trong túi lấy ra một bình màu lam nhạt dược t h trong phòng đám người lập tức đồng loạt nhìn về phía cái kia bình cặp bù t i ê nhà t ĩ n bầu lâu, không khí trong không khí Thật chuyện, thanh âm nghe giống như trong động. con lớn Jinx miệng nói giống cao di kia l âm bạm mở vỡ một cái cậu thả hắn tử, tên kia là tên cái cậu kia hắn Nhà nào. là gỗ lao nhân nhìn hắn một cái nhún vai không biết ta cũng là từ đám kia hay c ỡ trong miệng nghe nói đến tên kia tin tức nghe nói nó mọc ra một đôi bén nhọn móng u ố t có thể từ miệng bên trong phun ra đóng băng vạn vật gió lạnh mỗi một lần vỗ cánh đều sẽ t r i ệ u hồi ra rất đáng sợ ả i sợ sát chu đào trong đầu tưởng tượng một cái nói cái này nói là ạ tỷ c ủ a n ó nhà gỗ lao nhân nghe nói như thế nhìn hắn một cái ai biết được dù sao không ai thấy qua diện mục thật của nó có lẽ những cái này miêu tả đều là giả là đám kia hai cờ chính mình phán đoán ra bất quá các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ t ố t bọn nhỏ các ngươi cái kia xuất phát đám người nghe vậy đứng dậy rời đi chân trước mới vừa bước ra nhà gỗ chân sau nhà gỗ lao nhân thanh â m liền từ bên trong truyền ra a đúng rồi quyên nhắc nhở các ngươi ban thưởng chỉ có một kiện chỉ có đuổi đi tên kia v u ấ n luyện ra mới có tư cách đạt được nhà nói xong nhà gỗ cửa cách một tiếng tự động đóng chu đào c a o mày không dám tin nói hắn đây là tại buộc chúng ta tự giết lẫn nhau trần việt không nói gì hắn quay đầu nhìn lướt qua những người khác quả nhiên tại nhà gỗ lao nhân nói ra cái kia một phen phía sau tất cả mọi người ánh mắt cũng biến cảnh giác cùng những người khác kéo ra một cái khoảng cách an toàn chu đào theo sát trần việt bên người cả kinh nói ngoa tào cái này phó bản ác ý như thế lại sao đem chúng ta biến thành cái khác bộ dáng liền không nói cái này còn muốn khiêu khích ly dán thiệt thòi ta còn tưởng rằng đây là một cái giống biến hình kế đồng dạng nhàn nhã phó bản chân việt vỗ vô hắn đầu chó nói ra chớ khẩn trương buông lỏng một chút hắn ngẩng đầu ra hiệu một cái những người khác bộ dạng dùng thuật thăm dò nhìn thoáng qua con kia mông bự j e n s đẳng cấp nói ra con kia j e n s hiện tại mới cấp mười lăm đối với chúng ta tạm thời không tạo được cái uy hiếp gì Cái khác ba cái, có người phụ ba nữ trần h bệnh, lao không a ma lao i có quải t ư việt nghĩ nghĩ tiếp tục nói xem trước một chút bọn họ có cái gì bổ kẻ mẩn lại nói nếu là không có có thể ngồi cưới hoặc là biết bay bổ kẻ mẩn dùng ba cái kia hiện nay trạng thái thân thể đừng nói lên núi e rằng liền lên giường cũng tốn sức chu đào ừ một tiếng nghiêm túc gật đầu một cái dùng đệm thịt vô vô trần việt bả vai nói yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi đoạt cái kia c ặ t bù chương một trăm lẻ năm ta không phải người nhưng ngươi thật sự cầu trần việt ở trong lòng đánh giá tính toán một cái chính mình rời đi chắc thế thời gian nói ra chúng ta phải nắm chắc sớm một chút hoàn thành về sớm một chút nghỉ ngơi rõ ràng chu đào gật đầu một cái mờ tờ có rô nét giống như là lớp kín tưởng từ giữa đó đem xì nổi chia hai bộ phận lớn trên bản đồ không có tiêu xuất nhiệm vụ mục tiêu chỗ tồn tại địa điểm cái này cũng liền mang ý nghĩa người chơi được tại tòa này ngọn núi to lớn chính mình tìm kiếm nếu thật là ạ t ì cù nọ nó mà nói người dở dạ g ộ n ạ c căn bản không có cách nào đánh a chu đào có chút bận tâm nhìn lấy trần việt bên mặt nếu như hắn nhớ không lầm dở dạ g ộ nạch ì n h như là bốn lần yếu băng ta còn có cái khác b ổ kẹ mẩn trần việt nói là con kia mị mị kỳ h ủ ta nhìn nó đẳng cấp còn chưa tới một trăm nó cũng không biết bay e rằng căn bản cũng sờ không tới ạ tỷ cù nọ a trần việt lắc đầu ánh mắt nhìn về phía chu đảo nói ra không ta nói chính là ngươi chu đảo trên người lông chó lập tức bị dọa đến bắt đầu dựng ngược lên cảnh giác nói ngươi đừng nói dỡn a huynh đệ đầu tiên ta không phải ngươi bổ kẹ mẩn chờ cái này phó bản vừa kết thúc ta liền sẽ khôi phục thành nhân loại thân phận tiếp theo ta hiện tại đẳng cấp chỉ có cấp một t u y tiện đến cái bổ kẹ mẩn đều có thể miệu s á t ta trần việt chân thành nói ta không có nói đùa đây là chúng ta duy nhất nhanh chóng đánh bại con kia hạ tỷ c ủ nọ biện pháp chu đào dùng loại kia ta không phải người nhưng ngươi thật sự cầu ánh mắt nhìn lấy trần việt nhắc nhở đừng quên ta hiện tại chỉ có thể một chiêu hài sơ bìm coi như đánh chúng hạ tỷ c ủ nọ chỉ sợ cũng chẳng qua là tại cho nó gãi ngứa trần việt bị c h ọ c cười cười giải thích cho hắn nói ta không phải ý tư kia ta là muốn cho ngươi mang theo bên trên phỏ cờ sas dùng sợ kẹt ghi chép lại mỉ mỉ kỳ ù đẻ tỷ ní bon hắn chưa nói xong chu đào liền phản ứng lại dạng này có thể sao t r â n việt gật đầu một cái ta cam đoan liền lần này chờ sau đó ngươi tùy tiện trong tổ kẻ bạn nằm ngủ ngon thăm dò cái thế giới này nhiệm vụ chính tuyến giao cho ta liền tốt chu đào trong nháy mắt bị cái này mỹ hảo suy nghĩ hấp dẫn thật chứ ta chưa từng gạt người vậy thì tốt một lời đã định chu đào r ỗ i ra mắm ư ớ c cùng t r â n việt đánh cái trưởng ai muốn gạt người ai tới phó bản liền biến xì n ỉ mẫu m à c h ạ m t r â n việt đây thật là một cái ngoan độc trừng phạt bất quá hắn vốn là không có lựa gạt chu đ à o ý định bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó sơ mi ả ữa lệ hiện tại là hắn bổ kèm mẩn hắn s ở nhận được hết thể nhiệm vụ cùng đối với cái này phó bản tham d o độ đều là cùng sơ mi ả ữa lệ cộng hưởng rất hiển nhiên chu đ à o cũng biết một điểm này chỉ cần bước lên lần này hiểm tiếp xuống trong ba năm chỉ cần nằm bất động liền có thể hoàn thành nhiệm vụ loại cơ hội này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua thế là một người một chó ăn nhịp với nhau t r â n việt tìm một cái chỗ khót gió lấy ra m ỉ m ỉ kỷ ủi bộ kẹp b ạ n để m ỉ m ỉ kỷ ủ sử dụng một lần đẹ tỉ nì bon một lát sau chu đào lung lay sau lưng giống bút vẽ đồng d ạ n g đôi u múc cái không âm thanh búng tay hương p h ấ n nói ok ghi chép thành công lên đường đi để chúng ta đi làm lật con kia ạ tỉ củ nọ t r â n việt lấy ra dở dạ gỗ nạp b ổ kẹp b ạ n đột nhiên xuất hiện rét lạnh để dở dạ gỗ nạp nhịn không được dùng mình một cái đứng ở một bên bị đông cứng được xoa chào chào lộ ra tội nghiệp t r â n việt dùng tầm xa bổ kẹ mần bảng đem lũ cạ di ô đeo trên người phỏ cờ sạt chuyển rời đến sở mì ạ ụa lệ trên thân tốt có thể xuất phát t r â n việt nói chu đào gật đầu một cái chuẩn bị t r ư ớ c quay về bổ kẹ mần bên trong đợi đến địa phương trở ra thấy thế t r â n việt vội vàng ngăn cản hắn nết miệng cười một tiếng đừng trở về chúng ta tâm sự chu đào đỉnh đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi trò chuyện cái gì t r â n việt vỗ vỗ giờ dạ gỗ nạch phần lưng mời nói lên trước đến lại nói chu đào nửa tin nửa ngờ b ỏ lên trần việt theo sát phía sau sau đó thuận thế đem bị đ ồ n g cứng lạnh bước tay vươn vào hắn ấm áp m o đôi u bên trong chu đào trần việt không nói cho hắn cơ hội lớn tiếng dọa người ngồi vững vàng g dở dạ gô nách lên đường đi sau đó lại nói với chu đào lúc ngươi tới có nhìn qua xì nổi tài liệu tương quan sao chu đào lời muốn nói cứ như vậy bị ngăn ở trong cổ họng hắn dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía trần việt trần việt một mặt vô tội hắn hiện tại chẳng qua là một cái ba tuổi bảo bảo ba tuổi bảo bảo lại có thể có cái gì ý đồ xấu đây chu đào muốn nói lại thôi sau đó mở ra cái khác ánh mắt trả lời lại nhìn qua chân việt vấn đề như vậy ngươi biết sơ nào bin ct i y phụ cận có cái gì đáng giá thăm dò địa phương sao chu đào ừng dựa theo trong trò chơi thế giới quan toà này n mở tờ c ó rổ nẹt đỉnh núi chính là thông hướng gì dạ tì nạ chỗ tồn tại giờ vợ hất lối vào ngoại trừ cái này còn có sơ nào vỉn kèm lệ cùng là kệ ạ cụ ỷ t ì sơ nào vỉn kèm lệ tầng dưới chót nhất là dễ gỉ gỉ gạt ngủ say địa phương là kệ ạ cụ ỷ t ì là ủ x ì ngủ say địa phương trần việt thuận miệng nói ra ân ân ngươi thật lợi hại nhưng cái này ta cũng không biết c h u đảo nghe cái này miễn cưỡng n g ứ ớ khí hắn đột nhiên có một loại mình bị đối phương cho xáo lộ cảm giác hai người đang lúc nói chuyện giờ dạ gỗ nạch cũng bay đến mở tờ c ó rổ nẹt giữa sườn núi vị trí căn cứ nhà gỗ lao nhân lời nói con k i a hư hư thực thực ạ tỉ củ nọ bổ kẹ mẩn tựa hồ xuất hiện tại đỉnh núi vị trí nhưng ở loại này ác liệt giá lạnh thời tiết xuống giờ dạ gỗ nách lúc phi hành thể lực tiêu hao tốc độ bị tăng lên rất nhiều tiếp tục như thế coi như bay đến đỉnh núi chỉ sợ cũng không có khí lực đi chiến đấu giờ dạ gỗ nách tốc độ phi hành càng ngày càng chậm trên đầu sừng rồng vô lực rũ cục lấy thở hừng hộp trần việt thấy thế có chút đau lòng liền để giờ dạ gỗ nách tùy tiện tìm vị trí hạ xuống đưa tay giúp no thuận hai cái sau đó đem nó thu hồi bổ kẹ bản bên trong nghỉ ngơi chu đ ạ o ta có thể đi trở về nghỉ ngơi sao trần việt quay đầu dùng đôi mắt đen lấy nhìn lấy hắn cũng không nói chuyện chu đ ạ o được thôi hắn xác thực làm không được đem trần việt một người lưu tại nơi này mặc dù biết đối phương nguyên bản có thể là người trưởng thành nhưng vô luận như thế nào hắn hiện tại cũng chỉ có ba tuổi luận lực lượng thể lực khả năng còn không sánh bằng thân là sở mì ạ ụa lệ chính mình chu đ ạ o thở dài chia đều trào đạo tốt ta vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì t r â n việt ngắm nhìn bốn phía đưa tay từ trong ba lô lấy ra mấy cái tối cao phẩm chất b ỗ kẽ bơ lóc nói ra hẳn là tìm một cái có hay không người hảo tâm có thể mang bọn ta đ o ạ n đường phiến khu vực này sinh hoạt độ lượng băng hệ b ỗ kẽ mẩn mới vừa đang trên đường tới t r â n việt liền thấy mấy cái sở nọ r u n cùng sợ u i nốt nơi này làm sao lại có những nhân loại khác tồn tại trời lạnh như vậy ai còn đi ra ngoài à, cho dù có người đi ra ngoài chỉ sợ cũng là thợ săn trộm chu đào nói ta nói không phải nhân loại trần việt một bên giải thích một bên tại bốn phía tìm kiếm rất nhanh ánh mắt của hắn liền khóa chặt một cái tại thật dày băng tuyết bên trên di chuyển bộ kẻ mẩn kia là một cái mọc da cực lớn răng nanh thân cao hai m năm k h o á t trên người nồng đậm màu nâu d a lông bộ kẻ mẩn a thông suốt mạ mổ suy nệ bạn cũ chu đ à o chú ý tới trần việt ánh mắt có chút không dám tin không thể nào ngươi không phải là nói con kia mạ mổ suy nệ a chẳng lẽ ngươi không biết hoang dại bổ kẹ mẩn đều là mười phần nguy hiểm sao bọn họ là sẽ công kích xâm phạm lãnh địa mình nhân loại a đại ca cho nên lúc này bổ kẹ bờ lộc liền có thể phát huy được tác dụng trần việt một bên nói một bên hướng con kia hoang dại m à mổ suy nẹ phương hướng đi tới chu đào theo sát phía sau hắn con mắt khẩn trương nhìn chằm chằm m à mổ suy nẹ phương hướng thân là bổ kẹ mẩn hắn hiện tại có thể tốt hơn cảm nhận được cái khác bổ kẹ mẩn cảm xúc giống bây giờ loại này công khai tại một cái hoang dại bổ kẹ mẩn trước mặt đi lại hành vi không khác nào giấm tại đối phương trên mặt tiến hành khiêu khích chu đào cam đoan chỉ cần mạ mổ suy nhẹ đối bọn hắn lộ ra một tia công kích khuynh hướng hắn liền sẽ đem trần việt chặn ngang nâng lên ôm liền chạy chương một trăm linh sáu chư đột manh t i ế n trần việt chú ý tới chu đào tâm tình khẩn trương hắn quay đầu nhìn thoáng qua có chút im lặng ngươi khẩn trương như vậy làm gì chu đào một mặt hoảng sợ thanh âm thả cực thấp một bộ sợ đã quay dày mạ m ồ suy nẹ bộ dạng đại ca ngươi không sợ a đây chính là mạ m ồ suy nẹ a nó lập tức đều có thể đem ngươi cho trực tiếp đuổi chết mà lại ngươi còn không có đem dở dạ gỗ n ạ c h đem thả ra chân việt chưa đến nỗi thật sự chưa đến nỗi lúc này hai người khoảng cách mạ m ồ suy nẹ còn có tám mét khoảng cách đối với một cái hoang dại b ỗ kẹ mần mà nói đây đã là cuối cùng an toàn phạm vi chân việt cùng chu đào dẫm tại trên mặt tuyết phát ra tiếng vang xào xạc m ạ mổ suy nệ hiển nhiên đã chú ý tới bọn họ chuyển qua thân thể cao lớn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hai cái hướng chính mình đi tới tiểu bất điểm chu đ à o khẩn trương đều nhanh không dám hô hấp nhưng mã mổ suy nệ cũng không có làm ra cái khác phản ứng nó chẳng qua là chậm dại xoay người ánh mắt bị t r ầ n việt trong tay bổ kẽ b ờ lọc hấp dẫn thân thể cao lớn chậm dại hương cái phương hướng này đi tới qua qua đến đây chạy mau a chu đào dùng móng vuốt nắm lấy trần việt cánh tay liền muốn lui về phía sau túm nhưng mà dưới chân hắn một cái lảo đảo liền mang theo trần việt cùng một chỗ kẽ nhào vào sân tuyết bên trong ở phía trên lưu lại hai đạo hình người ân ký trần việt trong tay bổ kẽ bờ lộc bị quăng ra ngoài vừa vặn rơi xuống mạ mồ suy nẹ trước mặt mạ mồ suy nẹ đi tới bộ pháp hơi dừng một chút túi đầu xuống dùng cái mũi ngửi ngửi trên đất hai cái kia bổ kẽ bờ lộc sau đó hé miệng một ngụm đem nó nuốt vào trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc làm trần việt cùng chu đảo từ sân tuyết bên trong một lần nữa đứng lên thời điểm nhìn thấy chính là như thế một màn trần việt đem đầu bên trên trên mặt trên quần áo dính vào tuyết đánh rơi dùng ánh mắt ngăn lại còn muốn nói cái gì chu đảo sau đó nhấc chân hướng mạ mổ suy nẹ phương hướng đi tới mạ mổ suy nẹ ăn b ổ kẽ bờ lộc c a n đang vui nghe được động tĩnh phía sau bay nhẹ nhẹ vừa nhấc mắt nhìn thấy là trần việt còn hướng hắn phát ra hai tiếng hữu hảo lẩm bẩm âm thanh trần việt nắm tay đặt ở mạ mổ suy nẹ dậy đặt r a lông bên trên vợ đi ẩn phót s ở phát động kết nối mạ m ù suy nẹ tư tưởng cũng hướng nó biểu lộ chính mình ý đồ đến mạ m ù suy nẹ rất mau mắn biểu thị nếu ăn ngươi đồ vật vậy ta liền giúp một chút các ngươi đi nó đem trong miệng bổ kẽ b ờ lọc nuốt xuống túi người đem phần bụng rán tại trên mặt tuyết ra hiệu trần việt leo đến trên lưng của nó đi trần việt quay đầu nhìn thoáng qua chu đ à o chu đ à o một mặt không dám tin đi tới chỉ đơn giản như vậy nó làm sao lại ngoan như vậy ta trước phó bản gặp phải mạ mộ suy nẹ cũng hận không thể dùng đại răng nanh đem ta cho đâm chết trần việt nghĩ nghĩ giải thích nói có thể là nó cảm nhận được trên người ta vợ đi ẩn phó sở đi ngươi biết kỹ năng này đúng hoang dại b ổ kẻ mẩn mà nói tự mang độ thiện cảm quang hoàn chu đào một bên dùng móng vuốt đem trần việt đi lên nâng vừa nói cho nên ngươi đến cùng là trải qua bao nhiêu chàng phó bản lão người chơi rồi hả hoa năm mươi vạn tích phân mua vợ đi ẩn phó sở quá cam lòng đi à nha t r â n việt ghé vào mạ m ù suy nẹ lưng nở nang bên trên lao xuống phương chu đào đưa tay ra ngươi suy nghĩ nhiều ta đây là rút thưởng rút đến nói đến rút thưởng chu đào liền nghĩ tới cái kia cỡ lớn rổ lệm tợ lệ ì n h phó bản ta trước đó có cái phó bản cũng thu được một lần rút thưởng cơ hội nhìn thấy hai cái tiểu bất điểm đã bỏ tới trên lưng của mình mạ m ù suy nẹ chậm chạp mà lại ôn nhu c h ố n g lên thân thay đổi thân hình hướng phía đỉnh núi phương hướng chạy vội đi qua chân việt nhìn thoáng qua phía trước thuận miệng hỏi ngươi rút được cái gì chu đảo rút được một cái xì dục bình phun hiệu quả là có thể để cho chủng tại trong đất vệ gì mau mau lớn lên chân việt hắn cảm thấy nếu như lần đó rút thưởng nếu là từ chính hắn rút lời nói tới tay ban thưởng nói không chừng còn không có xì dục bình phun tốt yếu ớt ấm áp từ mạ mổ suy nẹ trên thân c h u y ể n tới chân việt cùng chu đảo đem chính mình vùi vào bề ngoài của hắn bên trong chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn lấy thế giới bên ngoài mạ mổ suy nẹ trên lưng ngâng lên hai cái bao lớn xem ra mười phần b u ồ n c ư ờ i nếu như bị sợ não vìn ct tòa báo phóng viên nhìn thấy e rằng sáng sớm ngày mai tin tức đều sẽ biến thành mạ m ù suy nẹ trên người bao lớn bên trên chuyện gì xảy ra đây mạ m ù suy nẹ chắc hẳn tất cả mọi người rất quen thuộc thế nhưng mạ m ù suy nẹ trên người bao lớn là chuyện gì xảy ra đây phía dưới liền để tiểu biên mang mọi người cùng nhau hiểu một cái đi mạ m ù suy nẹ trên người bao lớn kỳ thật chính là mạ m ù suy nẹ trên lưng nâng lên hai cái bao lớn mọi người có thể sẽ rất kinh ngạc mạ m ộ suy nẹ trên thân làm sao lại nâng lên bao lớn đây nhưng sự thật chính là như vậy thiểu biên cũng cảm thấy rất kinh ngạc không biết bao lâu trôi qua theo độ cao so với mặt biển lên cao bốn phía gió lạnh cũng biến thành càng thêm lạnh tấu xương trong không khí tầm nhìn không đủ hai mươi mét tầm mắt đi tới chỗ đều là trắng xóa bông tuyết chân việt buồn bực ngán ngẩm dùng mạ m ộ suy nẹ màu nâu lông tóc ghim lên tiểu nhăn đây là hán ban đầu ở bắt trùng thiếu niên bản bên trong cho phạ buộc tóc lúc học được một loại kỹ năng đột nhiên phía trước tuyết trắng bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh chật vật chu đào mau nhìn đây không phải là cái kia nâng cao bụng lớn người phụ nữ có thai sao trần việt quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy cái kia người phụ nữ có thai đang dùng một loại cực kỳ khó chịu dáng vẻ trên mặt đất đi tới ở bên cạnh hắn đứng một cái bị m ệ t đến thoát khỏi mẹ n đ i b o s i s đối phương hẳn là muốn thừa lấy mẹ n đ i b dịch bay thẳng đến đỉnh núi nhưng rất hiển nhiên thất bại chu đào híp mắt xem xét một hồi s ắ t mặt cổ quái nói ra ngươi nhìn hắn động tắc kia cùng cái đại lao ra hắn không phải là nam nhân biến thành a cái kia người phụ nữ có thai quay đầu vừa vặn thấy được hướng bên này đi tới mạ mổ suy nhẹ hắn nhìn lấy mạ mổ suy nhẹ trên lưng hai cái bao lớn sửng sốt mấy giây mới chú ý tới chỉ lộ ra nửa gương mặt trong bóng tối rình coi trần việt cùng chu đ à o người phụ nữ có thai ngoắc tiểu bằng hữu có thể hay không giúp ca a di một chuyện mang a di đoạn đường chu đ à o hô to ca môn đừng giả bộ ngươi đã bại lộ kỳ thật ngươi là nam đi ha ha cái gì mang thai cảm giác thế nào người phụ nữ có thai vừa thẹn vừa giận dùng tái nhật ngôn ngữ tiến hành phản bác vậy cũng so ngươi biến thành cậu tốt chu đảo cười ha ha một tiếng không thèm để ý chút nào nói ra đại huynh đệ ta đề nghị ngươi vẫn là đừng làm cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ sớm một chút xuống núi nghỉ ngơi đi thôi chú ý sinh non nói được mức này người nam kia cũng không giả bộ được đúng là mẹ nó xối quậy cái gì sâu biến hình phó bản nói xong hắn mười phần tự giác đem mẽn đi bùa i t h u vào tổ kẻ bạn hùng hùng hổ hổ dùng tay nâng lấy bắt đầu thấy đau cái bụng thả ra một cái độ dị ô c ư ờ i đi lên như một làn khói biến mất tại hai người tầm mắt bên trong xuống núi chu đào lòng còn sợ hãi may mắn cái này phó bản không có đem ta cho biến thành kỳ quái bộ dáng trần việt hắn nghĩ tới con kia phát ra cùng giã đại hán thanh nhâm dinh nó hiện tại hẳn là cũng đã bỏ đi cái này ngẫu nhiên sự kiện a dù sao nó đẳng cấp chỉ có cấp mười lăm hơn nữa còn không có cách nào đem chính mình bổ kẹ m ẩ n phong x u ấ t đi trên đường nói không chừng sẽ còn bị cái khác hoang dại bổ kẹ m ẩ n công kích chương một trăm linh bảy đại ca phong phạm người phụ nữ có thai dịp đã bỏ đi cái này ngẫu nhiên sự kiện ngoại trừ trần việt bản thân bên ngoài già yếu tàn tật mang thai ấu tổ hợp liền chỉ còn lại có một cái lao đầu một cái ma bệnh và một con chó đỉnh núi mạng mồ suy nhẹ dừng lại đi tới bộ pháp thân thể cao lớn nằm xuống dưới trần việt cùng chu đảo từ trên người nó t r ư ớ t xuống song song đứng tại trên mặt tuyết cùng mạ mổ suy nẹ vung tay nói gặp lại mạ mổ suy nẹ lẩm bẩm một tiếng xoay người rất nhanh liền biến mất ở tuyết trắng mênh mang bên trong chu đào ngắm nhìn bốn phía hỏi tiếp xuống nên làm cái gì đi đâu tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu trần việt hất c ầ m lên ra hiệu một cái cách đó không xa một cái s ở nọ rủn nói chỗ ấy chu đào không có kịp phản ứng sửng sốt một chút sau đó liền thấy trần việt hướng phía con kia s ở nọ rủn phương hướng đi tới vừa đi vừa từ móc trong ba lô ra một viên bổ kẹ bờ l ọ c sợ nọ dùn nhìn thấy có nhân loại xa lạ hướng chính mình đi tới bị giật nảy mình vội vàng xoay người trốn đến phía sau một cây đại thụ chỉ lộ ra nửa gương mặt nhìn ra ngoài t r â n việt dùng trong lòng bàn tay kéo lấy bổ kẹ bờ l ọ c hướng phía trước đưa tiễn sợ nọ dùn ánh mắt lập tức bị viên kia bổ kẹ bờ l ọ c hấp dẫn cho đến tận này t r â n việt còn không có gặp qua kia một cái bổ kẹ mẩn có thể ngăn cản được hoàn mỹ nhất phẩm chất bổ kẹ bờ lộc cám rỗ cái này sợ nọ r ủ n cũng giống vậy đối mặt với cái này mai hóng ánh sáng long lanh bổ kẽ b ờ l ọ c trong mắt của nó lộ ra khát vọng do dự xoắn suýt tâm tình rất phức tạp trần việt đúng lúc lên tiếng nói đừng lo lắng ta chẳng qua là muốn hỏi ngươi một vấn đề không bắt ngươi sợ nọ r ủ n đưa ánh mắt từ bổ kẽ b ờ l ọ c bên trên dịch chuyển khỏi dương mắt nhìn về phía nhân loại nói chuyện nó từ đối phương trên thân cảm nhận được một cốt như một xuân phong bản thiện ý yên tĩnh bầu không khí tràn ngập trong không khí một lát sau s ở nọ dùn bung ra nắm lấy thân cây tay nhỏ cơ thể phía bên trái rời một bước đem thân thể của mình hoàn toàn bại lộ tại trước mặt đối phương chân việt mặt mày bung lỏng tiến lên một bước ngồi s ổ m người xuống đem trong tay bổ kẹ bờ lộc đưa đến s ở nọ dùn trước mặt nói ra ngươi ở phụ cận đây có hay không thấy qua một cái da hỏa rất lợi hại nó mọc ra một đôi cánh có thể ảnh hưởng đến nơi này thời tiết còn có thể sử dụng s ở sạt đến công kích địch nhân s ở nọ dùn hai cái tròn vo tay nhỏ nắm lấy bổ kẹ bờ lộc nghe nói như thế nghiêm túc hồi tưởng một cái sau đó hai ba miếng đem trong tay cổ kẹ bợ lọc căn sạch đi ở phía trước mang theo đường trần việt quay đầu nhìn thoáng qua chu đào nói ra nó tại dẫn đường cho chúng ta bắt kịp chu đào nhìn lên người huynh đệ ngươi sẽ không mỗi cái phó bản đều là như thế tới a vợ đi ẩn phót sở biến thái như vậy sao thế nào có cái gì không đúng sao chu đào nuốt một cái ngụm nước ngươi biết ngươi dạng này ít đi bao nhiêu đường quanh co sao không có vợ ỉ ẩn phót s ở người chơi không cách nào cùng bổ kẹ mần giao lưu tại làm loại nhiệm vụ này thời điểm chỉ có thể kiên trì chính mình bốn phía chạy lung tung chu đào cho tới bây giờ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy qua trước đó mấy cái phó bản tại loại này g i ã ngoại hoàn cảnh hắn đều cần treo lên mười hai phần lực chú ý tránh cho bị hoang dại bổ kẹ mần từ phía sau lưng đánh lén trần việt nghĩ nghĩ nói ra dù sao cũng là giá trị hẽ mở tiền vé vào cửa kỹ năng t u t mau cùng bên trên chuẩn bị kỹ càng chiến đấu chu đ à o hai ba bước chạy đến trần việt bên người cùng hắn song song đi tới hắn quay đầu nhìn thoáng qua trần việt khóc đẹp trai bên mặt nhịn không được nói ra huynh đệ chờ cái này phó bản kết thúc muốn hay không tổ cái đội ta cái kia vừa vặn có cái tổ đội đạo cụ về sau có thể cùng một chỗ hạ đoàn đội phó bản trần việt chờ kết thúc rồi nói sau hắn hiện tại tạm thời còn không có tổ đội ý định chu đ à o nghe vậy có chút t i ế c nối chỉ có thể sửa lời nói vậy được rồi chờ kết thúc về sau thêm cái hảo hữu được rồi đi trần việt muốn nói lại thôi nhìn hắn một cái thêm bạn tốt tự bạo thân phận đó là không có khả năng chu đ à o bị nhìn có chút thấp thỏm nuốt một cái ngụm nước nói ra sẽ không thêm cái hảo hữu cũng không được à ta có thể hỏi một cái đại ca ngươi tại người chơi trên bảng xếp hạng sắp xếp thứ mấy sao trần việt nghĩ đến chính mình cái kêu ba mươi lăm nghìn hai trăm chín mươi tám kéo vượt xếp hạng trầm mặc một chút thuận miệng viện một con số hơn hai ngàn a thời gian rất lâu không thấy ta nhớ không rõ còn thêm bạn tốt vẫn là quên đi thôi ta khá là yêu thích một người chơi hai người đang lúc nói chuyện sờ nọ rủn cũng tới đến một chỗ vách núi vị trí lúc này một đạo bén nhọn tiếng chim hót từ đỉnh đầu vang lên hai người n g n g đầu chỉ thấy một đạo màu lam nhạt trên thân lóe ra bông tuyết thân ảnh từ đám bọn hắn đỉnh đầu bay qua ngoa tạo ạ t ỷ củ n ọ chu đào lên tiếng kinh hô trần việt xa xa ném một cái thuật thăm dò một giây sau con kia ạ tỷ cù nọ tin tức hiện hiện ở trước mặt của hắn ạ tỷ cù nọ ngụy lờ vờ giới thiệu vô hạn không gian chế tạo không thể bắt giữ thực lực rất mạnh mời cẩn thận đường đối chu đào cũng nhìn thấy quy tắc này bảng hắn cau mày hỏi lại là một cái đẳng cấp tại cấp một trăm phía trên thần thú chúng ta đánh như thế nào trần việt trong tay vuốt ve dở dạ gỗ n à bổ kẹp bàn nói ra chúng ta chỉ có một lần cơ hội lợi dụng được trên người ngươi phỏ cấp sas g i dạ gỗ n à sẽ mang ngươi tới đừng đánh đánh lâu dài dặn kia chúng ta có cực lớn sát xuất thất bại g dơ dạ gỗ nách bốn lần yếu băng tại loại này giá lạnh thời tiết xuống nếu như bị ạ tỷ cù nọ ải sơ bỉm b ỡ lại sạt trở băng thuộc tính chiêu thức cho chúng đích đó cũng không phải là đùa giỡn ta rõ ràng chu đào một mặt ngưng trọng gật đầu lời tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương đây là hắn với tư cách bổ kẹ mần lần thứ nhất thực chiến mà lại đối mặt vẫn là trong truyền thuyết bổ kẹ m ạ tỷ cù nọ t r â n việt túi đầu liếc qua s ở mì ạ ụa lệ hai chân run r u dậy lên tiếng ă n ủi chớ khẩn trương nới lỏng một chút dở dạ gỗ nạch sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện chu đào mạnh miệng ta mới không có khẩn trương ta đây là bị đông cứng ngươi không lạnh sao t r â n việt tốt ta thời tiết này xác thực rất lạnh t r â n việt một bên nói một bên đem dở dạ gỗ nạch phóng ra hắn dùng đặt ở trong túi che nóng hai tay trà sát dở dạ gỗ nạch bụ b ắ m mặt sau đó tiến lên ôm lấy nó chu đào nhìn thấy một màn này có chút đ ộ n g dung không yên lòng dặn dò đại huynh đệ mặc dù ta lúc này mới nhận biết ngươi ba ngày nhưng ta cảm thấy ngươi là người tốt nếu là ta xảy ra chuyện không về được ta muốn mời ngươi giúp ta đem ta trong hành trang cổ kẹ mần tìm một cái ấm áp địa phương phong sinh trần việt tức sạng mặt lại ngắt lời hắn một bên cầm dở dạ gỗ nạch chảo chảo cho dở dạ gỗ nạch sửa ấm một bên nói ra không có ý tứ ta không phải người tốt ngươi nếu là chết rồi ta quay đầu liền đem ngươi tổ kẹ mần toàn bộ cầm tới khu buôn bán cho bán đ ổ bán tháo rơi mở hai nguyên cửa hàng từng cái bán hai tích phân chu đảo tốt đừng nói nhảm cái kia xuất phát trần việt đem dở dạ gỗ nèch giao cho chu đảo nói ra đi thôi phương án ta đã sắp xếp xong xuôi dở dạ gỗ nèch sẽ mang ngươi tiến về hạ tỷ củ nọ bên người cái khác liền giao cho ngươi ô dở dạ gỗ nèch lại hung lại manh đánh giá một phen cái này yếu gả sờ m ỉ hạ ưa lệ sau đó vô vô lồng ngực của mình biểu thị có nó、no、tại những chuyện khác không cần lo lắng thân là t ổ kẹ mẩn chu đ à o hiện tại tự nhiên có thể nghe hiểu cái khác t ổ kẹ mẩn nói chuyện hắn cười cười xấu hổ đúng chân việt nói ra không nghĩ tới ngươi cái này giờ dạ gỗ nạch vẫn rất có đại ca phong phạm hà chân việt giật giật khoe miệng để dở dạ gỗ nạch trước tiên đem dở dạ gỗng đàn sờ xếp đầy sau đó nói ra có thể lên đường đi chương một trăm linh tám kết thúc vậy chúng ta đi chu đào nhảy đến giờ dạ gỗ nạch trên lưng quay đầu nói t r â n việt từ một tiếng vừa định nói chuyện liền thấy nguyên bản ở trên bầu trời lượn vòng ạ t ỷ củ nọ hướng phía bọn họ cái phương hướng này bổ nhào xuống bị phát hiện bốn phía bờ lạch s ạ t trong nháy mắt biến càng thêm rồn rập tại cực độ thiên khí trời ác liệt ảnh hưởng dưới giờ dạ gỗ nạch căn bản là không có cách tinh chuẩn khóa chặt trong tuyết ạ t ỷ củ nọ thân ảnh nhưng hiện nay rất trọng yếu là hẳn là né tránh ạ tỉ củ nọ bờ l ạ c sắt chân việt cau mày hô lớn bay lên trên nhanh tránh đi giờ dạ gỗ nạch trước tiên không hề động nó có chút bận tâm nhìn thoáng qua trên mặt đất trần việt nó cùng trần việt đứng tại cùng một cái thẳng tắp bên trên nếu như nó đi ra như vậy cái kia cố bỡ lại sạt thế tất biết đánh tại trần việt trên thân đó cũng không phải là nó muốn nhìn đến tình huống nhìn thấy một màn này trần việt trong nháy mắt rõ ràng giờ dạ gỗ nạch tâm tư hắn hít sâu một hơi cả người hướng về sân tuyết bên trong một nằm s ớ p đem chính mình sâu sắc chôn ở thật dày tuyết trắng bên trong mau tránh ra a đại ca chu đào nhìn lấy cái kia đáng sợ b ỡ lại sạt dùng cánh tay ôm dở dạ gỗ nạch cổ điền c u ồ n g hô to ô đừng tê ơ dở dạ gỗ nạch hung hắn một câu mà hậu thân hình khẽ động tại b ỡ lại sạt thổi qua tới trước hai giây đ ỗ n g nhiên tăng tốc độ như t i ễ n rời cùng phổ thông thẳng tắp sông lên không trúng cùng ạ tỷ cụ nọ đi tới cùng một độ cao mãnh liệt b ỡ lại sạt từ trên mặt đất tàn phá bừa bãi mà qua lạnh thấu xương gió tuyết một cái chớp mắt liền đem trần việt cho vùi lấp ở trong đó tại trên mặt tuyết lưu lại một mảnh căng phồng xù gì bao một bên còn chưa rời đi s ờ nọ dùn dùng tròn v ò tay nhỏ che miệng kêu lên một tiếng đi về phía trước hai bước thận trọng chọc lấy một cái trên đất xù gì bao một giây sau một k h ỏ a lông mềm như nhung cái đầu nhỏ từ đó c h u i ra s ờ nọ dùn bị giật nảy mình đ ặ t m ô n g ngồi trên mặt đất c h â n việt từ trong tuyết c h u i ra t r ú n g thiên không hô to ta không sao tiếp tục chiến đấu g dơ dạ gỗ n á t lúc này mới rốt củ kiên l ò n g một mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện vỗ cánh chim màu xanh lam ạ t ỷ cù nọ đại ca tới gần một chút ta muốn sử dụng đẻ tin y bon thân l à bộ kẽm ẩn chu đào hết sức rõ ràng cảm nhận được ạ t ỷ cù nọ trên người áp lực hắn cố nén nội tâm sợ hãi run rẩy thanh âm nói ô giờ dạ gỗ nách nhũ mày túi người hướng phía ạ t ỷ cù nọ phương hướng bay đi trải qua lục đoạn g i ờ dạ gồng đ à n sờ cường hóa g i ờ dạ gỗ nách tốc độ đã đột phá đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới cho dù là cái này thực lực cường đại ạ tỷ cù nọ luận tốc độ cũng không có nó nhanh thu ạ tỷ cù nọ ánh mắt lạnh giá từ s ắ c bén mỏ bên trong phát ra một tiếng bén nhọn chim hót nó sợ đánh lấy cánh lạnh giá b ả o đỡ sơ nào đ ố n g dưng hiện hiện hướng phía dở dạ gỗ nạch trà sát đi qua phớt lạ mẹt dạo ở ánh mắt thời khắc chú ý phía trên tình hình chiến đấu trần việt đúng lúc lên tiếng chỉ huy nói đón lạnh thấu xương như lưới dao phổ thông tinh mịn băng tuyết giờ dạ gỗ nạch trong miệng đ ỗ n g nhiên xúc lên một đạo nhiệt độ cực cao màu đỏ thâm h ỏ a diễm thờ l ạ mẹt giờ vf ảo đờ sơ nào hai loại hoàn toàn khác biệt chiêu thức ở giữa không t r ú n g đan vào một chỗ băng tuyết cùng liệt diễm qua lại trừ khử một cỗ màu ngà sữa hơi nóng từ ở giữa bay lên che lại ạ tỉ cụ nọ ánh mắt nhìn thấy một màn này chân việt ngược lại đúng chu đào hô to chu đào biết rõ biết rõ chu đào dùng tay chống đỡ từ giờ dạ gỗ nạch trên thân đứng lên Giờ dạ gỗ nạch thân thể từ chân trời xẹt qua xông phá màu trắng hơi nước đi tới ạ t ỷ c ủ nọ trước mặt hy vọng sẽ không đau quá lâu chu đào hít sâu một hơi ở trong lòng lặng lẽ nói một câu sau đó đột nhiên nhảy một cái ở trên bầu trời lưu lại một đạo duyên dáng đường vòng cung nào vào ạ t ỷ c ủ nọ trên thân hai cái móng nuốt ôm lấy ạ t ỷ c ủ nọ đầu đệ tí nì bon phát động màu tím nhạt quang cầu nhanh như gió không có vào ạ t ỷ c ủ nọ cơ thể một giây sau Ả tỷ cù nọ từ trinh lăng bên trong phản ứng lại nó vừa sợ vừa giận liền mang theo trên người lông vũ cũng dựng lên bẹp chu đào ôm thật chặt lấy Ả tỷ cù nọ sau đó hé miệng cắn một cái tại Ả tỷ cù nọ bên cạnh trên cổ giống phương tây trong phim ảnh quỷ hút máu đồng dạng dùng sức toát một ngụm trên mặt đất trần việt cùng cách đó không xa dở dạ gồ nạch cũng nhìn ngốc chịu đến như thế vô cùng nhục nhã Ả tỷ cù nọ lúc này lâm vào nổi giận trạng thái sơ cột phát động hào quang trói sáng từ ạ tỉ củ nỏ trên thân buộc phát ra hóa thành một khoả quả cầu ánh sáng màu trắng đem s ờ m ì ạ ữa lệ cho bọc tại trong đó sơ cốt băng thuộc tính chiêu thức hiệu quả là cho đối thủ một kích sắp chết không hề nghi ngờ tại đối mặt chỉ có cấp một mà lại khoảng cách gần như vậy s ờ m ì ạ ữa lệ sơ cốt không nhìn thẳng cái k i a cực thấp tỷ lệ chính xác không có một k i a ngăn trở đánh vào s ờ m ì ạ ữa lệ trên thân cùng lúc đó đệ tín y bon hiệu quả phát động khi bầu trời bên trong cái kia đạo hào quang trói sáng tiêu tán ạ tỷ cũ nọ bị trọng thương cơ thể như d i ợ u bị đứt dây phổ thông từ không trung rơi rụng xuống t r â n việt cái thứ nhất từ trinh lăng bên trong lấy lại tinh thần b a y về giờ dạ gỗ nạch hạ lệnh cho nó một kích cuối cùng p h i giờ bùn ô thừa dịp ạ tỷ cũ nọ còn không có kịp phản ứng giờ dạ gỗ nạch từ giữa không trung đ ố n g nhiên hướng phía dưới bổ nhào xuống quả đấm của nó bên trên bị liệt diễm bao vây trực tiếp đem ạ tỷ cũ nọ cuối cùng một tia thanh máu cho đánh rụng khiến chu o ạ tỷ thân thể hóa thành tinh củ nọ hóa điểm điểm q a ra. n tán g tiêu Chu Phúc! đào đem đâm vào sân tuyết bên trong đầu rút ra phi phi phi n ổ một ngụm tuyết một bộ cơ thể bị móc sạch bộ dạng nằm trên mặt đất thở hồn hển trần việt đi lên trước nắm tay bao trùm tại chu đào trên cánh tay phát động vợ đi ẩn phót sở giúp hắn t r ị liệu lên cảm thụ được thể lực từng bước khôi phục chu đào mở mắt ra nhìn thoáng qua trần việt khoe khoang nói ha ha thế nào ta mới vừa động tác kia xoài a trần việt nếu như ngươi là chỉ ngươi cắn hạ tỷ củ nọ cổ động tắc kia câu trả lời của ta là không đẹp trai chu đảo t ố t trần việt thu hồi vợ đỉ ẩn p h o t s r từ dưới đất đứng lên thân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời theo hạ tỷ củ nọ biến mất tràng này tứ ngược cắt phong thị trưởng đạt nửa tháng lâu tuyết lớn rốt cục cũng ngừng lại bầu trời bên trên vẻ lo lắng thối lui ánh mặt trời ấm áp một lần nữa chiếu rọi tại trên phiến đại điệu này chu đảo từ dưới đất đứng lên vụ vô, vô đuôi bên trên tuyết đi đến trần việt bên người dùng cánh tay đụng đụng h ắ n nói ra trước ngươi lời nói còn giữ lời à. trần việt hào phóng lấy ra t ộ kẽ bản nói đương nhiên hiện tại liền muốn đi vào sao chu đào nghĩ nghĩ nhìn thoáng qua trên trời mặt trời lắc đầu nói hiện tại quên đi thôi ta phơi chút mặt trời lại đi vào trần việt không quan trọng núi vai nói lập tức sắp đến trưa rồi chúng ta nên trở về đi cho nên ngươi nghĩ kỹ làm như thế nào cùng mấy cái kia hải tử giải thích sao chu đào hỏi trần việt nghĩ nghĩ nói ra liền nói chúng ta gặp một cái cần trợ giúp bộ kẻ mẩn đi trợ giúp nó sau đó trên đường rơi ra báo tuyết chúng ta trong sơn động né cho tới trưa chu đào rất nhanh liền đối với lên sóng não của h ắ n đợt hôm nay tan ca chậm lại tỉnh vừa mệt lại buồn ngủ chỉ có một canh thật có lỗi chương một trăm linh chín sớm năm năm từ nhà gỗ lao nhân cái kia dẫn tới nhiệm vụ ban thưởng về sau c h â n việt cùng chu đào liền ngồi giờ dạ gỗ nạch về tới điểm xuất phát trong cô nhi viện cái đó là rẽ nhỉ tiểu thư xe gắn máy chu đào nhìn lấy rừng ở cô nhi viện cửa ra vào chiếc xe gắn máy kia nói trần việt đem giờ giả gỗ nạch cùng chờ đợi tại giao lộ lủ c ả gì ổ thu vào cổ kẹ bạn bên trong ngẩng đầu nhìn một cái trùng hợp nhìn thấy rẽ nhỉ tiểu thư c a o mày từ trong cô nhi viện đi ra bốn mươi phút trước rẽ nhỉ tiểu thư ở cục cảnh sát bên trong nhận được đến từ cô nhi viện điện thoại báo cảnh sát khi biết trần việt sau khi mất tích lập tức ngựa không ngừng vó đỡ đòn tuyết lớn từ nội thành đến nơi này làm phiền ngại rèn nỉ tỉ tỉ ba đứa hài tử trung niên tuổi lớn nhất ạ cặt một mặt nghiêm túc đi theo rèn nỉ tiểu thư sau lưng nói rèn nỉ tiểu thư vuốt vuốt đầu của hắn an ủi yên tâm đi ta nhất định sẽ tìm tới hắn mấy người ngay tại nói chuyện bởi vậy trong lúc nhất thời không có chú ý tới cách đó không xa trần việt trần việt điều chỉnh một cái bộ mặt biểu lộ rụt rèn ó i ra hô rèn nỉ tỉ tỉ đám người lập tức quay đầu hướng cái phương hướng này nhìn lại ba phút phía sau t r â n việt bị một đám người vây quanh ngồi ở phòng khách chính giữa đối mặt với đám người thẩm vấn t r â n việt mặt không đổi sắc đem cùng chu đ à o sớm thương lượng x o n g cái kia phiên lý do thoái thác nói ra hắn có chút e ngại nhìn thoáng qua một mặt nghiêm túc rèn ni tiểu thư nhỏ giọng nói cái kia e sắp hỏng thật sự thật đáng thương a cắt có chút tức giận ngươi mới ba tuổi nếu là trên đường gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ t r â n việt tại dưới mí mắt hắn không thấy hắn đem hết thể trách nhiệm cũng nắm vào trên đầu mình là hắn không có chú ý đệ đệ trần việt giả bộ như rất ngoan ngoãn bộ dạng thật xin lỗi À cặn trong lòng thở dài một hơi nhưng trên mặt biểu lộ vẫn là hết sức nghiêm túc vậy ngươi về sau gặp lại loại chuyện này nhất định muốn nói cho chúng ta biết không muốn tự mình một người đi qua biết không ân ân trần việt liên tục gật đầu được rồi người không có việc gì liền tốt y s ạ thở dài nàng đau lòng cho trần việt rót chén t r à nóng nói ra đến ủ ấm thân thể nhìn lấy ôm cái chén ấm tay trần việt rèn n y tiểu thư đem y s ạ kêu ra ngoài Cao mày nói chúng ta đêm qua liên hệ một cái những thành thị k h á c cục cảnh sát nhưng bọn hắn nơi đó cũng không có nhận được có quan hệ nhi đồng mất tích vụ án y s ả nghĩ đến trần việt hôm qua bày ra v ợ đi ẩn phát sở hỏi cái kia v ợ đi ẩn phát sở đây loại này năng lực đặc thù hiện nay chỉ ở cạn tàu có xuất hiện qua r e n nỉ h tiểu thư trầm ngâm một lát nói chúng ta sẽ mau chóng liên hệ cạn tổ tại đạt được kết quả trước đó đào đào liền nhờ ngươi y s ả nhẹ nhàng thở ra không có việc gì chính là thêm một đôi đố i chuyện mà lại đào đào cũng rất hiểu chuyện nàng nghĩ đến trần việt từ hôm qua bắt đầu cho đến bây giờ biểu hiện không khóc không nháo sẽ tự mình mặc quần áo đi nhà xí đi ăn cũng không kẻ n ă n liền cùng cái tiểu đại nhân giống như rẽ nhỉ tiểu thư gật đầu một cái không có nhiều lời nàng về đến phòng vuốt vuốt trần việt lông mềm như nhung cái đầu nhỏ ngựa khi ôn nhu nói ra đào đào tỉ tỉ còn làm việc chờ thêm mấy ngày trở lại thăm ngươi trong khoảng thời gian này ngươi phải thật tốt nghe Ủ xạ bà bà lời nói biết không trần việt chấp chấp đôi mắt đen lấy vươn tay cùng d ẹ n nhi tiểu thư cáo biệt tỉ tỉ gặp lại thật ngoan d ẹ n nhỉ tiểu thư bóp một cái trần việt trong mũi sau đó đứng người lên cưới xe gắn máy rời khỏi nơi này đưa mắt nhìn d ẹ n nhỉ tiểu thư thân ảnh biến mất ở ngoài cửa trần việt quay đầu nhìn thoáng qua biến thành sở mì ạ ụa lệ chu đ à o hắn mới vừa nhìn thấy chu đ à o chạy tới nghe lén d ẹ n nhi nói chuyện với y xạ chu đ à o mịt mờ hướng hắn gật đầu một cái ra hiệu đều không có người lại nói sau bữa cơm trưa À cả ba người muốn mang lấy trần việt cùng một chỗ tiếp tục đi ra ngoài đ ó n g tuyết người nhưng trần việt cũng không phải là rất muốn đi hắn tùy tiện tìm cái ngủ chưa lấy cớ về tới gian phòng của mình vừa đóng cửa chu đào lập tức đem d ẹ n nỉ tiểu thư cùng ỵ xạ bà bà nói những lời kia tự thuật một lần sau đó hỏi bọn họ sẽ đem chúng ta đưa đến cạn tổ sao trần việt trầm tư một lát lắc đầu nói ta không biết hắn không biết cái này phó bản bên trong cạn tổ có phải là hắn hay không quen thuộc cái kia cạn tổ mà lại cái này phó bản không cho bọn hắn an bài thân phận trực tiếp chính là một đứa cô nhi bắt đầu coi như đến cạn tổ e rằng tình huống cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào húng chi hắn hiện tại cơ thể tuổi tác chỉ có ba tuổi trên thân nghèo liền một cái đồng cũng không có chỉ có điều ở trước đó hắn phải xác định một cái cái này phó bản thời gian tiết điểm chu đ ạ o cái này ta biết ta ngày đó tại tổ kẻ mẩn center thời điểm thấy được giỏi tiểu thư gian phòng treo lịch ngày biểu năm nay là liên minh lịch năm 2002. trần việt tốt ta hắn đến sớm năm năm coi như cái này phó bản cùng bắt chùng thiếu niên interman là cùng một cái thế giới quan lặn sờ bọn họ cũng không biết mình chu đào cũng không quan tâm những cái này hắn h ề ệ phải ngáp một cái đứng dậy liền chuẩn bị trở lại bổ kẹ bản bên trong đi ngủ h ả o huynh đệ ta muốn đi ngủ đông tiếp xuống liền giao cho ngươi ngủ ngon nói xong liền hóa thành một đạo hồng quang chui vào bổ kẹ bản bên trong trần việt mở ra ba lô bảng suy tư một chút đem cái kia cắt bổ dùng tại lù cạ g ì ở trên thân đợi ở cô nhi viện sinh hoạt là mười phần buồn k ẻ vô vị cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ không hề t r ư ớ c vào toàn bộ cảm ứng sở m a r t p h o n e còn chưa có xuất hiện toàn bộ cô nhi viện ngoại trừ một đài đời cũ điện thoại liền không còn gì khác công cụ truyền tin thế là trần việt chỉ có thể mỗi ngày đi theo ba cái tiểu hài sau lưng cùng một chỗ đống tuyết người ném tuyết chỉ có điều so với hai cái này giải trí hạng mục trần việt càng ưa thích đi phía ngoài trong rừng rậm đi tuần tra trợ giúp những cái những k A từ ổ tổ tổ ổ tổ n thương bổ mẩn liệu thương ẩn dụng dưới, cô nhi viện trung quanh những cái kia hoang dại bổ mẩn rất nhanh liền cùng Trần、Việt、lẫn nhau quen thuộc. Chu đào nằm tại hắn ổ chó bên trong, hài lòng ngăn n trị thế. Tại phót tác rất Việt thuộc. tại Chu chó hài dưới, g kẹ kia kẹ kẹ liệu lóc, đi cái dại vỡ đào sờ cô bơ khi tiến vào vô hạn không gian rất lâu chưa từng có qua như thế nhàn nhã thời gian ta muốn thu trở về ta vừa mới tiến phó bản thời điểm nói cái kia lời nói cái này phó bản là ta gặp được tốt nhất một cái phó bản không có cái thứ hai trần việt xem xét hắn một cái đem quần áo khoa kéo kéo lên quay người liền muốn đi ra phía ngoài chu đào đào tại ổ chó biên giới vội vàng gọi lại hắn ấ y ấy huynh đệ ngươi đi nơi nào trần việt y xạ bà bà bảo hôm nay d ẹ n nỉ tiểu thư sẽ tới cho ta chụp hình khắc ở thông báo tìm người bên trên ngươi muốn một khối đi qua sao chu đào nghĩ nghĩ c u ố n chặt lấy trên người chăn nhỏ nói ra được rồi ngươi vẫn là chính mình đi thôi trần việt liền không có nhiều lời quay người rời khỏi phòng khi hắn đi tới phòng khách thời điểm rèn mi tiểu thư đã cầm máy ảnh chờ đợi tại nơi đó cô dạ khổ não nhìn lấy ngay tại chụp ảnh trần việt nhỏ giọng đúng một bên y xạ nói ra mãi mãi đệ đệ hắn có phải hay không muốn rời khỏi chúng ta đi qua những ngày trung đụng này cô nhi viện tất cả mọi người thích cái này nhu thuận khả ái đệ đệ y xạ biết rõ trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì nghĩ nghĩ hỏi cô dạ hy vọng đệ đệ vui vẻ sao cô dạ biết rõ lời này có ý tứ gì nàng ư một tiếng có chút không thôi nói ra ta hy vọng đệ đệ mỗi ngày đều đủ thật vui vẻ t r ư ơ n g một trăm mười danh hiệu gì? một bên ạ cắt cùng n h ỉ kỷ cũng nghe hiểu trong lời nói này ý tứ trong không khí đột nhiên liền bao phủ lên một cô ly biệt thương cảm chờ rén nỉ tiểu thư chụp xong cùng nhau trần việt quay đầu liền thấy một mặt khổ sở đám người hắn trừng mắt nhìn có chút không biết xảy ra chuyện gì có thể Cảnh sát bên kia còn có bên sát kia vậy i đi xử lý, về sau có tin tức ta sẽ đi ngươi tiểu Nói City liên tục xuất hiện nhiều lên bổ kẹ mẩn trộm cướp vụ án. Đối siêu ệ c chờ có tức các cất tục cướp cao thông thư ảnh nhất phương thủ pháp h sờ ta ta xuất trộm t sau qua đây xử lý lên Về Vịn sẽ quá Jenny ngày gần não mẩn án báo bổ máy Mấy ký kẹ vụ m chí rất nhiều huấn luyện gia đã qua rất u l ệ ngươi i Mới phát giác a qua đã đ lâu rất phát ợ c chính mình bổ kẹ mẩn n trộm bổ bị kẹ Tốt Vậy g ư trên đường trở về cẩn thận một chút Y s a nói j e n n y gật đầu một cái quay người ly khai căn này cô nhi viện đúng lúc này cái kia mới xuất hiện ngẫu nhiên sự kiện bảng lại lần nữa ấy n h ả y ra ngoài ngẫu nhiên sự kiện danh hiệu gì, đã mở ra nằm ở sở nào pin city người chơi cũng tại bản bảng bên trên xác nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ phía sau có thể đạt được ban thưởng sf rổ vx năm sf rổ p bộ kẹ mẩn trong game thần kỳ đạo cụ chắc chắn dây thừng dài sử dụng phía sau có thể lập tức vận chuyển đến một cái an toàn khu vực có thể dùng tại từ động quật hoặc mê cung và cỡ lớn kiến trúc bên trong chạy trốn trần việt động tác một hồi trong khoảng thời gian này đến nay s ở não vìn ct xung quanh tuân ra tới ngẫu nhiên sự kiện không phải số ít như là cứu vớt rơi vào hầm băng mạ mùa suy nhẹ cho s ở nọ dùn mang đến bổ kẹ mần đồ ăn loại hình nhiệm vụ đơn giản phần thưởng của bọn nó phần lớn đều là một chút không quan hệ đau khổ bẹ gì cùng các loại thuốc chữa thương trần việt ngại phiền phức rất nhiều cũng không có đi làm chỉ ở nhàm chán thời điểm làm một cái tên là giúp làm mất s ở m ù x ù n tìm m ũ m ụ tiểu nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu được một cái tản gia mỹ lệ ngân huy mà lại tương đối lớn khối chân châu nghe nói có thể tại trong cửa hàng giá cao bán ra chỉ có điều trần việt cũng không có lấy đi bán bởi vì hắn cảm thấy cái này chân châu q u á đẹp mắt có thể lấy lại vô hạn không gian bày ở đầu giường làm triển lãm phẩm hoặc là lưu cho giờ dạ gỗ nạp chơi cái này phó bản tương đối đặc thù ở chỗ này hoàn thành ngẫu nhiên sự kiện lấy được ban thưởng cũng có thể mang về vô hạn không gian trần việt cảm thấy cái này s f p r ổ tệ tại về sau nói không chừng có thể có tác dụng lớn liền trên bảng tiếp nhận nhiệm vụ này một giây sau nhiệm vụ tường tình hiện lên ở trước mắt hắn ngẫu nhiên nhiệm vụ danh hiệu di đã tiếp nhận mời lập tức tiến về sơ não v i n c i t y điều tra gần nhất phát sinh vỗ k ẹ m ẩ n trộm c ơ ớ hắn cái thứ nhất giúp bị hại huấn luyện ra tìm về mất đi vỗ k ẹ m ẩ n người chơi đem thu được ban thưởng chỉ lần này một phần tới trước được trước nhiệm vụ đếm ngược 47 g i ờ 59 phút 59 giây quá thời gian thì tính làm nhiệm vụ thất bại trần việt ngẩng đầu nhìn một cái treo trên tường đồng hồ thời gian bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều khoảng cách cơm tối còn có nửa giờ thời gian rất hiển nhiên hiện tại lén đi ra ngoài thời gian là căn bản không đủ dùng thế là hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở cô nhi viện bên trong bồi ba cái tiểu hài chơi gần một giờ tuyết mùa đông ban đêm phá lệ rất dài còn chưa tới sáu giờ trời liền đã tối xuống tới ăn xong liền cơm tối t r ầ n việt về đến phòng đóng cửa thật kỹ làm bộ đi ngủ kỳ thực lấy ra giở dạ gỗ nạch bổ kẻ bàn chuẩn bị cùng nó cùng một chỗ tiến về sở n à o pìn ct làm nhiệm vụ ổ chó bên trong chu đào nghe được động tĩnh nhấc lên mí mắt nhìn thoang qua hỏi lại muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ ừng chân việt đem mỉ mỉ kỷ ủ lu cạ dị ổ cùng giở dạ gỗ nạch toàn bộ phóng r a từ trong hành trang lấy ra gạ đệ và sớm chuẩn bị tốt đồ ăn đút cho bọn họ chu đào ngồi dậy dỗi lưng một cái nói có thể đem ta mang lên không cảm giác ta đều nhanh hai tuần lễ không có đi ra ngoài t r â n việt nghĩ nghĩ cảm thấy đợi chút nữa có thể sẽ có dùng đến lấy chu đào địa phương liền gật đầu đáp ứng có thể nhiệm vụ ngươi tiếp sau chu đào thành thật lắc đầu không có s ép rổ vệ mà thôi cũng không phải mẹ gả vệ vỗ lũ t ỷ hòn sợ tổn ta không cần đến coi như là đi cho ngươi hỗ trợ tốt được thôi t r â n việt gật đầu một cái ngồi dưới đất chờ giờ giả gỗ mẹt bọn họ đã ăn xong cơm tối sau đó đứng lên mở cửa sổ ra xoay người đi tới dở dạ gỗ nạch trên thân trên mặt tuyết một mảnh trắng xóa phản xạ giữa bầu trời ánh trăng lạnh lẽo đem cảnh tượng trúng quanh theo trong suốt khiến cho đêm khuya giống như như mặt trời giữa t r ư a sáng trưng dở dạ gỗ nạch ngóc đầu lên ánh mắt trong trẻo nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vầng loan nguyệt rất đẹp à! trần việt nghĩ đến trong tay mình còn có cái dở dạ gỗ nạch chuyên môn phó bản không có làm hắn chuẩn bị chờ cái này phó bản kết thúc mang dở dạ gỗ nạch đến đó hảo hảo bông l ò n g một chút ở trên cái hoang đảo cầu sinh phó bản toàn bộ nhờ dở dạ gỗ nạch lực lượng của một con rồng trông tới mệnh nó về đến nhà ngã đầu liền ngủ nhìn t r ầ n việt mười phần đau lòng hắn đem đầu đặt ở dở dạ gỗ nạch đỉnh đầu dùng tay từ phía sau vây quanh dở dạ gỗ nạch cổ che lấy mặt của nó đến giảm bớt hướng mặt thổi tới gió lạnh mang đến ý lạnh ô dở dạ gỗ nạch ôn nhu kêu một tiếng nó nâng lên miệng để nguyên bản đã mập đổ đủ ổ hai bên gương mặt lộ ra càng thêm mật mà dùng cái này đi về hẳn trần viện động tác ở một bên mắt thấy toàn bộ hành trình chu đảo nội tâm có chút chua chua hắn cũng muốn cùng mình bổ kẻ m ẩ n như thế thân mật nhưng cũng tiếc chính là hắn hiện tại biến thành sơ mị ạ ứa lễ bộ dạng hắn bổ kẻ m ẩ n không những nhận không ra hắn sẽ còn đối với hắn phát động công kích mặc dù bổ kẻ m ẩ n cường độ thân thể so với nhân loại hiếu thắng rất nhiều nhưng bị phở là mẹt giờ rán mặt tư vị cũng cũng không tốt đẹp gì rất nhanh dơ dạ gỗ nách liền bay đến sơ n ã o pin ct trên không s ở nào pin city lối kiến trúc tràn đầy kiểu dáng châu âu gió nơi này cơ hồ không có quá cao tầng lầu phần lớn đều là kiểu dáng châu âu hai tầng biệt thự nóc nhà che kín tầng một tuyết trắng nhìn qua tràn đầy một loại mỹ hảo chuyện cổ tích gió dơ dạ gỗ nạch tại một tòa màu xanh lá lầu nhỏ phía sau hạ xuống chu đào nhảy đến xốp trên mặt tuyết ở phía trên lưu lại mấy cái hoa mai hình dạng chân nhỏ ấn chúng ta nên làm như thế nào t ừ nơi nào bắt đầu t r a chu đào hỏi trần việt suy tư một chút vừa định nói chuyện ánh mắt trong lúc lơ đãng tại hẻm nhỏ thùng rác bên cạnh thấy được một đạo c u ộ n mình bóng đen ý nghĩ của hắn một hồi chu đào đã nhận ra cái gì theo ánh mắt của hắn hướng phía đó nhìn qua kia là một cái toàn thân màu nâu đầu giống một viên tâm chắn đồng dạng bốn chân cổ kèm hẩn lúc này nó tại thoi t h o á t vết thương đầy người co quắp tại góc tường xem ra tựa hồ ở nơi đó chờ đợi thời gian rất lâu cơ thể đều đã bị trên trời bay xuống tuyết bao trùng lại nơi này tại sao có thể có một cái s i ẹ e đồn chu đào đi lên trước kỳ quái nói nghe được thanh âm cái kia xỉ ẽ n đồn lập tức mở hai mắt ra ánh mắt cảnh giác nhìn lấy trước mặt một đứa bé trai loài người cùng hai cái bộ kẻ mẩn chu đào nhìn ra ánh mắt của nó đem hai tay nâng quá đỉnh đầu chấn an nói chớ khẩn trương à chúng ta không có ác ý hẳn là cho nó trị liệu một cái rồi nói sau trần việt ngồi sổn người xuống đem không có sức vùng vây xỉ ẽ n đồn từ sân tuyết bên trong lột ra dùng vợ đi ẩn phót sở giúp nó trị liệu thương thế chương một trăm mười một nói lời bịa đặt một lát sau s ì edn đồn thương thế trên người liền khôi phục hơn phân nửa nó r y rủa lấy nhảy đến trên mặt đất quay đầu nhìn thoáng qua trần việt sau đó quay người chạy đi thân ảnh biến mất tại sân tuyết bên trong chu đ à o sửng sốt một chút nhìn qua s ì edn đồn bóng lưng nói ra cứ như vậy chạy trần việt núm vai trầm ngâm nói không nói trước cái này chúng ta phải đi cục cảnh sát một lượn g chu đ à o người có ý nghĩ trần việt từ một tiếng nói ra như loại này cỡ lớn cổ kẹ mần trộm cơ án cục cảnh sát bên kia khẳng định đã chuẩn bị tốt án nhiệm vụ này không có cho ra bọn họ bất luận cái gì manh mối chỉ cấp nhìn một cái rộng rãi vụ án phát sinh khu vực cùng hắn giống một cái không có đầu con ruồi đồng dạng x u n g loạn chẳng bằng đi cục cảnh sát nơi đó hỏi thăm một chút tin tức chu đào mặc dù không quá thông minh nhưng người không nốc rất nhanh liền rõ ràng trần việt lời nói bên trong ý tứ hắn do dự hỏi thế nhưng chúng ta làm như thế nào cùng d ẹ n ni tiểu thư giải thích đây chu á i t ế giới không cái này hắn k có ba tuổi tiểu hài hơn sẽ ở hơn nửa đào ê m chạy ra cửa cha ra ăn Zenny đem bọn hắn, đây là một cái rất mấu chốt vấn、đề. Trần bên bên nạch bạn bên đây suy tiểu thư biết một rất chốt Việt một bên suy tư, một thu t cái hồi mấu là là bổ đề. r dở dạ gỗ thu hồi bổ kẻ n g sau đó quay đó đầu n h chú đạo, nói ra, khả ì n nói n n đạo, ra, ă g này liền cần ngươi. giúp của ngươi. Chú trợ đạo sở n g s đỉnh đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi r e n n y tiểu thư cũng nhận biết ta à trước mấy ngày cũng bởi vì hắn biết nói ngôn ngữ của nhân loại cùng hắn tán gẫu qua vài c ầ u trời ạ không phải trần việt lắc đầu giải thích nói chúng ta có thể làm bộ ngươi bị trộm đi sau đó tâm ta gấp như lửa đốt hơn nửa đêm vụn trộm chạy đến báo cảnh nghe nói như thế chu đào há to miệng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải hắn phức tạp nhìn lấy chứng trạc đàng hoàng trần việt nửa ngày mới mở miệng nói ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề trần việt chu đào ngươi l à như thế nào làm đến như như bây giờ mặt không đổi sắc biên nói dối trần việt bản thân nghĩ lại một cái có chút bận tâm mà hỏi giả rất rõ ràng sao chu đào im lặng đây là trọng điểm sao đại ca trọng điểm là ngươi là thế nào dùng loại kia nghiêm túc ngự khí há mồm liền ra a hơn nữa còn nói cùng hắn mụ thật nghe nói như thế trần việt trong lòng lúc này mới thở dài một hơi hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ nói ra ngoại trừ biện pháp này chẳng lẽ ngươi còn có cái khác biện pháp tốt hơn sao nếu là có ta không ngại nghe ngươi chu đào trầm mặc một cái trước mắt nói không có đang lúc nói chuyện hai người cũng tới đến liền sơn à o pin ct cục cảnh sát bên cạnh t r â n việt lấy ra bộ kẹp bản chu đào lập tức hiểu chuyện hóa thành một đạo hồng quang chui vào t r ư n g hợp lúc này một cái cóng ba lô du lịch tuổi trẻ huấn luyện ra vội vội vàng vàng chạy vào cục cảnh sát t r â n việt điều chỉnh một cái nét mặt của mình sau đó nhấc chân đi theo hắn mới vừa vào cửa liền nghe đến cái kia tuổi trẻ huấn luyện ra gấp gáp đúng rèn nhì tiểu thư nói ra ta xỉ ẹ nguồn không thấy rèn nhì tiểu thư giúp ta một chút r e n n ỉ tiểu thư không có chú ý tới vào cửa trần việt nàng nhũ mày lên tiếng trấn an nói đừng có gớp từ từ nói ngươi là lúc nào phát hiện nó không thấy sáng hôm nay ta tại công viên nơi đó cùng một cái xa lạ huấn luyện ra tiến hành một trận đối chiến đối chiến kết thúc phía sau ta đem xì e n đồn đưa đến bổ kẹ mẩn center khôi phục thể lực nhưng khi ta lấy lại bổ kẹ bạn thời điểm bên trong đã không còn có cái gì nữa nghe nói như thế r e n n ỉ tiểu thư chân mày n h u chặt hơn nàng cùng bên cạnh đồng sự liếc nhau một cái nghiêm túc nói lại là một cái danh tự trọng tì ủi bộ kẻ mần a đến đây báo án huấn luyện ra sửng sốt một chút có chút không có kịp phản ứng r e nhỉ tiểu thư hướng hắn giải thích nói đây đã là tháng này thứ mười hai lên bộ kẻ mần mất tích á n lại thêm mấu chốt chính là cái này mười hai con mất tích bộ kẻ mần toàn bộ đều là long trúc tính lúc nói chuyện r e nhỉ tiểu thư ánh mắt trong lúc lơ đãng từ cửa ra vào đảo qua vừa hay nhìn thấy đứng ở bên ngoài trần việt nàng s ừ n g sốt một chút trong giọng nói có chút kinh ngạc đào đào ngươi tại sao lại ở chỗ này trần việt mười phần khổ sở nhìn lấy dẹn nỉ tiểu thư nói tỉ tỉ ta sờ mì ạ ửa lệ bị người xấu cướp đi nhìn lấy hài tử một mặt t u ổ i thân đến gần khóc lên bộ dạng dẹn nỉ tiểu thư vội vàng đi tới đem hắn bế lên lên tiếng an ủi đừng khóc cùng tỉ tỉ nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi gặp được người xấu sao ngươi có bị thương hay không trần việt có chút gần không giả bộ được nhưng vẫn là kiên trì vừa nói láo ta không có tổn thương cái tên xấu xa kia cái bắt ta s ở mì ạ ứa lệ rèn ni tiểu thư vậy hắn có nói cái gì sao hắn nói đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy biết nói chuyện sơ mì ạ ứa lệ nhất định có thể b à n cái giá tốt trần việt nhớ lại nói một cái biết nói ngôn ngữ nhân loại bổ kẹ mẩn từ một loại nào đó góc độ mà nói so một cái long hệ bổ kẹ mẩn còn muốn hy hi hữu một vị khắc rèn ni tiểu thư nghe nói như thế mở miệng nói ra ghen nhì tiểu thư nghe vậy mấp máy môi không có tiếp tục truy vấn cái đề tài này nàng đem trần việt đặt ở trên ghế từ trong tủ lạnh lấy ra một bình ngọt trà tại lò vi ba bên trong làm nóng ba phút bỏ vào trần việt trước mặt đã trễ thế như vậy ngươi là thế nào tới ghen nhì tiểu thư hỏi ỵ xạ bà bà biết không trần việt một bên uống trà một bên mồm miệng không rõ trả lời lại ân bà bà biết rõ là nàng để ạ c a t c a c a cưới xe đạp mang ta tới ạ c a t c a c a hiện tại ngay tại bên ngoài c h ờ ta tốt à thời gian không còn sớm uống xong cái này chén trà về sớm một chút nghỉ ngơi những chuyện khác không cần lo lắng chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới sở mì ạ ưa lễ rèn nhì tiểu thư nói đa tạ tỉ tỉ trần việt nhanh như gió đem trong chén n g ọ t uống sạch trà đứng người lên cùng rèn nhì tiểu thư cáo biệt tỉ tỉ gặp lại mau trở về đi thôi trên đường cưới xe chậm một chút rèn nhì tiểu thư hướng hắn khoát tay háo trần việt lên tiếng quay người ly khai cục cảnh sát hắn trên đường đi dạo một vòng sau đó đi vào một đầu yên t ĩ n h hẻm nhỏ đem sở m ì ạ ữa lệ từ t ổ kẹ bản bên trong phong ra thu hoạch như thế nào chu đào hỏi cũng không tệ lắm trần việt trầm ngâm một tiếng nhìn thoáng qua chu đào hỏi ngươi bây giờ có thể truy tung đến mới vừa cái kia xì、si、e n đồn vị trí sao nghe nói như thế chu đào lập tức sủ lông ngươi nói đùa cái gì ta cũng không phải thật sự cầu trần việt nhìn hắn con mắt nói ra cái kia xì、si、e n đồn chính là cái kia thợ săn trộm ngay tại truy tung mục tiêu tìm được nó chúng ta liền có thể tìm tới tất cả những thư này sự kiện phía sau màn hát thủ tốt ta chu đào trên mặt biểu lộ hơi có b ơ n g lỏng hán chừng trong mắt có chút không tình nguyện nói ra chỉ có điều liền lần này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tốt c h â n việt gật đầu chu đào giật giật cái mũi cẩn thận cảm thụ một cái trong không khí xì ẹn đồn mới vừa lưu lại cái kia cỗ nhàn nhạt mùi màu tươi phân biệt một cái phương hướng về sau nói ra theo ta chân việt ngẩng đầu nhìn một cái, cái hướng kia là đi hướng về sơ não p ể n j i m phương hướng chương một trăm mười hai tiến vào sơ não p ể n t è m lệ sơ não p ể n j i m nằm ở sơ não p ể n city trên n h ấ t bơi bị đếm không hết cây cối bao vây ở trong đó cách đó không xa còn có một mảnh lâu dài bị đóng băng ở ao hồ nơi đó là đạo quán chủ c ả n đại sở vấn luyện bổ kẹ mần địa phương hắn thích nhất mang theo chính mình một đám bổ kẹ mần đồng bạn đi cái kia mảnh băng hồ bên trong t r ư ợ băng cũng thân thiết nói nơi đó là đạo tràng trong rừng rậm đi ở phía trước dẫn đường chu đào bước chân dừng lại nó không xác định giật giật cái mũi quay đầu do dự nói ra cái kia xì ẹn đuẩn khí tức biến mất tiếng nói của hắn vừa dứt phía trước liền truyền đến một trận tiếng bước chân hai người lập tức cảnh giác n g n g đầu lại nhìn thấy một cái tuổi trẻ tóc bạc nữ nhân hừ phát điệu hát dân gian từ băng hồ phương hướng hướng bên này đi tới tóc bạc nữ nhân tựa hồ không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được một đứa bé nàng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua trần v i ệ n sau đó thu hồi ánh mắt cùng hắn gặp thoáng qua thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cây là nàng chu đào ngữ khí chắc chắn nói ra ta ở trên người nàng cảm nhận được xì ẹn đ ồ n khí tức trần việt không nói gì bởi vì hắn đã nhận ra đối phương là ai gương mặt kia cái kia màu tóc kết hợp với bên trên cái này ngẫu nhiên sự kiện danh sưng không khó đoán ra thân phận của đối phương hân tờ gì xì nội trừ tim gã là cái bên ngoài cái thứ hai nhân vật phản diện tổ chức bộ kẻ m ẩ n đội đi săn người cầm quyền bộ kẻ m ẩ n đội đi săn tính chất cùng tim dọc k ẹ tương t tự sẽ thông qua phi pháp bắt giữ đủ loại bộ kẻ mần sau đó bán cho các nơi trên thế giới khách hàng thấy trần việt không nói lời nào chu đào có chút ngộng hắn dối ra móng v u ố t tại trần việt trước mắt lung lay nói thế nào trần việt nhìn hắn một cái hỏi ngươi biết hơn tờ gì sao biết do a xi、si、nộ nhân vật phản diện tổ chức t ổ kẹ mần đội đi săn lão đại thế nào nói xong chu đào cũng ý thức được xảy ra chuyện gì hắn không dám tin nhìn thoáng qua nữ nhân kia rời đi phương hướng nói không thể nào ngươi nói là nàng chính là hận tờ di ừ m t r h â n việt gật đầu một cái nói ra có thể truy tung vị trí của nàng sao có thể là có thể chu đào có chút chăn c h ở thế nhưng là ngươi khẳng định muốn một người đi khiêu chiến nàng dựa theo phó bản nhất quán đi tiểu tính cái này hận tờ di tuyệt đối là một cái thực lực rất mạnh mẽ tiểu bốt đương nhiên không có khả năng tại không hiểu rõ đối phương thực lực cụ thể tình huống dưới t r â n việt mới sẽ không đi mạo hiểm như vậy hắn dừng một chút tiếp tục nói ra cái này ngẫu nhiên sự kiện hạn lúc hai ngày cũng liền mang ý nghĩa nàng vẫn phải tại sở não v ể n si ti đợi hai ngày thời gian chúng ta tìm được trước chỗ ở của nàng sau đó gọi điện thoại đem vị trí báo cho r ẻ n nhỉ tiểu thư chu đào nghe vậy trên dưới đánh giá một phen trần việt trần việt động tác một hồi ngẩng đầu nhìn hắn một cái chu đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới ngươi người này vẫn rất vững vàng nhìn trước ngươi cứng rắn ạ tỷ c ụ nọ tư thế ta còn tưởng rằng ngươi là mãng phu tới trần việt di hôm nay tâm tình rất không tệ nàng trước đó không lâu nhận được một cái nóng lòng tổ kiến long quân đoàn khách hàng ủy thác ủy thác nội dung là bắt giữ năm mươi cái long hệ b ổ k ẹ mẩn sờ nào pin city cái này m ộ ư ơ i hai con hơn nữa tại cái khác thành phố bắt được long hệ b ổ k ẹ mẩn cái này ủy thác đã thuận lợi hoàn thành chỉ cần nàng đem những này b ổ k ẹ mẩn giao cho khách hàng liền có thể lập tức thu được một bút cực kỳ phong phú tiền thù lao nhưng để di cao hứng cũng không phải là hoàn thành cái này ủy thác mà là nàng từ xếp vào tại tim gã là cái bên trong nội ứng trong tay đạt được trong truyền thuyết bộ kèm mẩn dễ gỉ gỉ gạt tung tích đây mới là di đi tới s ở não pin ct i y mục đích thực sự trộm đi ngủ say tại s ở não pin kèm lệ truyền thuyết bộ kèm mẩn dễ gỉ gỉ gạt s ở não pin kèm lệ nằm ở s ở não pin ct i y c ự c bắc chủ thể khảm nạm tại cực lớn mở tờ có rồ nẹt bên trong dây núi toa này tràn ngập cổ kính thần điện di tích từng hấp dẫn qua vô số nóng lòng truy tìm truyền thuyết nhân loại đến đây thăm dò nhưng cũng tiếc chính là khi bọn hắn đến nơi này thời điểm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chỉ có một mảnh g ô n g tuyết di tích đàn bên trong không những địa hình phức tạp che kín cơ quan còn sinh hoạt lấy rất nhiều tràn ngập tính công kích hoang dại bổ kẹ mẩn có thể nói là mười phần nguy hiểm đối diện với mấy cái này đám kia nhà thám hiểm chỉ có thể đứng tại trước thần điện đúng bên trong trùng bước nàng đi vào chu đào một mặt phức tạp nhìn lấy di thân ảnh biến mất tại trước thần điện hùng hùng hổ hổ nói người này bị điên rồi đêm hôm khuya k h o á t không trở về nhà một người tới khiêu chiến s ở n à o h u ỳ n kẻm lệ phó bản t r â n việt cái này hình như không phải chúng ta quen thuộc kịch bản nếu như hắn nhớ không lầm hận tờ gì là tại as đi tới xỉ nộ i lữ hành phía sau mới tiến vào s ở n à o h u ỳ n kẻm lệ đánh thức rẻ gỉ gỉ gạt chu đào nhún vai bình thường nhiều như vậy thế giới phó bản luôn không khả năng phát sinh sự tình đều giống nhau à. mà lại ả nghỉ bên trong kịch bản đều là vây quanh ngạt chuyện khẳng định muốn đợi đến as đến đây mới có thể bắt đầu nói xong chu đào quay đầu nói ra cho nên chúng ta muốn đi theo vào sao một người một chó trốn ở một cây cột đá đằng sau tướng mạo dò xét người cảm thấy thế nào trần việt hỏi chu đào nhìn về phía sơ não bỉn kèm lệ phương hướng nam nhân thăm dò muốn cùng chinh phục dục từ hắn trong lòng lan tràn nuốt một cái ngụm nước thành thật nói ra ta muốn đi vào nhìn một chút đây là ta lần thứ nhất như thế tiếp cận loại này cổ kính thần điện vậy chúng ta liền vào xem một cái trần việt cũng là có chút tâm động không có nam nhân có thể cự tuyệt được như thế tràn ngập cảm giác thần bí cám dỗ chu đào tiếp lấy nói ra gặp nguy hiểm chúng ta liền chạy hai người ăn nhịp với nhau trần việt đem lủ c ả dị ổ giờ dạ gỗ nạch cùng mì mì kì ủ tất cả phong ra cùng chu đào cùng một chỗ nhấc chân bước vào sờ não hìm thẻm lệ trong cửa lớn khí tức cổ xưa nương theo lấy ý lạnh đập vào mặt mặc dù bên ngoài giờ phút này là đêm khuya nhưng trong thần điện cũng không như trong tưởng tượng đen tối như vậy thần điện mặt đất từ rét lạnh cứng rắn tầng băng hình thành một chút xuất sắc dốc sợ mạt phía trên một chút s u y ế t lấy rất nhiều tản ra ánh sáng tảng đá trải qua mặt băng phản xạ đem chọn tòa thần điện nội bộ cũng cho theo mười phần sáng rực mặt đất tầng một cũng không có phát hiện hơn tờ di thân ảnh chu đào dùng cái mũi ngửi ngửi nói ra nàng có lẽ đi xuống nếu như cái thế giới này cùng trong game thiết lập đồng dạng lời nói dễ gỉ gỉ gạt có lẽ dưới đất sáu tầng vị trí ô lúc này một bên dở dạ gỗ nặc chỉ về đằng trước mặt băng lên tiếng nhắc nhở trần việt quay đầu liền thấy mấy cái bị đánh mất đi năng lực chiến đấu gồn bặt cùng gờ dạ với ệ nằm ngửa trên mặt đất chu đào hướng bọn họ ném cái thuật thăm dò sau đó nuốt một cái ngụm nước nói ra tất cả đều là hơn cấp năm mươi hoang dại bổ kẹm mẩn thấy bọn nó bộ dạng cũng đều là bị một chiêu m i ệ n sát người thợ săn kia di mạnh như vậy sao đột nhiên một trận ầm ầm tiếng vang từ dưới chân chuyền ra bốn phía vách tường bởi vì chấn động rơi xuống mấy đạo đá vụn có muốn không chúng ta vẫn là trở về đi chu đào có chút sợ hãi trần việt vừa định nói chuyện bên cạnh lũ cạ d ì ô liền cảnh giác xoay người ngay sau đó vô số khối cự nham từ bên trên rơi xuống đem thần điện cổng vào cho chặn gác gao cùng lúc đó sơ nào p ì n h si tim ộ t nhà trong tửu điếm một cái ước chừng lấy mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ từ trong phòng tắm đi ra thiếu nữ da thịt như sữa b ò bản trắng nón một bộ màu vàng kim tóc dài dối tung tại bên hông toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thành thục ngự t ỷ cường đại khí chất nện bước một đôi gợi cảm đôi chân dài chậm rãi đi đến trước bản sách trên b à n sách mở ra lấy một quyển sách trang sách bên trên được xếp bộ phận bị người dùng bút lưu lại mấy đạo đánh dấu tại văn chương ở giữa dùng thanh tú tinh tế chữ viết viết sờ n à o t u ỳ n k t è m lệ thiếu nữ khép sách lại quay đầu nhìn về phía một bên gạ cổn hai đầu lông mày lộ ra một vòng t r ờ mong nói ra quyết định ngày mai chúng ta đi sờ n à o t u ỳ n k t è m lệ xem một chút đi chương một trăm mười ba t h ủ long sờ n à o t u ỳ n k t è m lệ bên trong trần việt cùng một đám b ổ kẹ mẩn đứng tại bị cự nham ngăn chặn lối vào trước lên tiếng hạ lệnh giơ dạ c ô nách sử dụng h ì ở bìm ô